t r ư ngày Tiên Tôn, vạn đức sinh linh, đều chưa từng xuất hiện một tôn tồn tại. sinh linh, hiện vạn vạn n đức đều chưa g hôm nay hàng xa mười vạn giới vị này tân sinh chân linh giới sinh ra nó sinh ra thời gian không hẳn so với tam mẫu hà tiên đế kém bao nhiêu bách lý phi hồng đem đạo của mình ngang dọc thương thiên thậm chí không ngừng làn tràn toàn bộ thương thiên hải đạo v ậ n bao phủ ước ngàn tỷ dặm khoảng cách để vô số chân linh tắm rửa ở tiên tôn lên cấp lễ mừng bên trong thiên điệu lan l ộ t thương thiên cũng vì đó ngâm sướng vị này tiên tôn sinh ra khủng bố bóng dáng chiếu dọi thương thiên để vô số người chú ý gần như bị hắn bao phủ chân linh đầu óc đều hiện lên to lớn đỉnh đồng tàu đồng thời ngâm sướng vị này tiên tôn tên i gọi nhân vương đơn giản như vậy như vậy trực tiếp thương thiên tu sĩ bên trong nhân tộc là rất lớn cá thể nhưng chân chính khiến loài người trở thành đỉnh tiêm chủng tộc đều bởi vì thành sơn tiên đế xuất hiện nhân tộc ở thương thiên địa vị mới có thay đổi có tư cách trở thành đỉnh tiêm chủng tộc nhưng nhân tộc so với cái khác tiên tộc vẫn là tồn tại rất lớn không đủ chỉ là nhân tộc tiềm năng vô hạn hơn nữa nhân khẩu rất nhiều cũng đã trở thành thương thiên bên trong không thể coi thường một nguồn sức mạnh chính là như vậy đỉnh tiêm chủng tộc vô số người tộc chứng kiến bọn họ vương sinh ra phản phất đến từ trong họ u thế để b ọ nhân nhân chúng ọ b i ế ta thành là h â n tộc tiên tôn dẫn dắt h â n tộc tiến lên là h â n tộc cống hiến đại lượng ánh sáng và nhiệt độ cũng không dám gọi là h â n tộc cậu chủ vị này tiên tôn làm là nhân tộc thân phận đồng thời trở thành tiên tôn nhất định là nhân tộc đại h ỷ sự thế nhưng ngày hôm nay hắn quá mức kiêu căng n h â n tộc cộng chủ đặt ở chính hắn văn minh phạm chủ bọn họ không quản nhưng muốn trở thành thương tiên vô số người tộc cộng chủ bọn họ không đáp ứng cũng không đồng ý nhưng bách lý phi hồng cũng không để ý bọn họ nhìn kỹ năng chỉ thư trên xuất hiện mới kỹ năng hắn lộ ra nụ cười xán lạ n h â n tộc cộng chủ có thể lợi dụng nhân tộc cộng chủ thân phận tăng lên nhân tộc tốc độ tu luyện năm mươi có thể thu được ông có loài người hết u y mạch sinh mệnh cộng đồng cảm giác hòa hợp đồng thời đối nhân tộc nắm giữ tuyệt đối l ự c uy hiếp có thể lợi dụng nhân tộc cộng chủ v y thế áp chế tu vi của đối phương lúc này kỹ năng chỉ thư đã biên dạng ký chủ bách lý phi hồng cảnh giới thiên tôn đình phong công pháp vạn vật quy t i ê n công tu luyện đặc chất tước đoạt luyện hóa quy nguyên thiên phú nhân tộc cộng chủ vạn đạo tiên tôn thể kỹ năng lược đoạt tri tia luyện hóa tri đình quy nguyên tri quang thống hợp kỹ cảnh giới đường tiến độ chín mươi ba thiên tôn đình phong đạo nguyên không kỹ năng chi thư đã tiến hóa đến bách lý phi hồng bước đi này hắn đã hiểu ra kỹ năng chi thư chính là một loại t h ư ờ n g t i ê n kỳ vật hơn nữa tương tự kỳ vật sinh ra sau cũng chỉ có một ít tiền đến nắm giữ đến một bước này tác dụng của kỹ năng chi thư đã hiện thế đi ra chính là tu luyện kỳ vật nó tác dụng to lớn nhất chính là thống hợp ký chủ tất cả tin tức quy nạp thành kỹ năng trợ giúp ký chủ chỉ rõ tu luyện phương hướng cần thiết tu luyện vật phẩm mà hiện tại bách lý phi hồng cần chính là đạo nguyên điểm sở kỳ hiệu vẫn không có đem ta hết thể đại đạo đầy hướng tiên tôn cấp độ chân chính cực h ạ n bách lý phi hồng không có tâm lý thở dài trung pi là còn kém một chút thế nhưng trên thân thể hắn vô số điều tiên tôn chân đạo đã nói do hắn ở tiên tôn tầng thứ này đã nằm ở một loại vô địch trạng thái coi như là tiên tôn ông có vô cùng sinh mệnh đều không thể tu luyện nhiều như vậy văn minh tu luyện pháp cũng lưu hòa trở thành đại đạo đem đạo này thôi diễn tu luyện đến tiên tôn cấp độ bách lý phi hồng đã không biết mình tu luyện bao nhiêu văn minh công pháp thế nhưng hắn lại đem những văn minh này công pháp đẩy hướng rất nhiều văn minh không đạt tới độ cao có thể nói bách lý phi hồng không sợ với bất luận cái gì tiên tôn hắn là hết thể văn minh tu luyện pháp tập đại thành giả đối với ngoại giới văn minh chỉ đạo vẫn là có thể bổ sung coi như là trăm phần trăm ta cũng có thể tiếp tục thông qua quy chân c h i pháp đem nó d u n g hợp theo tiên tôn dị tượng kết thúc thương thiên vô số truyền kỳ c h â n tiên bắt đầu thảo luận thậm chí thảo luận phạm vi đã lan truyền đến phía dưới sinh mệnh c h â n giới chân linh giới thậm chí bách lý phi hồng trong nguyên thần xuất hiện vô số âm thanh đây là vô số người đang kêu gọi tên thật của hắn nhưng những n à y đều không phải bách lý phi hồng có khả năng lo lắng hắn nhìn về phía khách quý khách tới rất nhiều người tiến vào hàng xa văn minh bách lý phi hồng cũng không có từ chối yêu cầu của bọn họ nhưng chỉ là để bọn họ ở hư không chiều không gian quan sát không cho phép bọn họ tiến vào bất luận cái gì thế giới Hàng xa pháp la đại võng như t i ê n tôn đạo vong xoay quanh ở hư không để hết thể tiến vào hàng xa giới sinh mệnh đều cảm giác được trong còi u minh k i a m ộ t tấm đem bọn họ vây quanh tấm mắt rơi vào vô tịch đạo nhân cùng luyện khí sĩ tông đạo trên người bọn họ trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái sở dĩ bách lý phi hồng không có đánh gãy bọn họ ngộ đạo long cựu tiên tôn cũng ở cảng ngộ đại đạo nhưng rất nhanh nàng đi ra ngoài khoe miệng mỉm cười mị lực vô cùng xem ra lần này tham dự tiên tôn lên tập tiến nàng thu hoạch rất lớn so với nàng bồi dưỡng được mấy chục chân linh giới thu được t ư ơ n g thiên ban â n còn muốn lớn hơn hơn hơn hơn n n à bác lý phi hồng nhìn t i về phía hàn băng chân tiên bọn họ các vị đạo hữu hồi lâu không gặp thật là nhớ nung bác h lý phi hồng nhiệt tình nói lại làm cho tám vị chân tiên thụ sùng nhược kinh gặp qua phi hồng tiên tôn có thể được phi hồng tiên tôn mời đây là chúng ta vinh hạnh lớn nhất hàn băng chân tiên dịu dàng nợ nụ cười khắc khí nói chớ đã trên người các ngươi có gì đó quái lạ ân ký bách lý phi hồng nắm vào trong hư không một cái đem trên người bọn họ mà khí lấy ra đến hóa ra là chân ma nhạc viên ân ký giờ k h ắ c này vạn diệt thần điện trực ban tiên tôn đi tới phi hồng đạo hữu k í n h x i n đem đạo này khí đen tặng cho chúng ta vạn diệt thần điện làm cho chúng ta lần theo chân ma nhạc viên tung tích vị này trực ban tiên tôn ngữ khí hòa ái nói không hòa ái không được đối phương đạo để hắn vị này được xưng chư đạo chỉ vương vạn diệt tiên tôn cũng vì đó run sợ hắn lấy vạn diệt chỉ quang trở thành tiên tôn mà đối phương cũng tu luyện vạn diệt chỉ quang nhưng vạn diệt chỉ quang chỉ là hắn chất dinh dưỡng có thể gặp sức mạnh của đối phương cùng đạo đến tột cùng sâu bao nhiêu không nói được đã vô hạn tiếp cận tiên đế nếu như vạn diệt thần điện vị này trực ban tiên tôn có cảm nộ g đó chính là thanh sơn tiên đế luyện hóa c h i đạo để hắn trở thành sức mạnh tri vương hắn là đem sức mạnh tu luyện tới cực hà người mà bách lý phi hồng nhưng là đem đạo tu luyện tới cực hà người một vị là dung hợp vô tận sức mạnh và lực hợp nhất một vị là đem đạo tìm hiểu đến mức tận cùng và đạo hợp nhất cứ việc bách lý phi hồng so với thanh sơn tiên đế còn kém rất nhiều nhưng vạn diệt thần điện vị này tiên tôn tâm mắt vẫn có tương lai, trước mắt vị này hàng xa tiên tôn không hẳn sẽ không trở thành tin ê tiên đế đuổi theo thanh sơn tiên đế tiền bối xưng hô như thế nào bách lý phi hồng với trước mắt vị này vạn diệt thần điện tiên tôn duy trì kính trọng hán tử trên người của đối phương cảm nhận được thương thiên ban tặng vô tận công đức đây là một vị đại đức tiên tôn nô chính là dĩ thái tiên tôn vạn diệt thần điện tiên tôn nhẹ giọng nói bách lý phi hồng nói m ộ t tiêu này chân ma nhạc viên đến ma tôn ấn ký liền giao cho dĩ thái tiên tôn ta có thể từ đạo ấn ký này bên trong cảm nhận được vạn diệt chỉ quang hơn nữa đẳng cấp rất cao nói xong bách lý phi hồng đem đạo ân ký này r à n g buộc ném cho dĩ thái tiên tôn dĩ thái tiên tôn đem đạo ân ký này cầm cố sắc mặt ngưng trọng nói chuyện này vạn diệt thần điện sẽ cho này tám vị đạo hữu một cái đáp án nói xong dĩ thái tiên tôn liền vượt qua hàng xa giới trở lại vạn diệt thần điện dĩ thái tiên tôn vẫn là tính nôn nóng bất quá phi hồng đạo hữu còn xin yên tâm h ắ n ở vạn diệt thần điện bên trong hy vọng rất nặng thậm chí dễ dàng mời ra vạn diệt tổ đế ra tay như đúng là vạn diệt thần điện lại xuất hiện một vị kẻ phản địch bọn họ vạn diệt thần điện sẽ xử lý sạch sẽ, sẽ thương nguyên ti vạn diệt tà tôn đã từng là vạn diệt thần điện kiêu ngạo nhưng hiện tại lại bị trở thành vạn diệt thần điện x ỉ nhục vạn diệt tà tôn mạnh mẽ không phải hắn cùng dĩ thái tiên tôn có thể xé ngang thấy rõ vạn diệt tà tôn lợi hại sự tồn tại của hắn so với thương nguyên tiên tôn còn cổ xưa mà thương nguyên tiên tôn chỉ là đời trước thương nguyên tiên tôn đệ tử mà vạn diệt tà tôn tồn tại có thể truy tố đến đời thứ nhất thương nguyên tiên tôn sinh ra thời đại nội tâm sinh ra tâm ma bất luận làm sao đều khó mà lên cấp tiên đế sở dĩ vạn diệt tà tôn đưa mắt nhắm vào chân ma nhạc viên bên trong ma để thế ta cũng không quan tâm những thứ này bách lý phi hồng lạnh n h ạ t nói thương nguyên tiên tôn cười to lấy đạo h ư u thủ đoạn xác thực không cần lo lắng những thứ này so với thương nguyên đạo hàng xa văn minh cũng không tính là gì bách lý phi hồng lại khiêm tốn nói xác thực so với thương nguyên đạo hàng xa văn minh xác thực không tính là gì cái này cũng là hắn ngầm thừa nhận nữ nhi mình gia nhập thương nguyên đạo tiếp xúc càng càng mênh mông thế giới đạo quý với chuyên đạo h ư u đạo để ta đã được kiến thức chân chính thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân thương nguyên tiên tôn khen tặng nói bách lý phi hồng đạo chân rất kinh diễm rất nhiều thiên tài đều nghĩ tới như thế nào giải quyết tu luyện tới rất nhiều vấn đề nhưng bách lý phi hồng lại đem đạo vấn đề đơn giản hóa chỉ có ba điểm cướp đ o ạ n luyện hóa quy nguyên chính là ba điểm này đem tu luyện hết thảy đều bao quát ở bên trong hắn thật rất giống thanh sơn tiên đế thương nguyên tiên tôn thầm nghĩ đến văn minh mênh mông như lời sao ta chỉ là trong đó một viên so với hàng xa càng thêm vĩ đại văn minh nhiều không kể x i ế t nhưng ta trước sau cho là mình văn minh là tốt nhất liền giống như nhà của mình mới là thoải mái nhất bách lý phi hồng cả người tỏa ra thủ hộ chỉ đạo khí t ứ c thương nguyên tiên tôn khẽ gật đầu càng thêm thưởng thức vị này mới sinh ra tiên tôn nếu là vị này tiên tôn g i tâm bừng bừng Hàng Sa đạo e m nên đón đ i kiếp. đ ạ của hắn quá mức bá đạo nhưng liền là như vậy bá đạo một vị thiên tôn nội tâm bản chất nhất đạo nhưng là bảo vệ tất cả thủ đoạn đều là bảo vệ cái này có thể là bởi vì hắn tự thân trưởng thành nhân tố quyết định đối phương trưởng thành bách lý phi hồng là ở chén ép xuống trưởng thành nhưng chức trách của hắn đã hòa vào đạo chung hắn nắm giữ sức mạnh trên bản chất chính là vì bảo vệ chức trách của chính mình đúng đấy so sánh với đó ta càng yêu thích dĩ vãng thương tiên hiện tại thương tiên b ê n giới đã bắt đầu xuất hiện loạn dấu hiệu tương lai không nói được văn minh thế giới chiến tranh sẽ lan tràn đến thương tiên b i n giới thương nguyên tiên tôn lo âu nói chơi sập xuống có cao to c h ố n g tiên đế tồn tại chính là vững chắc thương thiên tốt nhất tồn tại nhưng thương nguyên tiên tôn cũng không đồng ý hắn nhận thức hết t hệ tiên đế hắn rất rõ ràng kỳ thực coi như là tiên đế cũng dần dần bắt đầu mễ thất bọn họ còn muốn phải tiếp tục vượt phá còn muốn muốn vượt qua tất cả vĩnh viễn không có điểm dừng đây là tham dục cũng là tội ác chỉ nguyên nắm giữ tham dục tiên đế là đáng sợ hai vị hai tôn trò chuyện một phen vô tịch đạo nhân cùng tông đạo tỉnh lại chỉ là nhìn đứng ở cách đó không xa tiên tôn trên người không hề tiền tôn vi nghiêm bọn họ tâm tình lại dị thường phức tạp bị chính mình sáng tạo ra đến sinh linh vượt qua là hình dáng dị tâm tình giờ khác này bọn họ tự mình lĩnh hội đến đồng thời còn muốn học tập chính mình sáng lập ra sinh mệnh đạo nói ra nhất định là mất mặt nhưng bọn họ lần này lại nhìn thấy tương lai mình tiên tôn chỉ đạo hoan n g h ê n về nhà bách lý phi hồng cười nói vô tịch đạo nhân cùng tông đạo nhìn nhau nợ nụ cười là rất lâu chưa có trở về bọn họ dọc theo chính mình xây dựng hư không cổ lộ bắt đầu tìm kiếm tự mình đã từng giấu chân mà thương nguyên tiên tôn rất nhanh sẽ rời đi lúc rời đi trên mặt mang theo nụ cười đối với bọn hắn tầng thứ này cơ thể sống tới nói chứng kiến một vị tiên tôn đạo đối với mình có dẫn dắt là thu hoạch lớn nhất đến bọn họ tầng thứ này muốn tăng lên là rất gian nan nhưng ở bách lý phi hồng trên người bọn họ nhìn thấy khác một khả năng tám vị chân tiên lưu tại hàng xa tìm tới một chỗ tân sinh thế giới bắt đầu truyền xuống đạo của mình đồng thời bọn họ cũng bắt đầu tìm hiểu hư không này thiên đạo bách lý phi hồng trở lại sân cùng thê tử của chính mình cùng con gái đàm luận rất lâu nhưng toàn bộ hàng xa văn minh cao hơn nhất chính là chân ma t i bách lý phi hồng trở thành t i ê n tôn địa vị của bọn họ lại lần nữa tăng cao thậm chí có thể an toàn địa đi ra thương thiên hải ôm ấp thế giới mới có thể thu hoạch càng nhiều hàng xa văn minh vẫn chưa từ chối không tiếp tiếp xúc ngoại giới chỉ là bọn họ vẫn không có làm tốt làm sao làm một vị chủ nhân nhà ứng đối ngoại giới khác h nhân sở dĩ càng cần phải ra ngoài học tập chỉ có văn minh giao hòa mới có thể làm cho bọn họ quy c h â n tri đạo càng mạnh mẽ hơn s u n g kích cảnh giới cao hơn hủy diệt người của bắc mang ma vực hiện thân cổ xưa bên trong di tích một vị quấn quanh vô tận hủy diệt khí tức người đàn ông trung niên nhận biết được cái gì nhưng xác mặt hắn rất nghiêm nghị mà vị này hung thủ cũng không như trong tưởng tượng như vậy được trái lại rất mạnh mẽ hắn chiếm cứ chính mình để môn đồ sáng lập ra sinh mệnh cổ thuật sinh sôi nảy n ở chi điện chặt đứt chính mình văn minh chi đạo tiến trình dĩ thái tiên tôn cũng bị mời đây là đang cảnh cáo vạn diệt thần điện sao vạn diệt t à tôn lắc lắc đầu vạn diệt thần điện càng ngày càng không ra hình thù gì nhớ năm đó vạn diệt thần điện uy nghiêm bất luận cái gì văn minh bất luận tông môn gì bất luận cái gì chủng tộc cũng không dám mạo phạm nhưng hiện tại vạn diệt thần điện lại đi ở suy yếu trên đường dù cho vạn diệt tổ đế đã vượt qua tiên tôn cấp độ đang lâm thương thiên cảnh giới chi cao thế nhưng ở vạn diệt tả tôn trong mắt đây chính là vạn diệt thần điện lớn nhất thất bại tăng mẫu h ạ văn minh tồn tại ảnh hưởng to lớn dĩ vãng sinh mệnh cổ thuật ở văn minh tiến trình bên trong là bất lương hạt giống nhưng hiện tại sinh mệnh cổ thuật lại thành văn minh xúc tác thủ đoạn đây là văn minh sư có thời cũng là vạn diệt sư x a đoạn chân ma nhạc viên có thời sau này bất luận cái gì ác đều không phải ác chương sáu trăm năm mươi bảy ngày xưa di tích tiền sử văn minh coi như là tiên đế cũng không dám chạm đến bí mật thanh sơn tiên đế ngươi hùng tài đại lượng nhưng khi biết hết thể đều là bị bồi dưỡng ra đến hết thể đều là hư miễn phải chăng cảm giác được tuyệt vọng đúng ngươi cũng tuyệt vọng đi vạn diệt tà tôn không tiếp tục để ý mới tiên tôn mà là nhìn trước mắt ngày xưa thương thiên văn minh có thể trở thành di tích văn minh không bị năm tháng t r ộ n ăn mòn thật là là mạnh mẽ bao nhiêu văn minh to lớn ống kim loại khác nào quan tài vậy dựng nên ở trước mắt chúng nó đã không biết tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên nhưng vạn diệt tà tôn tính toán những văn minh này sinh ra có thể truy tố đến thương thiên sinh ra trước thương thiên tồn tại là để trật tự xuất hiện sửa lại trước kia ngày xưa văn minh tất cả sai lầm tồn tại sao làm vạn diệt thần điện cổ xưa tiên tôn vạn diệt tà tôn xưa nay đều không có làm phản niềm tin của chính mình dưới cái nhìn của hắn phản bội vạn diệt thần điện kia không gọi là phản bội vạn diệt thần điện bởi vì thanh sơn tiên đế mạnh mẽ mà bỏ qua đối t á m mẫu h ạ văn minh sinh ra sai lầm phương thức truy cứu mới là phản bội vạn diệt đạo sai lầm văn minh xuất hiện vậy sẽ phải hủy diệt bằng không đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên đ ị a n h ư n g vạn diệt tà tôn đi ở thương thiên đối lập trên đường hắn lựa chọn hoàn toàn mới đường nếu thương tiên trật tự đã xuất hiện sai lầm vậy thì lựa chọn một con đường khác để văn minh vĩnh tồn chân ma nhạc viên là trời chi cơ câm hư không sinh ra âm dương mà thiên đ i ệ đồng dạng tồn tại âm dương hai mặt dưới cái nhìn của hắn thương thiên chính là dương một mặt chân ma nhạc viên chính là âm một mặt thương thiên đại đạo đại diện cho bây giờ hết thẻ văn minh ngưng tụ ra nói cũng là các loại đại đạo trật tự sinh ra ý chí thống hợp hỗn loạn là vạn vật mang đến trật tự này bản thân là chính xác con đường vạn diện tà tôn vẫn cho là chính mình đi con đường đều là chính xác thế nhưng tam mẫu hà sinh ra để sinh mệnh cổ thuật lưu hành với thương thiên sai lầm chương trình xuất hiện đã là thương thiên mang đến sai lầm bầu không khí hắn nhìn thấy sinh mệnh cổ thuật đạo đã tràn ngập đến thương thiên mỗi một cái chân linh nội tâm đây là vô hình nói cái này cũng là tâm lựa chọn đã từng đại diện cho chúng sinh bị nạn thương thiên đã đã biến thành c ơ lớn của trường cứ việc thương thiên trật tự còn đang duy trì nó cứng ngắc quy tắc có thể vạn diệt tà tôn lại nhìn thấy thương thiên đi đến cuối con đường hướng đi hỗn loạn hướng đi tuyệt đối ác nó chính đang tự tìm đường chết vạn diệt tà tôn biết hắn đã không thể cứu vãn thương thiên cứu vãn chúng sinh vậy thì lựa chọn một loại phương thức khác kết thúc trước mắt hỗn loạn đem thương thiên đổi một phương hướng phát triển tinh chế ra một mảnh nước sạch này nước sạch mới gọi nước sạch nếu thương thiên chúng sinh đã bị sinh mệnh c ổ thuật chỗ che đậy vậy hãy để cho tuyệt đối hoàng hôn giáng lâm để thương thiên triệt để mục nát lại từ tuyệt đối ác bên trong sinh ra tuyệt đối thiện hắn là vạn diệt sư hủy diệt tuyệt đối ác là chức trách của hắn chỉ có đem tuyệt đối ác hủy diệt mới có thể bảo vệ tốt chân chính thiện bây giờ thương thiên đã không phân trắng đen thiện ác không phân ta cần phải làm là đem thế giới này biên thành tuyệt đối đen mới có thể quan sát được vô tận á n hắc bên trong lưu giữ thiện đây mới là cuối cùng văn minh thương thiên văn minh nếu như các người yêu thích sinh mệnh cổ thuật vậy thì tiên vào chiến trường đi trận này cho chơi quyết định ra cuối cùng văn minh nếu các người yêu thích tam mẫu hà văn minh ta kia hay dùng tam mẫu hà văn minh phương thức đến p h â n do thế giới này vạn diệt tà tôn nhìn ngày xưa phế tích ống kim loại trong quá tải gánh chịu sự vô tận trước năm tháng ngày xưa văn minh thương thiên kẻ thống trị bọn họ chế tạo ra chống đỡ thương thiên chống đỡ thời không chống đỡ vận mệnh tuyệt đối lĩnh vực đem ngày xưa văn minh bao bọc lên rất có thể đây là ngày xưa văn minh ở thương thiên bên trong cuối cùng di tích vạn diệt tà tôn lại lần nữa nhìn về phía ngày xưa giữa phế tích lớn nhất mấy cái phá nát ống kim loại hắn cảm giác được bản cổ khai thiên bản nguyên k h í tức cảm giác được nữ hoa sáng tạo c h i nguyên nguồn sinh mệnh cảm giác được nguyên thủy tiên tộc làm văn minh sư đầu nguồn khởi nguyên bảy cái ống kim loại đại diện cho thương thiên cổ lao nhất tiên tộc mà chính là này cổ lao nhất tổ tiên ở thương thiên sinh ra giới châu bên trong bồi dưỡng được từng đời một văn minh dẫn dắt những sinh mệnh mới sinh này đi đến thương thiên thành lập bây giờ thượng thương đại lục sứ mạng của bọn họ chính là sáng lập càng nhiều văn minh ở sáng tạo trong quá trình xuất hiện không phù hợp thương thiên đại đạo văn minh cũng sẽ bị hủy diệt mà kẻ hủy diệt chính là nắm giữ vạn diệt chỉ quan vạn diệt thần điện vạn diệt tà tôn dơ lên hai tay dính đẩy máu tươi nói thật hắn lúc này nội tâm là hỗn loạn hắn cũng biết đạo tâm của chính mình đã từng tạm vỡ nhưng hiện tại hắn biết thương thiên mới là sai lầm lớn nhất tồn tại cũng chỉ có hủy diệt thương thiên đạn sinh ra cuối cùng văn minh đây mới là hắn là một m vị vạn diệt sư cuối cùng quy tụ vận mệnh đã đi tới bất ngờ bác mang ma vực đối với hắn mà nói bất quá là che giấu nội tâm mục tiêu cuối cùng một loại thủ đoạn hắn tin tưởng tất cả mọi người đều đang suy đoán hắn là bởi vì xung kích tiên đế thất bại g i ậ n dữ r ờ i đi vạn diệt thần điện n ư ơ n g nhờ vào chân ma nhạc viên cũng chỉ là bởi vì chân ma nhạc viên có thể để cho hắn trở thành ma đế trở thành nơi đây mạnh mẽ nhất cường giả nhưng đối với vạn diệt tà tôn tôi nói tất cả ác đều muốn tiêu diệt trước lúc này hắn cần tìm ra hết t h ể ác để nơi đây tràn ngập tuyệt đối ác hắn mới thuận tiện ra tay phán đoán đoán ai là ác ai là sai lầm nhìn dưới chân đã chết đi tiên tôn tuy tung hắn tiến vào tà đạo tiên tôn đều chết rồi bọn họ trả giá sinh mệnh cuối cùng để vạn diệt tà tôn đi tới trước mắt ngày xưa phế tích ai từng muốn đến ngày xưa phế tích trôn ở thương thiên hải nơi sâu xa nhất trôn ở thương thiên nơi khỏi nguồn của sự sống thanh sơn tiên đế ngươi là có hay không phát hiện nơi đây phát hiện thương thiên kỳ thực rất cổ xưa trước đã đánh mất sáng lập tiên tiên chủng tộc năng lực tất cả nguồn gốc của sự sống nhưng là thương thiên lợi dụng ngày xưa văn minh di thể lấy cổ thuật phương thức sáng lập ra tối còn g thương thiên tiên tộc khởi nguyên bọn họ đã bị đạo hóa bị quy tắc hóa nói là hóa thành quy tắc nhưng là bị thương thiên bản thân quản lý khôi lỗi hết t hệ đều là vì thương thiên ý chí mạnh mẽ chúng sinh con đường t u luyện cuối cùng đều hội tụ đến thương thiên đại đạo để thương thiên trật tự bền không thể gãy người sinh ra để nó nhìn thấy hy vọng cụ thể là cái gì hy vọng vạn diệt tà tôn không nói ra được nhưng nhưng trước mắt tồn tại ngày xưa di tích sẽ ở cuối cùng hoàng hôn trung yên trước nói cho vạn d i ệ t tà tôn ta đã triệt để nắm giữ sinh mệnh cổ thuật những ngày ngày xưa những người thống trị sắp rút đi cổ xưa thể xác đạn sinh ra hoàn toàn mới cũng có thể sinh tồn ở đây gian thương thiên đại đạo quy tắc dưới cơ thể sống bọn họ trở về lấy ngày xưa báo thủ giả phương thức trở về liên để ngày xưa văn minh cùng hiện tại văn minh va chạm đạn sinh ra cuối cùng văn minh vạn d i ệ t tà tôn thần c h í dần dần kiên định hết thệ đều không trọng yếu để văn minh chỉ đạo quyết định văn minh vô tận văn minh cuối cùng nhất có thể sống được một người tồn tại ở đây gian siêu thoát thương thiên đại đạo vượt qua chân ma nhạc viên vạn d i ệ t tà tôn kiên định bước tiến hướng đi ngày xưa phế tích thiên thánh địa thương thiên cùng tiên đế ước định sáng lập ra đạo chỉ lúc này bọn họ cảm giác được mới tiên tôn văn minh xuất hiện đối với bọn hắn tới nói giờ khác này mang theo chúc mừng ánh mắt bỗng xuống tầm mắt nhìn về phía thương thiên hải lại là một cái tuyệt vọng văn minh bạn phát hết thệ tiềm lực cuối cùng dựng dục ra chân linh ánh sáng văn minh có tồn tại hay không không trọn vẹn văn minh c h i đạo nhưng là kinh người đây là vạn d i ệ t sư cùng luyện khí sĩ sáng lập văn minh liệu sẽ có thay thế được hết thể văn minh trở thành thương thiên duy nhất đạo ở rất lâu trước chín vị tiên đế liền tôi diễn ra tương lai thương thiên có đại kiếp mà duy nhất để thương thiên thống hợp lại nhưng là một cái trung quy văn minh sinh ra chúng sinh đều lấy tu luyện này trung cực văn minh c h i đạo là vui giải quyết trước mắt thương thiên vạn đạo tranh đấu hậu chiến không thể coi như là thanh sơn tiên đế chỉ là đi rồi bá đạo bá đạo mà đ e m tất cả đạo thân phục ở đạo của hắn bên trong không đúng không phải thân phục mà là hủy diện tất cả đạo xóa đi tất cả dấu vết của đạo biến thành luyện khí sĩ của h ắ n chỉ đạo h ắ n vạn đạo hợp nhất cũng không phải là vạn đạo cùng tồn tại vạn đạo chân chính dung hợp thiên thánh địa rất nhiều tiên tôn từ bế quan bên trong gia t ỉ n h đem tầm mắt ném vào hàng xa văn minh dưới cái nhìn của bọn họ này văn minh duy nhất có xem chút nhưng là vạn d i ệ t sư cùng luyện khí sĩ cộng đồng sáng tạo ra đến thế giới luyện khí sĩ đối vạn d i ệ t sư có đầy đủ lòng cảnh giác bọn họ biết vạn d i ệ t t h có đầy đủ l n t cảnh giác bọn họ biết vạn diện t ư có đầy đủ l n g c n h á bởi vì tam mẫu hà văn minh thành công chứng thực văn minh sinh ra phương thức tốt nhất chính là sinh mạng cổ là máu canh là á m hắc là h ỗ n loạn tương lai sẽ vì thương thiên mang đến không thể tưởng tượng hạo kiếp chân ma nhạc viên sinh ra chính là sinh mạng cổ thuật lan tràn toàn bộ thương thiên thời điểm nhưng coi như là hiện tại trừ bỏ tiên đế không người nào có thể chuẩn sắc tìm tới chân ma nhạc viên nhưng là tiên đế sẽ không động chân ma nhạc viên nếu là chân ma nhạc viên hủy diệt chân ma nhiệt n i ệ m sẽ bao phủ thương thiên để thương tiên triệt để h ỗ n loạn hơn nữa chân ma nhạc viên sinh ra ba vị ma đế bọn họ có đầy đủ sức mạnh trọng thương, thương thiên để vô số văn minh biến mất dù cho là tiên đế ra tay đều khó mà ngăn cản bởi vì bọn họ một khi ra tay sẽ là trong thời gian cực đoan lấy cực đoan nhất thủ đoạn làm hết sức phá hoại thương thiên chúng sinh tiên đế cũng không phải là nhìn số lượng đến bọn họ t ầ n g thứ này đã vượt qua tất cả nói không chỉ ma đế sau lưng là chân ma nhạc viên mà chân ma nhạc viên tồn tại cũng có chỗ tốt sinh mệnh cổ thuật sáng lập vô số văn minh vạn diệt thần điện tiêu diệt không được ma đạo văn minh đản sinh gia đạo cùng với các loại hỗn loạn nghề nghiệp đều sẽ bị chân ma nhạc viên h ú t lấy đi để thương thiên vẫn như c ũ duy trì sạch sẽ cái này cũng là rất nhiều tiên đế phản đối hủy diệt chân ma nhạc viên đám này tiên tôn biết chỉ cần là hết thẻ tiên tôn đều không phải một lòng liền rất khó hủy diệt chân tiên thiên đường thiếu một vị tiên đế thương thiên đại đạo sức mạnh liền thiếu một góc ở đối phó chân ma nhạc viên thời điểm sẽ là trí mạng nô là nhân tộc tiên tôn vị này tiên tôn lại tự xưng nhân vương đều đứng ở trên đầu ta thiên thánh địa một vị cổ xưa n h â n tộc đứng lên đến hắn đối với tân sinh tiên tôn rất bất mãn hắn trở thành tiên tôn đã không biết bao nhiêu năm đối phương mới trở thành tiên tôn nhưng đứng ở trên đầu hắn thậm chí hắn trong cõi u minh cảm giác được chính mình huyết mạch linh hồn đều chịu đến nhân vương xương hảo ảnh hưởng cứ việc chỉ là cảm giác nhưng đối với tiên tôn t i nói đã đầy đủ cảm giác của bọn họ có thời điểm so với bọn họ chứng kiến cái gọi là sự thực còn muốn tiếp cận chân tướng thiếu hạo tiên tôn còn xin bất giận đối phương văn minh sinh ra không lâu chỉ là hết ngồi đại giếng nói ra đại giếng chi nói một vị k h á c tiên tôn tiên tôn khuyên bảo nói tính cách của hắn ôn hòa đã đánh mất đấu tranh chỉ tâm đối với hắn mà nói ngủ say ở thương thiên đại đạo mênh mông bên trong đại dương chính là hắn tốt đẹp nhất thời khắc mà một cái khác tốt đẹp thời khắc chính là tụ tập một ít đạo hữu đảng thiên luận đ i ệ thiếu hạo tiên tôn là hắn tốt có thiên thánh địa sinh ra đã để một đám không màng thế sự tiên tôn tìm được chân chính thiên đường hiện tại thiên thánh địa bên ngoài thương thiên đại địa dưới cái nhìn của bọn họ đã cùng sinh mệnh chân giới bực này khổ hải d â y ruột r ầ n thế không có cái gì hai dạng lên cấp thương thiên thành cựu chân linh thành cựu chân tiên tồn tại bọn họ đem từng người văn minh tập tục mang đến thương thiên mang đến phồn vinh cũng mang đến hỗn loạn nhân tộc chính là hậu thiên sinh ra chủng tộc nhưng nhân tộc dựa vào chính mình trở thành thương thiên đứng đầu nhất chủng tộc càng thêm tiếp cận đạo thể thiếu hạo chân tiên đã từng là vô số người tộc cung cấp che chở vượt qua khổ hải chứng kiến chân đạo đến bị n g ạ ở trong nhân tộc danh vọng cực、cao. thanh sơn tiên đế vẫn không có sinh ra ban đầu thiếu hạo bất mãn đã là thương thiên nhân tộc chân linh dựa vào nhưng hắn cũng chưa từng bị thương thiên cho rằng là nhân tộc lãnh tụ mà nhân vương sinh ra nhưng là bị thương thiên cho rằng là nhân tộc c h i vương là nhân tộc chân chính cộng chủ đây mới là thiếu hạo tiên tôn bất mãn thiếu hạo tiên tôn đứng lên đến không để ý đến chính mình tốt có khuyên bảo v ạ ngàn n ánh sao nương theo bên cạnh hắn vô tận nhân tộc thế giới bóng mở hình thành từng đạo từng đạo văn minh dấu vết bảo vệ quanh vị này nhân tộc tiên tôn nếu hắn là nhân tộc vương vậy hãy để cho ta xem một chút hắn phải chăng có năng lực đảm nhiệm vị trí nhân vương thiếu hạo tiên tôn một bước bước ra vô tận ánh sao ở dưới chân của hắn sinh ra dòng thời không đều muốn tách ra hắn từ thiên thánh địa trực tiếp bước ra chạy tới thương thiên hải nguyên thủy hải vực b á c h lý phi hồng ngẩng đầu lên nhìn về phía thương thiên hắn cảm giác được mạnh mẽ chiến ý lao thẳng tới mà tới nhân tộc tiên tôn b á c h lý phi hồng đ ố n g thấy bất đắc dĩ đây là nhân vương xưng hô ở gây phiền thoái cho mình nhưng nếu ông có l o à i người cộng chủ d a â y h i ề n t h o á cho m ì h nhưng nếu ông có loại n g ư ờ n g chủ i ề n t h o cho n n g u n ư ờ i này trong đáy lòng là cực kỳ bá đạo chỉ là một ít quan điểm đã hình thành sở dĩ ảnh hưởng hắn. nhưng nếu nói bách lý phi hồng dễ ước hiếp người bọn họ liền đầu thai chuyển thế đều không có cơ hội bách lý phi hồng bóng dáng rời đi nguyên sơ thế giới đi ra hàng xa thậm chí rời đi nguyên thủy hải vực thiên tôn chiến đấu là cực kỳ đáng sợ hắn đ u ô i thực lực của chính mình có đầy đủ nhận thức hơn nữa đến tiên tôn cấp độ hắn tự nhận không sợ bất luận cái gì tiên đế tồn tại bách lý phi hồng mặt đối với bất kỳ người nào đều sẽ không nổi bước hắn bây giờ đã không cần phải cẩn thận bảo vệ chính mình văn minh thậm chí sau lương văn minh hủy diện hắn cũng có thể trong một ý nghĩ tồn tại sâu trong nội tâm hàng xa thời không g i ấ u vết do hư truyền thực lần nữa khôi phục đây chính là hắn sức lực h ắ n vừa là văn minh chương sáu trăm năm mươi tám bóng dáng của bách lý phi hồng xuất hiện tại nguyên thủy hải vực nhất thời hấp dẫn vô số sừng sững ở hàng xa văn minh bốn phía bên trong ngọn tiên sơn c h â n tiên chú ý thân sinh đạo vực là dễ dàng nhất bị ngoại giới chỗ nhỏ nó nếu là có thể tìm hiểu ra hàng xa văn minh quy chân tri đạo bọn họ sẽ thu được to lớn tiến bộ những ngày qua sừng sững lên mấy trăm tiên sơn những n à y tiên sơn chi chủ tìm hiểu hàng xa văn minh quy chân c h i đạo vẫn là từ đạo vực tản mát ra đạo vận bên trong nhìn thấy không ít pháp tắc quy chân huyền liền diệu cũng làm cho đám này tiên sơn chi chủ đối hàng xa văn minh tán thành bách lý phi hồng vẫn chưa khu đổi bọn họ càng nhiều người đối hàng xa văn minh tán thành hàng xa quy chân c h i đạo liền càng cường đại đây là thương thiên phó thắc một loại đặc thù quy tắc văn minh càng cùng thương thiên chặt chẽ liên tiếp thu được lợi ích lại càng lớn đây là thương thiên ở sau l ư n g chống đỡ lấy phát triển văn minh bách lý phi hồng không thể ngăn chặn nhưng bách lý phi hồng đi ra hàng xa văn minh đứng ở thương thiên hải trên mặt nhìn phương xa này hay là bọn hắn lần thứ n h ấ t gặp lấy bọn họ đối hàng xa văn minh hiểu rõ hàng xa văn minh là cực kỳ biết điều văn minh đều bởi vì hàng xa người thống trị bây giờ tiên tôn bách lý phi hồng bản thân liền là một cái biết điều cao n h â n tu đạo muốn phát sinh đại sự có cổ xưa chân tiên đứng lên đến thu thập tiên sơn rời xa nơi đây nhân vương xuất hiện tại thương thiên hải nhìn sát mặt hắn đây là tới nền tiếp đại địch ngăn địch với văn minh bên ngoài thương thiên hải rất nhanh sẽ biến thành chiến trường chúng ta mau chóng rời đi đi mau không đi nữa bị tiên tôn chiến đấu lan đến Chúng đây là bách lý phi hồng vì bọn họ xác định quan chiến khu vực hắn biết đám này chân tiên không sẽ rời đi sở dĩ vì để tránh cho thương vong lấy tự thân khí thế vẽ ra chiến trường hiện tại sẽ chở kẻ địch tới cửa liệu địch với tiên cơ cũng không phải cái gì cao minh thủ đoạn nhưng bách lý phi hồng biết chính mình trận chiến này quan hệ trọng đại không chỉ có quan treo chính mình nhân vương xưng hảo càng là hàng xa văn minh sừng sững ở thương thiên rất nhiều văn minh thời cơ tốt nhất hắn vẫn ở thành lập lực uy hiếp trận chiến này là chiến trường tốt nhất hắn không thể thua cũng sẽ không thua hắn không biết là cái gì tiên tôn tìm hắn để gây sự nhưng duy nhất tính tới nhân quả cùng nhân vương xưng hảo hữu quan danh hiệu này không phải chuyện nhỏ được thương thiên ý chí thừa nhận tương lai đối nhân tộc nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng quan hệ này hàng xa văn minh có thể không trở thành thương thiên đỉnh tiêm văn minh là then chốt tồn tại hắn không muốn chiến đấu nhưng chiến đấu là không thể tránh khỏi hơn nữa đây là ta tu luyện thành công tốt nhất kiểm nghiệm bách lý phi hồng trong lòng nói đầy trời ánh sao buông xuống vô tận nhân tộc ở bảo vệ quanh một tôn nhân tộc tiên tôn hắn đạp lên ánh sao con đường mà đi từ trên trời giáng xuống rơi vào bách lý phi hồng cách đó không xa l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt vị này nhân tộc người trẻ tuổi dựa theo chân linh tuổi tác tính toán trước mắt vị này tiên tôn là thật tuổi trẻ từ hắn sinh ra đến nay mới hơn hai trăm n ă m liền trở thành danh chấn thương thiên tiên tôn hắn thành tiên tôn thời gian đạo vận lan tràn thương thiên hải lan tràn thượng thương đại lục khủng bố gốc gác coi như thành niên đã lâu thiếu hạo tiên tôn đều vì thế mà t r ò n váng nhưng tùy theo mà đến chính là đối phương đăng lâm nhân tộc vương giả vị trí điều này làm cho thiếu hạo tiên tôn không bận hắn là nhân tộc đứng đầu nhất tiên tôn cũng là cổ lao nhất tiên tôn một trong là nhân tộc trả giá vô số tâm huyết bảo vệ nhân tộc hắn đã là thương thiên nhân tộc thành tựu chân linh giả trong mắt chân chính nhân tộc vua không ai thậm chí vô số người tộc chân linh chúng sinh đều lấy hắn là tín ngưỡng đây là chúng sinh đối với hắn tán thành nhưng hắn xưa nay cũng không biết thương thiên ý chí còn có thể phó thác nhân tộc nhân vương tên trực tiếp đem một nhân tộc tiên tôn định là nhân tộc chân chính vương giả bất luận đi qua nhân tộc lấy đến bao lớn thành t h u từ vị này t i ê n tôn bắt đầu hắn chính là nhân tộc kỷ nguyên mới là vô thượng vương giả đây đối với đại diện cho cổ xưa năm tháng lấy đến nhân tộc phát ngôn viên thiếu hạo tiên tôn tới nói là sỉ nhục lớn lao hắn thiếu hạo tiên tôn v u a được nhưng tiền đề là đối phương có thể có để hắn thua sức mạnh thiếu hạo tiên tôn từ thiên thánh địa xuống đây là thiếu hạo tiên tôn người tôn chân chính chi tôn so với thanh sơn tiên đế còn cổ xưa nhân tộc lãnh tụ là n g ô chờ nhân tộc đồ đẳng là n g ô chờ nhân tộc kiêu ngạo hắn đến rồi là vì nhân vương xưng hào đến sau nếu như thật tồn tại nhân vương ta vị này nhân tộc thành tựu i chân tiên cũng cho rằng thiếu hạo tiên tôn càng thêm thích hợp làm nhân vương không sai nếu là thật sự có nhân vương vậy nhất định là thiếu hạo tiên tôn thiếu hạo tiên tôn đại diện cho nhân tộc chúng ta bên ngoài hắn có thể được gọi là nhân vương n h â n tộc chân tiên kích động nói mặc dù bọn hắn còn đang hàng xa đạo vực trong phạm vi tìm hiểu hàng xa văn minh nhưng khi thiếu hạo tiên tôn xuất hiện điều này làm cho bọn họ nhớ tới vị này hoàn toàn mới tiên tôn nắm giữ trói mắt nhất xương hảo nhân vương ba đây là nhân tộc thanh sơn tiên đế xương hảo dưới trói mắt nhất xương hảo có thể trở thành nhân vương giả nhất định là thiếu hảo tiên、tôn. tập hợp ở chỗ này quan chiến trần tiên có sắp tới một phần m ộ ư ơ i là nhân tộc tiên tôn bọn họ mới vừa hưởng thụ xong hàng xa văn minh phúc lợi ở biết kẻ xâm lấn là thiếu hạo tiên tôn bọn họ không chút do dự đem hàng xa văn minh n h n tình quên đem bách lý phi hồng vị này tân sinh tiên tôn ném ra sau đầu trong mắt chỉ có nhân vương bách lý phi hồng đã nghe được đầy đủ tin tức hắn nhìn đối phương nghiêm túc nói đạo h ư u ý đồ đến ta đã biết được nhưng vị trí nhân vương định ở trên đầu ta đã cực kỳ lâu vẫn là mời t r về đi bách lý phi hồng trong giọng nói cũng không muốn cùng thiếu hạo tiên tôn phát sinh xung đột c h ỉ ít khi hiểu được trước mắt tôn này tiên tôn trải qua sau hắn rất rõ ràng nhân tộc ở giữa nội háo tự sẽ gia tốc nhân tộc nội bộ phân hóa nhưng bất luận là bách lý phi hồng vẫn là lúc này thiếu hạo tiên tôn đều sẽ không bỏ qua thương thiên ban tặng nhân tộc trí cao xương hảo nhân vương n g ư ơ i có gì tư cách thành là nhân vương thiếu hạo tiên tôn thanh âm lạnh lùng nhớ tới câu nói này sắp thực hạ i người hắn hoàn toàn không để ý bách lý phi hồng bên ngoài xem như là chỉ vào bách lý phi hồng mắng ta có thể thành hay không là nhân vương cũng không phải là các hạ có khả năng quyết định còn mời trở về đi đây là bách lý phi hồng lần thứ hai xin đối phương rời đi thiếu hạo tiên tôn càng thêm có vẻ phẫn nộ ngươi có biết nếu là nhân vương quyền bình rơi vào trong tay ngươi mà ngươi bị những văn minh khác bắt nạt bắt nạt ngươi không còn là ngươi mà là mọi người chúng ta tộc thiếu hạo tiên tôn rất trực bật nói còn kém hắn nói bách lý phi hồng thủ không bảo vệ được nhân vương xưng hảo thậm chí sẽ bị những chủng tộc khác áp bức hắn nếu là nhân vương đệ lên bách lý phi hồng chính là đem nhân tộc đạp ở dưới chân hắn không cho phép tình huống như thế xuất hiện nhưng không trở ngại thiếu hạo tiên tôn tiên hạ thủ vi cường đoạt chiếm tiên cơ đem nhân vương tên xác nhận chiếm cư nhân vương chỉ khí vợ chỉ tiếp thanh sơn tiên đế cũng không để ý tới hắn thậm chí đối chuyện này không có bất luận cái gì hồi phục thiếu hạo tiên tôn không thể để một vị này nữ bi thành là nhân tộc trí cao vô thượng tồn tại coi như là trên danh nghĩa cũng không được bắt nạt ta ai bắt nạt ta bách lý phi hồng nhìn chung quanh chu thiên tầm mắt rơi vào thượng thương đại lục đặt ở từng cái từng cái cổ xưa tiên tộc không có người sẽ bắt nạt ta càng không có người có thể bắt nạt nhân tộc ý chí của bách lý phi hồng rất kiên định nhưng đối với thiếu hạo tiên tôn tới nói còn chưa đủ đối với bất luận cái gì một vị tiên tôn tới nói nếu như ý chí không kiên định hắn cũng trở thành không được tiên tôn chỉ bằng vào n g u y ê một cái miệng là không đủ thiếu hạo tiên tôn cất cao giọng nói hắn một bước bước ra vô tận nhân tộc văn minh đạo tích hình thành vô biên nhân tộc đại thế ép hướng bách lý phi hồng bách lý phi hồng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương một mắt nhân vương uy nghiêm bạo phát trực tiếp đem nhân tộc đại thế cầm cố lấy nhân tộc đại thế đại vận đến ép ta không thể thực hiện được kính xin thiếu hạo tiền bối trở về thiên thánh điệp đây là hắn lần thứ ba xin thiếu hạo tiên tôn trở về thiên thánh điệp hắn không hy vọng này trở thành thương tiên nội nhân tộc nội đấu đáng tiếc thiếu hạo ý chí của tiên tôn rất kiên định hắn nhận định sự tỉnh không người nào có thể thay đổi chiến thắng ta thành là nhân vương thiếu hạo tiên tôn lạnh lùng đáp lại ta bách lý phi hồng đã là nhân vương không cần chiến thắng ngươi được ngươi tán thành bách lý phi hồng cũng nổi giận một sợi nhân tộc huyết khí xông lên tận trời làm mở tầng mây để thương thiên hư không cũng vì đó run g dày nếu không l ù i chớ trách ta chỉ là đơn giản cảnh cáo thiếu hạo tiên tôn khỏe miệng nhẹ vệm s á c thực chẳng đáng trước mắt vị này tiên tôn đạo rất mạnh mẽ nhưng hắn mới trở thành tiên tôn bao lâu mà thiếu hạo tiên tôn đã là chạm đến tiên đế biên giới tồn tại hắn trở thành tiên tôn không biết bao nhiêu năm thậm chí có thể truy tố đến mấy chục tỷ thương tiên năm hoặc là cảng thêm cổ xưa coi như thanh sơn tiên đế nhìn thấy hắn đều chấp nhất van bối lễ một mực cung kính chưa bao giờ một vị nhân tộc tượng trước mắt vị này không nhìn hắn bất kỳ lời nói nào thậm chí cương quyết đáp lại hắn điều này làm cho thiếu hạo tiên tôn nội tâm giấy lên một chút tức giận cũng được ngươi trở thành tiên tôn tự nhận là đã đứng ở nhân tộc trí cao điểm vậy hãy để cho ta vị này lão mà bất hủ ra hỏa giáo hấn một chút ngươi thiếu hạo tiên tôn giơ tay vạn ngàn ánh xã hội tụ tay hắn ngưng tụ trở thành một thanh kiếm vô tận nhân tộc văn minh đạo tích bảo vệ quanh trong tay cổ tinh thần chỉ kiếm bách lý phi hồng lắc lắc đầu cũng không có bất kỳ động tác gì bằng ngươi kiếm trong tay ngươi không làm được đến bách lý phi hồng trước mắt tầng thứ này còn chưa mở chiến hắn đã biết mình có thể trăm phần trăm chiến thắng trước mắt vị này thiếu hạo tiên tôn coi như hắn là người mạnh mẽ nhất tộc tiên tôn một trong bách lý phi hồng vẫn như c ũ không sợ cơ thể hắn đã viên mãn t ư n g u y ê n thủy cự thú bên trong được nhục thân tri đạo cùng võ đạo huyết khí tri đạo chờ dung hợp trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất càng không muốn sách hắn chân chính tam đại hạch tâm tu luyện pháp coi như là ánh sao tri đạo bách lý phi hồng cũng không sợ đối phương kỹ năng tri thư đã đem hắn tất cả đạo lên tới cực hạn cách biệt bảy cái điểm đường tiến độ đó là nội tâm hắn đối đạo nhận thức. mà không phải hắn chúa tể nói lúc này bách lý phi hồng là thương tiên sinh ra tới nay kinh khủng nhất tiên tôn không có một trong bởi vì hắn lại tiên tôn cảnh giới là đem hắn biết cũng tu luyện qua văn minh đẩy hướng tiên tôn cấp độ đình phong vĩnh viễn không muốn cùng có phần mềm hặc người so với nói ngươi cái gọi là tu hành thời gian ở mỹ sợi trước không đáng giá một đồng bách lý phi hồng thở dài nói bách lý phi hồng liền để ta qua khảo nghiệm ngươi là có hay không có tư cách một kiếm ánh sao chỉ kiếm xuyên thủng hư không đâm vào lồng ngực của bách lý phi hồng nhanh chóng như vậy đã vượt qua tất cả nhưng chỉ là ở bách lý phi hồng quần áo phá tan một cái cửa động khủng bố thân thể căn bản không có bị thương tổn nếu như đây chính là sức mạnh của ngươi thiếu hạo tiên tôn ngươi quá để ta thất vọng rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu thiếu hạo tiên tôn đầy mặt khiếp sợ giờ khác này mới ý thức tới trước mắt vị này tiên tôn khủng bố hắn sinh ra bị thương tiên tán thành là nhân vương không hẳn là đối phương có cái gì đặc thù đều bởi vì đối phương ở đ â y cảnh đã vô địch với thế gian quả nhiên bất phảm thiếu hạo tiên tôn lại ra tay bách lý phi hồng lắc lắc đầu huyết chân sân hải đơn giản nhất một chiều cũng là bách lý phi hồng chiêu thứ nhất thần thông khủng bố huyết khí tàn nhẫn mà đặt ở thiếu hạo trên người tiên tôn sức mạnh kinh khủng đem thương thiên hư không nổ tung đem vị trí của chỗ hắn thương thiên hải trực tiếp b ư ớ c hơi lên nơi đây chỉ còn dư lại huyết khí bất luận cái gì đạo coi như là thương thiên đại đạo đều bị bài xích ở ở ngoài giờ khác này thiếu hạo tiên tôn phảng phất đối mặt mấy chục vị tiên tôn khí thế áp bức vừa giống như là một sợi tiên đế bi thế muốn đem hắn chấn áp phong ấn tiêu diệt nhưng chỉ là trong nháy mắt bách lý phi hồng thu hồi thần thông lắc lắc đầu người ở trước mặt ta vĩnh viễn chỉ có thể phát huy ra tám phần m ớ i sức mạnh chưa chiến t r ư ớ c tiên tua căn bản không thể là đối thủ của ta đây chính là nhân vương uy thế bách lý phi hồng uống tiếng nói tiếng chân cựu t i ê n nhưng thiếu hạo tiên tôn rõ ràng đây là đối phương cho hắn để lại mặt m ũ i bởi vì đối phương ở trên người hắn căn bản không có sử dụng nhân vương đặc thù sức mạnh trái lại là hắn mượn nhân tộc đại thế đại vận bách lý phi hồng nhìn thượng thương nơi sâu xa của đại lục vài lần chỉ là đ ặ thù chuyển thế trở về nguyên thủy hải vực không có sẽ cùng thiếu hạo tiên tôn dây dưa hắn đã thua thiếu hạo tiên tôn dù sao cũng là nhân tộc tiên tôn càng là nhân tộc đỉnh tiêm tiên tôn nhưng trên thực tế cùng cổ xưa tiên tộc so ra, n h â n tộc thân thể bẩm sinh không đủ đây là sự thực mà hắn coi như đối mặt cổ xưa tiên tộc chỉ cần tiên đế không ra hắn đồng dạng không sợ bất luận cái gì tiên tôn đây chính là tự tin hắn đem hết thể điểm sở kỳ hết mức tiêu hao đó là một chuỗi đếm không hết con số thiếu hạo tiên tôn thất bại chuyện gì xảy ra ta đều không có nhìn rõ ràng liền kết thúc thiếu hạo tiên tôn lợi hại nhất kiếm chiêu cổ tinh thần ánh sáng đều không phá ra được nhân vương thể phách không khỏi quá khuyết đại đi lẽ nào thật sự như nhân vương từng nói nhân vương xưng hào đối tất cả nhân tộc đều có áp chế hiệu quả sao nhân tộc chân tiên không thể tin được tin tức này nếu là thật nhân vương đối với nhân tộc tới nói không hẳn là chuyện tốt mà là tai nạn nếu là hắn đối nhân tộc bất mãn bất luận người nào đối với hắn mà nói đều là đợi làm thịt cửu con tại sao lại như vậy thiếu hạo tiên tôn đầy mắt thất t ứ c hắn rời đi khi đến t r ờ i nhiều cảnh tượng lúc rời đi nhiều hủ q u ạ n g trường giang sóng sâu đẻ sóng trước mà mình đã bị đập chết ở trên b ờ c á t nhưng thiếu hạo tiên tôn rõ ràng vị này nhân vương đã luôn mãi cho mình dưới bậc thang nhưng hắn không có tiếp thu mà là tràn ngập lao tiền bối ngạo mạ thiếu hạo đạo hữu trở lại thiên thánh địa rất nhiều tiên tôn tụ lại lên nhưng đều bị thiếu hạo tiên tôn từ chối hắn đã quyết định không thành tiên đê không ra tiên thành chương 659 giải quyết rồi nhan như ngọc đi tới chồng mình bên người cũng không có bởi vì bách lý phi hồng trở thành tiên tôn nội tâm của nàng xuất hiện áp lực ở trong mắt nàng bách lý phi hồng vẫn luôn là người yêu của nàng bất luận đối phương làm sao vĩnh hằng bất biến đúng giải quyết nhưng bách lý phi hồng hứng thú cũng không cao là thương tiên trên nhân tộc một vị tiền bối tìm tới cửa ta đã toàn giải nàng rất nhiều lần lần này đậu thủ hắn thua k h ô nhưng g c ỉ có là thua, hải thua t hải r đến h tộc. Tộc bọn họ tầm thứ này ánh mắt đã vượt qua giới hạn nhân tộc toàn thể ở phía ngoài hoàn cảnh càng tốt tình cảnh của bọn họ cũng càng tốt c h ú n g tộc mạnh mẽ bản thân liền là một sự uy hiếp lực coi như đặt ở thương tiên cũng là đạo lý này tại sao là nhân tộc tiền bối nhan như ngọc thở dài nói bởi vì ta là nhân vương thương thiên biên giới hết thể sinh ra nhân tộc đều hẳn là gọi ta là vương bách lý phi hồng trầm giọng nói đây là thương thiên ban tặng tên gọi nó đều lười cải danh trực tiếp mượn chính mình ở nguyên sơ thế giới tên tuổi đặt tại trên người chính mình trận chiến này trước bách lý phi hồng vẫn là ôm không đáng kể tâm thái bản thân hắn đối vinh quang không có coi trọng lắm càng thêm chú trọng chính là thực lực của tự thân nhưng thương thiên hiệp này lại làm cho hắn rơi vào bị động cảnh này nhân tộc sinh ra nhân vương đối với nhân tộc tới nói là chuyện tốt đối với những chủng tộc khác tới nói cũng chưa chắc là chuyện tốt thương tiên những năm này đã hình thành vững chắc chủng tộc giai tầng chỉ là tự do sinh ra chân linh chân tiên quá nhiều có vẻ không đáng chú ý nhưng xuyên thấu qua hạo thiên chân tiên ký ức bách lý phi hồng mới rõ ràng cái gì gọi là chủng tộc gốc gác nữ hoa tiên tộc tồn tại vô số năm bọn họ tích lũy sức mạnh tuyệt đối không phải thương tiên hải bất luận cái nào văn minh có thể sánh ngang bám vào nữ hoa tiên tộc sau l ư n g chính là vô số sinh mệnh văn minh trên trời xanh các nơi khả năng đều gặp không tới bóng người của bọn họ bọn họ trở lại đến thương tiên nhưng sẽ chỉ ở trên trời xanh ngắn ngủi dừng lại liền tiến vào những thế giới khác bắt đầu đuổi tìm đạo của bọn họ hướng hạo thiên chân tiên loại này ở thương thiên sinh ra chân linh vừa sinh ra chính là chân linh bị thương thiên chỗ thừa nhận khởi điểm của bọn họ là hết thẻ t r ù n g tộc điểm cuối khó có thể tưởng tượng coi như là hạo thiên chân tiên loại cấp bậc này chân tiên đã ở thương thiên trên thành lập tiên thành muốn ở trên trời xanh thành lập một tòa tiên thành cũng không phải một chuyện rất dễ dàng tòa tiên thành này cần muốn chiếm được thương công nhận của trời bằng không kia không gọi tiên thành nó thậm chí không thể từ thiên địa gian thu nạp bất luận cái gì năng lượng c à như sau đó thiên thánh địa chân chính thành lập sau thượng thương trên đại lục lưu lại tiên tôn cấp đã rất ít mà sừng sững ở thượng thương đại lục tiên thành đa số là thương thiên bên trong thành lập chủng tộc chế độ thế lực mới nắm giữ tượng bách lý phi hồng như vậy coi như ở thương thiên cắm rễ cũng chỉ có thể gọi là làm văn mình cắm rễ ở chỗ này không thể xem như là thành lập chủng tộc chế độ n h một, một cái n tồn nhiều giới châu hạo t bên trong sinh ra hư không có thể sáng lập ra đa nguyên vũ trụ tầng tầng l điện thậm chí có thể vô cực hạn kéo dài mà thương thiên ưu thế tự nhiên là thương thiên đại đạo vạn tộc văn minh tụ hợp Phú không nên cân nhắc nhiều như như nhân nhưng không nhiều thay chính mình.、Là、mình mới là yếu nhất, húng chi ngươi là hàng Quân, yếu cân nên ngươi vương, ngươi cần càng người trọng ngươi coi chỗ đi đổi mới minh vậy, là là Làm là là xa phụ、trách. sở dĩ cái gọi là nhân tộc kỳ thực chỉ là về mặt thân phận tán đồng cảm không nên trở thành ngươi cuối cùng ưu tiên đối xử tồn tại nhan như ngọc lời này nói rất tàn khốc nhưng ở hoàn cảnh lớn dưới nhưng là lời nói thật văn minh tán đồng cảm còn tại chủng tộc tán đồng cảm trên nhân tộc bản thân liền không tồn tại đơn nhất chủng tộc chế độ chỉ có những kia cổ xưa tiên tộc là duy trì tự thân huyết mạch trên ư u việt mới sẽ thành lập chủng tộc chế độ bọn họ cần bảo đảm tự thân huyết mạch ưu thế mà n h â n tộc không có phương diện này cân nhắc ở n h â n tộc tu sĩ bên trong bọn họ rất nhiều người tại hậu kỳ tu luyện các loại tu luyện pháp huyết mạch đã thay đổi cơ thể sống đã thay đổi trở thành chân linh một khắc đó bắt đầu bản thân chủng tộc liền hẳn là vứt bỏ bởi vì trở thành chân linh chính là độc lập cá thể trên lý thuyết ở huyết mạch trên đã cùng bất luận người nào không có quan hệ chỉ có văn minh tán đồng cảm mà thương thiên ở giữa cạnh tranh càng nhiều là đến từ văn minh ở giữa cạnh tranh ngươi nói đúng cái gọi là nhân vương xưng hảo ta bản thân liền không để ý nhưng có nhân vương xưng hảo lại có thể uy hiếp địch thủ bách lý phi hồng c h ậ m c h ậ m nói đem thê tử của chính mình ôm vào trong lòng đi tới hắn địa vị này đúng hay sai trắng cùng đen đã không trọng yếu trọng yếu chính là lợi ích của chính mình cùng với chính mình thế lực lợi ích thành là nhân vương cũng chưa chắc đối với hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu trái lại là chuyện phiền thoái một đống nhưng bách lý phi hồng lại biết người mình vương xưng hảo cũng không nhất định là đến từ thường thiên ban tạo mà là tán thành là tu luyện huyết khí đọc được đến ngày hôm nay hắn đã rất ít sử dụng huyết khí nhưng không thể phủ nhận làm chấn ma sứ từ tu luyện huyết khí bắt đầu môn tu luyện pháp này sự giúp đỡ dành cho hắn lớn bao nhiêu trời sinh liền khắt chế nhậm không phải huyết khí người tu luyện công pháp nó huyết khí b a đạo đến từ chính ý chí võ đạo b a đạo đối yêu ma càng là có thiên địch vậy thương tổn hơn nữa ý chí võ đạo b a đạo đến mức tật cùng chỉ cần ta cho rằng ngươi là yêu ma huyết khí công hiệu liền có thể đối với ngươi sản sinh tác dụng huyết khí là thuần túy võ đạo đục thân sinh ra sức mạnh cũng là sinh ra vào nhân tộc thuần túy sức mạnh nó thuần túy không bao hàm bất luận cái gì chất môi giới bách lý phi hồng rõ ràng theo chính mình thể p h á c cường hóa đến một bước này huyết khí lại lần nữa trở thành hắn thủ đoạn hữu hiệu nhất một trong ở hắn các loại thủ đoạn bên trong có thể nói ba vị trí đầu có lẽ chỉ là xếp ở cấp đoạn bên dưới phu quân từ ngươi trở thành tiên tôn một khắp đó bắt đầu kỳ thực rất nhiều chuyện ngươi trong lòng đều quyết định nếu là nhận định sự t ì n h vậy thì đi thẳng xuống chỉ cần ngươi đứng đến cao nhận định sự t ì n h liền là đúng nhan như ngọc lại lần nữa khuyên giải thích bách lý phi hồng lộ ra vẻ t ư ơ i cười chỉ cần đứng đến cao kỳ thực ý chí của ta liền có thể ảnh hưởng tất cả thiếu hạo tiên tôn nếu không cho phu quân mặt mũi phu quân không cần lo lắng cho h ắ n Đến mức nhân mức tộc, bởi ọ họ n nếu tán thành n là g ư vì ý chí của hắn liền có thể ảnh hưởng chúng sinh bách lý phi hồng lại lần nữa đưa mắt rơi vào kỹ năng trí thư hiện tại kỹ năng chỉ thư đã loại bỏ điểm sở kỳ hiệu mà là cần đạo nguyên mới có thể tăng cao công pháp của chính mình thế nhưng độ thuần thục công năng vẫn còn ở đó hắn chỉ cần tu luyện liền có thể cố hóa thu hoạch đây là quan trọng nhất độ thuần thục sẽ không ngã một hạng này ngón tay vàng năng lực so với điểm sở kỹ thêm điểm còn cường đại hơn thậm chí có thời điểm dựa vào tự thân tu luyện đều so với mình thu gặt điểm sở kỹ tăng cao tự thân công pháp tu luyện tới cũng nhanh hắn có thể đi đến một bước này rất nhiều lúc chính là dựa vào kỹ năng chỉ thư độ thuần thục đường tiến độ mới đi đến một bước này nhưng điểm sở kỳ hữu lúc đó cũng nắm giữ ưu thế của nó nhanh chóng tu luyện tiêu hao tương lai mình tu luyện tâm đắc do đó được một loại thôi diễn tương lai công pháp công hiệu hiện tại điểm sở kỳ h i ệ u bị loại bỏ đạo nguyên điểm chậm chạp không gặp tung tích bách lý phi hồng cũng tuyệt đại lượng thu gặt đạo nguyên tâm nhưng bách lý phi hồng ẩn nhược bên trong cảm ứng tương lai rõ ràng đạo nguyên hẳn là cùng văn minh kiến thiết hữu quan tỷ như sáng lập một cái hoàn toàn mới văn minh thu hàng văn minh đạo quả hàng xa đạo vực bên trong giới châu đã đản sinh ra hoàn toàn mới văn minh cứ việc là hàng xa cái khác chân linh ở quản lý thế nhưng này văn minh là ta sáng lập đồng thời g i e xuống trong lòng văn minh giống bọn họ nếu là trưởng thành trở thành dựa vào hàng xa thứ cấp văn minh có lẽ chính là chứng kiến ta mở ra đạo nguyên bí mật. Bách、Lý、Phi Hồng Lý trong h ầ m nhủ t l ò này liền Kỳ t h kỹ năng hữu dụng điểm tiêu hao không thể dự đoán tương lai để cho mình sáng lập ra môn công pháp này xem như là hắn cùng kỹ năng chỉ thư hợp lực sáng lập ra cái môn này khủng bố công pháp Từ v hắn, nghiến nghiến hắn biết đây chính là chiến tranh hiểm ác hắn nếu là thành công ngày hôm nay trở thành tiên tôn chính là hắn nhưng hắn ra tay lại rơi vào hàng xa chúa tể h nhân vương bách lý phi hồng trong tay thậm chí hắn tích lũy vô số năm chân tiên thể phách cùng với hắn trở thành văn minh sư lấy sinh mệnh cổ thuật dựng dục ra đến rất nhiều văn minh đều bị trở thành quái vật này gốc gác đệ vị này sơ sơ bước vào chân tiên cấp độ nhân tộc nhanh chóng hoàn thành ộ ồ xác hoàn thành dài lâu tích lũy nhưng hạo thiên chân tiên rất không cam lòng trăm năm qua đi hắn hoàn toàn mới huyết nhục đã sinh ra nhưng bộ này huyết nhục so với mình đã từng nữ hoa tiên tộc nhục thân tiềm năng t r ê n l ệ n h quá to lớn cứ việc đây là gia tộc bồi dưỡng được đến tốt nhất tiên cổ thân thể chân linh đã bị tinh chế một lần nữa lợi dụng sinh mệnh bản nguyên c ỏ dựa trở thành một tờ dây trắng mà hắn cũng ghi vào bộ thân thể này bên trong nhưng hạo thiên chân tiên biết mình nữ hoa tiên tộc huyết mạch thêm vào trời sinh là thương thiên chân linh nhục thân tiềm lực là thương tiên đứng đầu nhất nhục thân hiện tại ghi vào bộ này tiên cổ thân thể mức độ hòa hợp còn cần một quãng thời gian rất dài chân linh của hắn mới có thể hoàn toàn dung hợp bất luận nhiều hoàn mỹ dung hợp trước sau không phải nguyên sinh nhục thân càng thêm hoàn mỹ duy nhất để hạo thiên chân tiên vui mừng chính là bộ này chân tiên cấp tiên cổ nhục thân là nữ hoa tộc ngàn tỷ văn minh bên trong sinh ra có tiềm lực nhất chân tiên tiên cổ một trong nắm giữ s u n g kích tiên tôn tiềm lực thêm vào gia tộc hòa vào nữ hoa tiên tộc sinh mệnh tuần huyết tương lai đồng dạng tiềm lực vô hạ may là gia tộc đối hàng xa văn minh quan tâm tăng cao mọi để đãi nộ của ta được tăng cao bằng không hạo thiên chân tiên chỉ có thể dựa vào chính mình nâng tụ huyết nục h ậ m chậm tích lũy một lần nữa tích lũy g ấ c g á c n à y sẽ làm hắn lãng phí vô số thời gian thiếu hạo tiên tôn chính là nhân tộc đứng đầu nhất tiên tôn cũng là thương t i ê n xếp hạng thứ năm mươi tiên tôn một trong hắn thậm chí là tiên tôn thời đại tối cường giả một trong nếu không có tiên đế sinh ra tiên tôn con đường không gì sánh được sáng tỏ sinh ra nhiều như vậy tiên tôn địa vị của hắn là trí cao vô thượng hạo tiên chân tiên rõ ràng này có lẽ cũng là thiếu hạo tiên tôn tìm bách lý phi hồng phiền phức đồng ý một trong hắn đã từng là thương tiên bên dưới tối cường giả một trong hiện tại bị một tiểu tử chưa g á o máu đầu kỵ ở trên đầu. cung cấp đi hắn khổ tâm kinh doanh vô số năm nhân tộc trí tôn địa vị cái tên này quả thực là đứt đoạn mất con đường của thiếu hạo tiên tôn hiện tại thiếu hạo tiên tôn chỉ có thể một lần nữa lựa chọn con đường đối tiên đế khởi xướng xung phong hàng xa văn minh mạnh mẽ nữ hoa tiên tộc cổ lao tồn tại đã thấy cái khác cổ xưa t r ù n g tộc đồng dạng nhìn thấy thanh sơn tiên đế xuất hiện trước sinh ra vào thương thiên bên trong cổ xưa t r ù n g tộc căn bản không lọt mắt vị này cái gọi là tiên cổ thêm vào thương nguyên đạo là vạn vật đạo hạch tâm thế lực cũng không có cái gì cổ xưa chủng tộc người gây sự với tam mẫu hà nhưng vị này nhân tộc mạnh mẽ nhất truyền kỳ hắn trở thành tiên tôn thời gian đã nắm giữ quyền chủ động lúc trước y chấn thượng thương đại lục cự linh tiên tộc liền tìm quá thanh sơn tiên đế phiền phức kết quả kém chút bị thanh sơn tiên đế diệt tộc một đạo hoàng hôn chú để thương tiên cũng vì đó biến sắc máu nhuộm vòng trời hoàng hôn mười năm cự linh tiên tộc bản thân là thương thiên xếp hạng thứ hai mươi cổ xưa tiên tộc thậm chí trong cơ thể còn có một tia bản cổ thuần huyết chính là thế lực to lớn như thế lại bị một đạo bất nhập lưu nguyền rủa kém chút diệt chủng huyết mạch nguyền rủa lan tràn càng làm cho cự linh tiên tộc gần gữ mấy cái chủng tộc kém chút tuyển diện v lúc trước cự linh tiên tộc không ít cường giả đứng đầu ngay ở vạn diệt thần điện trở thành vạn diệt sư nhóm người này kém chút chết hết một đạo nguyên rửa để vừa mới bắt đầu nhòm ngó tam mẫu hà văn minh cổ xưa chủng tộc và văn minh toàn bộ ngừng tay đối ngay lúc đó thanh sơn tiên tôn l ẩ n đi rất xa hắn cũng trở thành thương thiên sát phạt nặng nhất người không có một trong đây là ông có trở thành tam mẫu hà tiềm chất văn minh hạo thiên chân tiên chắc chắn nói hắn thậm chí cho gia tộc báo cáo cũng là như thế v i đến nếu lộ đầu vậy thì tiếp thu khiêu chiến đi hạo thiên chân tiên lệnh cười nói Nữ hoa tiên hoa t ộ chương có mấy vị tiên tôn đối à n g xa văn minh đã biểu lộ ra hứng thú. sáu trăm sáu mươi thương thiên hải trong phạm vi nguyên thủy hải vực càng ngày càng nhiều chân tiên ở tụ tập đây chính là đạo vực sức ảnh hưởng bọn họ đều là cảm lộ đạo vực tản mát ra t i ê n tôn chi đạo nói vậy mịt mờ thương thiên đại đạo mới sinh ra tiên tôn đạo vận càng thêm có chỉ đạo tính bây giờ thương thiên hải sinh ra đạo vực địa phương có tới bảy chỗ có thể sẽ có càng nhiều nhưng bay t r u n g quanh ở thương nguyên đạo trong phạm vi thương thiên hải phạm vi chỉ có nảy b ã y chỗ tân sinh hàng xa đạo vực là hết thể thương thiên hải trong phạm vi chân tiên thích nhất đạo vực khoảng thời gian này mỗi một vị c h â n tiên đều đang hàng xa đạo vực tìm được thuộc về mình chân tiên c h i đạo phương hướng so với tam mẫu hà đạo vực bá đạo hàng xa đạo vực liền bao dung quá nhiều vị này mới sinh ra tiên tôn đem pháp tắc đại đạo tìm hiểu đạo tiên tôn cấp độ số lượng quá nhiều ta thậm chí hoài nghi đối phương đã đem thương thiên đại đạo tồn tại đạo đều càng ộ cũng thôi diễn đến tiên tôn cấp độ đ ế từ cổ lao c h ủ tộc nguyên thủy tiên tộc trần tiên tiên thấp giọng cùng b đã thành lập tiên cung chuẩn bị ở đây trường kỳ đóng quân lại đúng đây chẳng trách thiếu hạo tiên tôn vị này nhân tộc đỉnh tiêm tiên tôn ba hai chiêu liền thua ở nhân vương trong tay ta nhìn cái gọi là nhân vương áp chê kỳ thực là một loại che giấu một loại thuyết pháp thượng thanh tiên tộc trên mặt chân tiên lộ ra khinh bị nụ cười thượng thanh tiên tộc kỳ thực rất nhiều chân tiên đều là đến từ nhân tộc thế nhưng thượng thanh tiên tông l á o tổ chính là cổ l á o nhất tiên tộc cứ việc hắn không có dòng dõi thế nhưng đệ tử của hắn đều lợi dụng công pháp đặc thù chuyển biến sinh mệnh hình thái cùng huyết mạch trở thành hoàn toàn mới thượng thanh tiên tộc đây là một cái rất có bao dung tính thế lực chưa thấy là dạ thế nhưng, coi như bách lý tiên tôn coi như không có nhân vương xưng hạo thiếu hạo tiên tôn cũng chưa chắc là vị này mới sinh ra tiên tôn đối thủ nguyên thủy tiên tộc ngọc long chân tiên nhìn về phía đạo vực nơi sâu xa nội tâm xuất hiện một loại khát vọng muốn bước vào hàng xa văn minh trung tâm hàng xa giới nhưng hắn đồng dạng biết hàng xa giới vẫn chưa đối ngoại mở ra lúc trước tiên tôn lên đ ỉ n h thành công may mắn thành công tiến vào người của hàng xa giới cũng đã bị bài xích đi ra chỉ là ngắn ngủi mở ra đã để rất nhiều chân tiên thu hoạch không ít kỳ thực những này đều không phải chúng ta c h ố quan hệ ta chỉ là hy vọng nhân vương thành lập tiên thành thời gian không muốn tuyển chọn trời thánh địa mà là lựa chọn ở hàng xa đạo vực bên trong thượng thanh tiên tộc vạn bảo chân tiên đồng dạng đối tiến vào hàng xa nắm giữ dục vọng mãnh liệt hắn đi chính là vạn bảo con đường đây là hắn tìm hiểu ra đến một cái đặc biệt pháp bảo con đường mỗi một loại chân tiên pháp bảo đại diện cho một cái chân tiên t r i đạo chờ hắn cô động vạn loại chân tiên pháp bảo lấy vạn đạo pháp bảo lực lượng liền có thể ngưng tụ ra trong lòng hắn một đạo tiên tôn pháp bảo pháp bảo nếu là thành công hắn lập tức trở thành tiên tôn cấp độ đứng đầu nhất chiến l ư c tồn tại cho dù là thượng thanh tiên tộc đế tôn đối với hắn con đường này cũng là tán thưởng không gót ngọc ư ơ i là p h ả long chân ó t ể x tiên tộc tràn ô n đứng chúng tiến ta, 100 năm, ta tiên tiên đầy tự tin nói n nhiên n đột với g chỉ cần nhân vương mở miệng nhưng hai người suy nghĩ một chút lại lắc đầu Nhân vương nếu h â n vương n quyết định tạm định không mở ra là n gặp xa giới, phải bá đạo tân sinh văn minh tiếp cận đạo vực khả năng liền bị tiến tôn giết chết chết chúng ta còn có thời gian rất dài lâu hàng xa giới trước sau sẽ tiếp xúc thương thiên cũng đối thương thiên mở ra ta có một loại dự cảm khi đó hàng xa giới có lẽ sẽ trở thành thương thiên hải một cái trung tâm thượng thanh tiên tộc vạn bảo c h â n tiên thở dài nói trừ phi thương nguyên đạo đem bọn họ cất g i ấ u vạn vật đạo văn minh hết mức bày ra ở đạo vực bên trong bằng không chỉ bằng vào đạo của bách lý tiên tôn một người có thể so với một cái thế lực lớn tông môn đạo vực nguyên thủy tiên tộc đối đạo cực kỳ mất cảm bọn họ nắm giữ đặc biệt cảm lộ đạo thị giác rất hiển nhiên hàng xa văn minh đạo chỉ để khiếp sợ vị này nguyên thủy tiên tộc chân tiên thượng thanh tiên tộc cũng không có từ chối chính mình tộc nhân thu nạp những văn minh khác con đường tu luyện trái lại cổ vũ bọn họ gia nhập cái khác tiên tôn tiên thành lắng nghe đến từ không giống tiên tôn đối đạo giải thích rốt cuộc chuyển hóa thành thượng thanh tiên tộc huyết mạch sau bọn họ chính là người của thượng thanh tiên tộc là căn bản sẽ không phản bội thượng thanh tiên tộc thượng thanh tiên tộc vận mệnh đã cùng bọn họ chặt chẽ liên kết biến ảo đã bắt đầu biến ảo rồi nguyên thủy tiên tộc ngọc l o n g chân tiên nghĩ tới điều gì hắn nhận được tin tức nghe nói nữ hoa tiên tộc muốn đối hàng xa văn mỹ hình ra tay đương nhiên cũng không phải là nữ hoa tiên tộc tự mình ra tay mà là đi theo nữ hoa tiên tộc sau lưng dựa vào văn minh bọn họ đã nhận được nữ hoa tiên tộc tiên tôn mệnh lệnh muốn đánh vào hàng xa văn minh cấp đoạt hàng xa văn minh cũng n g ư n g tụ ra văn minh đạo quả mang về nữ hoa tiên tộc nếu là thành công đối với nữ hoa tiên tộc tới nói liền có thể nắm giữ một cái đỉnh cấp t i ê n tôn văn minh đạo quả coi như bách lý phi hồng vị này nhân vương tiên tộc hướng sau đối nữ hoa tiên tộc triển khai trả thù phía sau bọn họ còn có nữ hoa tiên tộc chống đỡ cũng không sợ đối phương rốt cuộc nữ hoa tiên đế tồn tại đã để nữ hoa tiên tộc đứng ở thế bất bại cho tới bị tiên tôn trả thù hủy diện đại lượng văn minh đối với nữ hoa tiên tộc tới nói, sự tổn thất này là có thể trả giá đừng nói nữ hoa tiên tộc động tâm rồi nguyên thủy tiên tộc đồng dạng có người động tâm chỉ là bách lý phi hồng bày ra sức mạnh đã hình thành uy hiếp lực bất luận cái gì một vị đỉnh cấp tiên tôn đối với những thế lực khác tới nói đều là không thể dễ dàng t r e o trọc tiên đế không ra tay tiên tôn vô địch rất hiển nhiên nhân vương đã triển khai hắn vô địch một mặt hàng xa giới bên trong bách lý phi hồng nhận được thương nguyên tiên tôn m ậ t báo phi hồng đã hữu gần đây nữ hoa tiên tộc di động nó dưới trướng hát sắt văn minh sắp di chuyển đến thương tiên hải cũng sừng sững ở nguyên thủy hải vực b i ê n giới xin cảnh giác hát sắt văn minh hướng đi đồng thời còn bồi thêm một phần liên quan với hát sát văn minh tài liệu c ặ n kẽ bách lý phi hồng sau khi xem xong khẽ to mày hát sát văn minh sinh ra hai tôn tiên tôn minh h à cùng nguyên đồ là nữ hoa tiên tộc lợi d ù n g sinh mệnh cổ thuật bá giới giết chóc văn minh hạt giống dựng dục ra đến chiến tranh văn minh hát sát giới bản thân nằm ở nữ hoa tiên tộc ở thượng thương đại lục nơi nào đó đạo vực bên trong dựa theo thương nguyên tiên tôn tình báo hát sát văn minh sẽ thoát ly nữ hoa tiên tộc di chuyển đến nguyên thủy hải vực phụ cận cũng chính là bắc mang ma vực một vùng cùng chính đang nhanh chóng mở rộng hàng xa văn minh giao giới văn minh này xâm lược tính đặt ở toàn bộ thương thiên đều là số một số hai tồn tại vạn diệt thần điện đã từng muốn đối hát sắt văn minh tiến hành tiêu hủy nhưng cuối cùng sống chết mặt bay nữ hoa tiên tộc nắm giữ sinh mệnh bảo điện đã đem hát sắt văn minh ghi chép lên vạn diệt thần điện coi như hủy diệt hát sắt văn minh nữ hoa tiên tộc quay đầu liền có thể đem hát sắt văn minh phục chế ra đồng thời tiến hành chống đỡ sinh ra càng nhiều hát sắt văn minh tiên tôn n à y đã là thành thục sinh mệnh văn minh hạt giống đối với nữ hoa tiên tộc tới nói bọn họ có thể lợi dụng trong tay tài nguyên đối hát sắt văn minh tiến hành thôi hóa đạn sinh ra càng nhiều hát sắt văn minh hơn nữa không chịu đến thương thi k、so、đây là nắm giữ thương thiên chân chính nguồn sinh mệnh chủng tộc thậm chí bọn họ muốn đối phó vô tận sinh mệnh chỉ cần khởi động chân chính sinh mệnh phát điện liền có thể dễ dàng thu gặt một giới sức mạnh sinh mệnh chỉ có tiên tôn có thể miễn cưỡng chống đối chân tiên qua đi cũng chỉ còn lại chân linh trường tồn thương nguyên đạo rất mạnh mẽ là vạn vật đạo đại biểu thế lực nhưng thương nguyên tiên tôn rõ ràng trừ bỏ tiên đế cấp độ chiếm cư ưu thế ở ngoài ở tiên tôn và văn minh cấp độ Thương nguyên đạo ở chỗ này cổ xưa chủng tộc trước mặt, không có bất luận cái gì thế. chỗ chủng không xưa ưu Nguyên này luận gì Đạo ở cổ có cái sở dĩ thương nguyên tiên tôn chỉ có thể nhắc nhở bách lý phi hồng sinh mệnh p h á p điện sao bách lý phi hồng cũng học tập sinh mệnh bảo điện thậm chí là hắn đã học cổ lao nhất p h á p điện cũng là mạnh mẽ nhất tu luyện pháp một trong hắn từ hạo thiên chân tiên trong ký ức được rất nhiều tin tức nhưng bách lý phi hồng biết coi như hạo thiên chân tiên là nữ hoa tiên tộc thuần huyết hậu nhân bởi vì hắn chỉ là chân tiên biết đến nữ hoa tiên tộc hạt nhân cơ mật kỳ thực không nhiều thương nguyên tiên tôn là thương nguyên đạo kỷ nguyên này người thống trị hắn thu được tình báo là tin tệ hát sát văn minh làm nữ hoa tiên tộc dưới trướng mạnh mẽ nhất văn minh một trong tương tự với thoát ly nữ hoa tiên tộc đạo vực đồng tiến chú một số nào đó mới chân linh d ư ớ i thậm chí đạo vực kề một bên dần dần mà lợi dụng tự thân hát sát đạo vực ưu thế bắt đầu vô thanh vô tức xâm lược đối phương văn minh cũng lấy giết chóc văn minh ô nhiễm đối phương chúng sinh đều không cần ra tay liền có thể từ một cái sinh mệnh chủng tộc nội bộ tan r ã một cái văn minh đến cuối cùng gây ra một ít mâu thuẫn tạo thành hai cái văn minh chủng tộc không thể điều hòa cuối cùng ra tay thu lấy đối phương văn minh trái cây để lại đầy mặt đất lông gà cùng với bị ô nhiễm văn minh bách lý phi hồng tính to phát h bằng mình c không t hát ể ngăn cản n đối p h ư ơ h hải n tiên mạng biển.、Bất、luận g tự Bất là do sát đạo vực bao phủ hàng xa lại như lúc trước ma quỷ hải bao phủ nguyên sơ thế giới vậy sư tỷ sinh sôi vô số tà ác t r ù n g tộc văn minh nội bộ liền bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn đây là bách lý phi hồng không chịu nhìn thấy t r ấ n ma ti tồn tại ý nghĩa dưới cái nhìn của hắn đã kết thúc rồi nhưng hiện tại phản phất nhen lửa t r ấ n ma ti ý nghĩa bất luận là sắp đến hát s á t văn minh vẫn là đã sâu căn ở thương tiên lịch thiên liên minh vẫn là trong truyền thuyết không từ khảo cứu t r â n ma nhạc viên khắp nơi đều tồn tại tà ác ma hắn cảm thấy là thời điểm một lần nữa định nghĩa t r â n ma ti địa vị hàng xa văn minh sinh ra thời gian vẫn là quá ngắn nếu để cho hàng xa văn minh thời gian vẫn năm bách lý phi hồng cũng không cần lo lắng như thế hiện tại hàng xa văn minh còn cần hắn một người bảo vệ văn minh trở thành không được hắn hậu thuẫn lại nhìn về phía thương nguyên đạo nhìn về phía tam mẫu hà văn minh những n à y văn minh tồn tại cùng mạnh mẽ căn bản không cần bọn họ tồn tại trí cao ra tay văn minh bên trong tồn tại thế lực liền đầy đủ bãi bình h ắ t s á t văn minh hơn nữa bọn họ còn khát vọng tương tự h ắ t s á t văn minh đối với bọn họ tiến hành t h i ê u khích một khi mở ra văn minh chiến tranh ở trong chiến tranh thúc đẩy phát triển văn minh cùng h o à thiện đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất thủ đoạn nhưng bách lý phi hồng không được hàng xa văn minh quá mức nhỏ yếu rồi huyết khí là hữu hiệu nhất phương thức tu luyện cũng là đơn gi Sinh. trong ự đầu hiện lên vô số liên quan với huyết khí công pháp tri thức khác nào đại dương minh mông vô cùng vô tận tri thức không ngừng tổ hợp cuối cùng ngưng tụ ra một bộ tu luyện pháp từ huyết khí cấp độ mãi đến tận tiên tôn cấp độ huyết khí tu luyện không có cái khác tu luyện pháp phức tạp bách lý phi hồng đem huyết khí thuần tùy hóa đơn giản hóa công pháp ngưỡng cửa thả đến mức rất thấp thậm chí gia tăng rồi một ít săn tà ma sau có thể c ư ớ p đ o ạ t đối phương tỉnh hoa sinh mệnh chuyển hóa thành thuần túy nhất huyết khí càng đánh càng cường đại nay huyết khí chỉ pháp liền gọi là lục đạo chân ma công bản thân liền là từ chấn ma ti bí mật bất truyền lục đạo chấn ma kinh làm cơ sở thôi diễn ra đến huyết khí chỉ pháp công pháp thành hình bách lý phi hồng huyết khí lan tràn bao phủ hàng xa phủ lên một lớp màu vàng huyết khí cảm thụ thuần túy đạo cực hạn võ đạo huyết khí hàng xa vô số sinh mệnh ngầm đầu chấn động không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này nô tìm hiểu võ đạo huyết khí từ chấn ma ti dị vãng lục đạo chấn ma kinh bên trong lần thứ hai sáng tạo ra một bộ lục đạo c h ấ n ma công pháp này không cần ngưỡng cửa thẳng tới tiên tôn chỉ cần trở thành c h ấ n ma sứ liền có thể tu luyện âm thanh của bách lý phi hồng truyền khắp hư không và giới rơi vào vô tận chúng sinh trong lỗ thai c h ấ n ma ti mạnh mẽ vô số chủng tộc tu sĩ đều từng trải qua bọn họ biết sau lưng của c h ấ n ma ti là trong hư không này mạnh mẽ nhất chúa t ể thậm chí biết chúa t ể thành lập hàng xa văn minh mà c h ấ n ma ti chính là thống ngự hàng xa văn minh tồn tại cơ cấu bây giờ một bộ tiên tôn pháp điện xuất hiện để vô số sinh mệnh đều chấn động theo cùng kích động chỉ cần gia nhập trấn ma ti trở thành trấn ma sứ là có thể tu luyện pháp này đây chính là thẳng tới tiên tôn cấp độ tu luyện pháp hàng xa bên trong chỉ có nhân vương mới nắm giữ một bộ hoàn thiện tiên tôn pháp mà nhân vương tiên tôn phát bản thân liền bao quát huyết khí tu luyện hiện tại nhân vương đơn độc đem huyết khí liệt ra cũng phó thác tiên tôn cấp huyết khí pháp để chúng sinh đều có thể có cơ hội tu luyện tới tiên tôn muốn xảy ra vấn đề rồi hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới nội c ư ờ n g giả đứng đầu nhất ngay lập tức ý thức đạo vấn đề này theo vạn diệt sư tín đồ rời đi cũng theo hàng xa m ư ơ i vạn giới nội một ít luyện khí sĩ đi tới tam mẫu hà văn minh vĩnh hằng thánh địa bên trong rất nhiều vĩnh hằng giả nhóm liền trở thành mạnh mẽ nhất trần linh thậm ch bọn họ đối với nhân vương hiểu rất rõ nhân vương để c h ấ n ma ti nắm giữ tiên tốn pháp phải chăng muốn lại mở c h ấ n ma ti c h ấ n ma ti ý nghĩa là cái gì đương nhiên là c h ấ n áp yêu ma chương 661, m ở rộng huyết khí võ đạo nhân vương đây là muốn đối văn minh tăng tốc rồi văn minh hai chữ thường thường xuất hiện tại hàng xa đứng đầu nhất người tu luyện trong miệng c h ấ n ma ti bắt đầu phát lực đại diện cho chiến tranh sắp đến chúng ta đã có chuẩn bị tâm lý nếu không có nhân vương chính mình bảo vệ hàng xa bằng vào chúng ta hiện tại sức mạnh vẫn là có yếu căn bản thủ không bảo vệ được chính mình văn minh hàng xa thánh địa bên trong rất nhiều đã trở thành chân linh sinh mệnh tồn tại tu sĩ tụ tập cùng một chỗ thảo luận lúc này đây là thói quen của bọn họ nguyên sơ thế giới có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ đều sẽ ngồi cùng một chỗ thương nghị trung pi h không phải nguyên sơ thế giới người bách lý phi hồng nếu là thật đem bọn họ bỏ qua bọn họ ngược lại không có cái gọi là thế nhưng phía sau bọn họ là chính mình thế giới tộc nhân là chính mình tông môn đệ tử nếu là bị bách lý phi hồng vị này nhân vương chỗ vứt bỏ có thể tưởng tượng tương lai của bọn họ chính là hoàn toàn ưu ám lục đạo chân ma công năm đó chính là chấn ma ti chấn ti bảo vật ta dĩ vãng cũng là đối nguyên sơ thế giới c h ấ n ma ti thâm nhập điều tra mới biết bộ công pháp kia tồn tại nghe nói nhân vương chính là từ bộ công pháp kia bên trong tìm hiểu ra càng mạnh mẽ hơn huyết khí đột phá hư không lục cảnh hư không lục cảnh đã từng chúng ta coi là con kiến tồn tại nhưng là nhân vương bước ngoặt những kia chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại rồi hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta có muốn hay không tu luyện lục đạo c h ấ n ma công một vị hiếu chiến chân linh sinh mệnh q u á t lên ngăn cản đám người này tiếp tục nói chuyện p i ế m ở trong mắt hắn đây là một cái rất khẩn cấp sự tỉnh quan hệ văn minh h ư n g suy quan hệ hàng xa mười vạn giới tương lai nhưng hiện tại đám người tu luyện này nhóm đã quen nhân vương cung cấp ưu việt điều kiện tu luyện đã quên lúc trước đến từ vạn diện sư tín đồ đến từ tà tu đến từ luyện khí sĩ cảm giác ngột n g ạ c dưới cái nhìn của hắn đây không phải một chuyện tốt tự nhiên là tu luyện không có nghe thấy nhân vương nói đây là một cái đi về tiền tôn đại đạo công pháp không sai chúng ta hiện tại đối trở thành chân tiên đều không có manh mũi nhân vương đã cung cấp chúng ta một cái nhanh và tiện con đường nếu không dọc theo điều này đường đi xuống chính là đối nhân vương khinh nhọn tốt như vậy sự đ ế từ đỉnh tiêm tiên tôn cung cấp công pháp tu luyện ngươi không nên khi chúng ta là kẻ ngu si tự nhiên là muốn tu luyện lục đạo trấn ma công k h ô như g vậy rất tốt ta chưa gia nhập trấn ma ti bây giờ nhìn lại gia nhập trấn ma ti cũng chưa chắc là một việc xấu Rốt cuộc, chấn ma -ti rất nhiều vĩnh hằng thánh địa bên trong chân linh cường giả chính đang thảo luận nhưng trước sau không vòng qua được một cái đề tài đó chính là tu luyện lục đạo trấn ma công môn công pháp này tự nhiên không phải trấn ma thi ở nguyên sơ thời kỳ công pháp mà là hiện tại ở thông qua trấn ma thi công khai tiên t u n pháp nếu là tìm hiểu tiên t u n pháp cũng có nhất định thu hoạch tương lai đột phá chân tiên cũng chưa chắc là một chuyện khó bầu không khí nhất thời bắt đầu thay đổi còn có rất nhiều không có gia nhập trấn ma thi tu sĩ đều nhét chung một chỗ nghĩ muốn gia nhập trấn ma thi điều này làm cho rất nhiều địa phương trấn ma s ứ đều cảm giác được nguy cơ đột kích bọn họ ở trấn ma thi trên nhưng là hưởng thụ rất nhiều đặc quyền thậm chí dựa l ư n g trấn ma thi thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện hiện tại nhiều như vậy cường giả đỉnh cao gia nhập đây tuyệt đối sẽ để ép bọn họ ở trấn ma ti địa vị thầm mắng b à i tiếng thế nhưng bọn họ không thể không để đám người này gia nhập nay đều là vĩnh hằng thánh địa bên trong cao thủ hàng đầu làm đam luận những người này ý đồ đen rất nhiều người đều biết chính là vì lục đạo chân ma công tất cả mọi người đều đang đỏ mắt lục đạo chân ma công mà bách lý phi hồng đối lục đạo chân ma công tu luyện cũng vì làm càng nhiều yêu cầu chỉ là đem lục đạo chân ma công định vị trấn ma ti công pháp đồng thời quy định bất luận cái gì chấn ma xứ đều có thể tu luyện pháp này lúc này mới để hàng xa chúng sinh tu sĩ đều điên cuộc rồi bách lý phi hồng xác thực không ngờ rằng phát triển đến mức này nhưng hắn không quản hắn chỉ là hy vọng càng ngày càng nhiều người tu luyện huyết khí chi đạo hàng xa văn minh chân chính đạo theo bách lý phi hồng cũng không phải là chính mình c ấ ớ đoạt luyện hóa quy nguyên mà là huyết khí võ đạo ở nguyên sơ thế giới hắn cũng là xóm nhất đi đường này hắn không hy vọng mạnh mẽ như vậy một con đường từ đây bị vứt bỏ h á c sát văn minh không phải là dễ đối phó chỉ đồ nhưng nếu các ngươi tu luyện ra huyết khí hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ huyết khí nhất định có thể khắt chế hát sát văn minh bách lý phi hồng trong miệng cứ việc nói như vậy nhưng hắn biết văn minh chiến tranh tần g d ư ớ i chót giao chiến rất trọng yếu nhưng biết phân thắng thua người nhất định là văn minh nhất sức mạnh hàng đầu giải nhóm nếu như có thể đem minh hà cùng nguyên đồ hai vị này tiên tôn đều giết hắc s á t văn minh đem tan giã liền tính sau lưng của bọn họ là nữ hoa tiên tộc cũng không được mạo phạm ta lãnh thổ ta liền muốn đem bọn họ tàn nhẫn mà giết chết đem linh hồn của bọn họ xé rách kinh quá loài người thiếu hạo tiên tôn chuyện này còn có người không ép ở chết đi tìm xì và chết bách lý phi hồng bất luận làm sao đều phải đem hắc sắt văn minh chiêu đại tốt vàng không hàng xa căn bản chi nhưng lấy sức mạnh của bách lý phi hồng một người đủ để chấn áp bọn họ đây là bách lý phi hồng hiện tại tự tin tiên tôn vô địch không phải gọi ra mà là đạo của hắn thật đến tiên tôn tầng thứ này vô địch cảnh giới cho tới phải chăng có tiên tôn có thể vượt qua hiện tại bách lý phi hồng hắn không biết cũng không muốn biết chỉ là đạo tâm viên mãn cùng với đôi thương tiên h i ể u rõ hắn rất rõ ràng hiện tại chính mình mạnh mẽ kỹ năng chi thư vì hắn trở thành tiên tôn một khắc đó liền vô địch tích lũy không biết bao nhiêu điểm sở kỳ hiệu nói đến hạo thiên chân tiên cung cấp cho mình điểm sở kỳ hiệu không ít ta còn dự định bóp thời gian đến ngươi tiên thành đem linh hồn của ngươi đều d i ệ n ngươi là ta cung cấp như vậy điểm s ở kỳ hiệu giúp ta trở thành vô địch tiên tôn liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng bách lý phi hồng tự nhiên biết hạo thiên t r â n tiên còn sống sót chính mình có thể không ít bị cái tên này hố nhưng h ắ n biết nếu là đối phó hoàn thành hắc sát hạo thiên t r â n tiên nói không chắc muốn bỏ qua tiên thành chạy trốn t r ở lại nữ hoa tiên tộc t h á n h đ ị a từng sợi từng sợi huyết khí bắt đầu bay lên h ư không cũng vì đó rung động thậm chí nhuộm tầng trước cửng đỏ huyết khí màu sắc bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ lục đạo chân ma công là bá đạo nhất huyết khí công pháp kinh quá bách lý phi hồng tự thân đối đạo hiểu rõ. chương ô i d sáu y ế trăm khí tu sáu mươi hai vạn vật quy nguyên công phối hợp lục đạo chấn ma công sẽ làm bọn họ nhanh chóng trở thành huyết khí cao thủ húng chi ta toàn lực khống chế giới chuyển hóa thương thiên hải trong nước nguyên thủy nhất sức mạnh sinh mệnh hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí tỏa ra ở hàng xa mỗi một lần t ứ c góc bọn họ chỉ cần nỗ lực hấp thu ngoại giới năng lượng liền có thể dính đến huyết khí tu luyện vấn đề ta càng là đem huyết khí c h i đạo phòng ở hàng xa pháp la đại vong bên trong bọn họ chỉ cần tìm hiểu hư không đại đạo càng có thể c ả n g ộ huyết khí tuyệt diệu bách lý phi hồng làm xong tất cả những thứ này rất hài lòng chính mình gây nên hắc sát văn minh giang lâm đã không thể ngăn cản hơn nữa ngay ở hàng xa đạo vực phụ cận sở dĩ muốn còn sống bảo vệ văn minh không bị xâm chiếm biện pháp duy nhất chính là tiêu diện hắc sắt văn minh nhưng hát s á t văn minh là đứng đầu nhất tiên tôn cấp văn minh gốc gác so với hàng xa hùng hậu quá nhiều hàng xa chịu thiệt ở chỗ sinh ra thời gian quá ngắn bằng không hát s á t văn minh đến chính là cho hàng xa văn minh đưa món ăn huyết khí chỉ đạo có thể để phòng ngừa hát s á t văn minh đạo vực xâm lân đây là bách lý phi hồng tìm tới tốt nhất khắc chế cá mập đen văn minh biện pháp ta không thể mãi mãi cũng che chớ hàng xa văn minh coi như hát s á t văn minh so với hàng xa văn minh mạnh mẽ ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là dựa vào cá mập đen văn minh xâm lân đem cá mập đen văn minh xem là đá mài dao cũng làm cho hàng xa văn minh tiếng chung rõ ràng chúng ta hàng xa đối mặt nguy hiểm gì rõ ràng nhìn rõ ràng hiện tại thương thiên hoàn cảnh đã thay đổi cá lớn nuốt cá bé mãi mãi cũng là chủ đề hắn nhìn về phía thương thiên nơi sâu xa lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn thiên cơ nhưng bách lý phi hồng nội tâm nhưng không có bất luận cái gì bức bách cảm tiên đế không ra hắn không sợ bất luận người nào rất nhiều cái vật sống được quá lâu đã không nhìn thấy người khác mạnh mẽ chỉ là ham muốn tiềm lực của người khác liền muốn đem văn minh cướp đặt tới hoàn toàn vi phạm thương thiên quy tắc nếu là dĩ vãng thương thiên liệu sẽ có đối những văn minh này ra tay trừng phạt nếu như là chân ma nhạc viên kia xuất hiện đã để thương thiên phát sinh biến hóa to lớn lúc này mới để bách lý phi hồng có ý bắt đầu bồi dưỡng mình phía sau văn minh ứng đối tương lai sắp đến hạo kiếp có thể là ta cảm giác s a i rồi lợi hại hơn ta tiên đế nếu thật sự tồn tại thương thiên hạo kiếp bọn họ nhất định ra tay can thiệp lấy sức mạnh của bọn họ tiêu diệt chân ma nhạc viên cũng không phải không thể bách lý phi hồng trong lòng nói đảo mắt nửa năm trôi qua lục đạo chấn ma công đã bắt đầu bao trùm chấn ma sứ thành viên ngăn ngắn nửa năm phát triển chấn ma ti trở thành hoàn toàn xứng đáng hàng xa thế lực lớn nhất hơn nữa vẫn là chấn ma ti nửa năm qua tầng tầng soát chọn mới duy trì chân ma ti ổn định. vâng không quá nhiều người tràn vào c h ấ n ma ti hiện giai đoạn đối với hàng xa tới nói nhất định tạo thành rất chấn động mạnh cơ hội của chúng ta đến rồi nguyên thủy tiên tộc ngọc long chân tiên thập giọng nói thượng thanh tiên tộc vạn bảo chân tiên con mắt m ở sáng đạo hữu nhưng là có tin tức tốt gì tin tức tốt không tính được nhưng đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tốt ngọc long chân tiên thần b í nói này gây nên vạn bảo chân tiên h i ể u kỳ đạo hữu còn xin nói rõ vạn bảo chân tiên thẳng tay eo ngọc long chân tiên thắp giọng nói ta hỏi tham được một cái tin nhân vương bách lý phi hồng con gái bách lý tư nhưng là ở mấy chục năm trước gia nhập thương nguyên đạo đồng thời trở thành thương nguyên tiên tôn đệ tử vạn bảo chân tiên vừa nghe nhất thời mất đi hứng thú vạn bảo đạo h ư u còn rất ta nói nếu chúng ta đạo thương nguyên đạo tinh tu nói vậy thương nguyên tiên tôn sẽ không làm khó chúng ta nhưng chúng ta nhưng có thể thông qua tiếp xúc nhân vương con gái cùng ngồi đ a m đạo nhìn thấy hàng xa văn minh cần phải thấu hiểu đạo nếu là có thể chúng ta có thể thỉnh cầu bách lý tư đem chúng ta đưa vào hàng xa vạn bảo chân tiên nghe xong ngọc lòng chân tiên đoạn văn này nhất thời mắt sáng lời hắn chắc chắn chỉ cần hắn tiến vào hàng xa hắn nhất định có thể thông qua tìm hiểu đạo của hàng xa đến xác minh tự thân tiên tôn t r i đạo này không mất là một cái con đường vạn bảo chân tiên đặt ngủ cùng n g ô i đ a m đạo cũng không phải là chỉ là bọn hắn học tập đối phương đạo đối phương cũng có thể thông qua giao lưu hiểu rõ đạo nguyên thủy tiên tộc cùng đạo của thượng thanh tiên tộc vạn bảo chân tiên tin tưởng nhân vương con gái bách lý tư nhất định cảm thấy hứng thú như vậy chúng ta lên đường đi vạn bảo chân tiên đem tiên sơn lưu ở chỗ này phía trên ngọn tiên sơn đã thiết trí cầm chế muốn xông vào tiên sơn người đều sẽ phải gánh chịu đến trục xuất trừ phi là đứng đầu nhất chân tiên mới có thể đem hắn tiên sơn hủy diệt nhưng lấy sức mạnh của t r â n tiên sáng lập một tòa tiên sơn nhưng là chuyện rất dễ dàng không có cần thiết hủy diệt hắn tiên sơn mà đắc tội hắn vị này thượng thanh tiên tộc t r â n tiên đ ặ t ở thượng thương đại lục vạn bảo t r â n tiên vẫn rất có tiếng tam được khen là thượng thanh tiên tộc tuyển thủ h ạ t giống thương nguyên đạo được khen là thương thiên hải lớn nhất văn minh thánh địa chính là hưởng danh thương thiên vạn vật đạo đứng đầu nhất tông môn một trong vạn bảo t r â n tiên cùng ngọc long t r â n tiên dắt tay nhau mà tới thương nguyên đạo tự nhiên hoan nghênh ở tháng năm dài đằng đắng bên trong tìm hiểu thương thiên đại đạo trần giữa bọ giao lưu là rất nhiều lần thương nguyên tôn h h giả nghe nói mới sinh ra hàng xa văn minh đạo hữu bách lý từ trần tiên ngay ở quý tông tu luyện có thể không để chúng ta cùng nàng giao lưu một phen ngọc long trần tiên nhưng là trực tiếp vẫn chưa che giấu mình ý đồ đến thượng thanh tiên tộc vạn bảo trần tiên chắp tay nói văn bối đối với hàng xa văn minh đồng dạng cảm thấy rất hứng thú đồng ý lấy thượng thanh đại đạo cùng bách lý tư trần tiên luận đạo thương nguyên tiên tôn nội tâm t h a n nhẹ kỳ thực hắn đã đoán được mấy phần nhưng nhìn thượng thanh tiên tộc cùng nguyên thủy tiên tộc đỉnh tiêm trần tiên xuất hiện tại thương nguyên đạo hắn rất khó từ chối đối phương tình cầu bản tôn có thể mang lời ấy truyền đạt cho đ ồ nhi này của ta nhưng có đáp ứng hay không cùng các ngươi luận đạo thương nguyên còn cần nhìn đ ồ nhĩ này của ta có nguyện ý hay không thương nguyên tiên tôn không có từ chối nhưng sáng tỏ nói cho trước mắt hai vị trần tiên chỉ cần bách lý tư đồng ý thương nguyên đạo không có bất luận cái gì ý kiến ba giả đều là phi thường tiếp xúc c h â n tiên ba người bọn họ đến t i ê n đối thương nguyên đạo bên trong rất nhiều chân linh đều sẽ sản sinh to lớn sức ảnh hưởng bách lý tư cũng sẽ ở lần này trở thành thương nguyên đạo chân chính ngôi sao tự nhiên như vậy nếu là bách lý tư chân tiên xuất hiện cùng chúng ta luận đạo chúng ta cũng sẽ không hẹp h ỏ i thượng thanh đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo tu luyện c ầ n lộ cũng sẽ không giấu dếm vạn bảo chân tiên rõ ràng muốn thông qua luận đạo phương thức đến nhỏm ngó hàng xa văn minh quy chân tri đạo hiện tại hai người bọn họ phân lượng không đủ nhưng có thể thông qua thượng thanh nguyên thủy hai cái đại đạo lấy ra giao lưu tin tưởng bách lý tư nhất định sẽ đồng ý chương sáu trăm sáu mươi ba từ chối thượng thanh cùng nguyên thủy tiên tộc giao lưu đồ nhi đây là thượng thanh tiên tộc vạn bảo đạo h ư u đây là nguyên thủy tiên tộc ngọc long đạo h ư u thương nguyên tiên tôn vẫn là đem chính mình đồ nhi giới thiệu cho hai vị tiên tộc chân tiên nhận thức thương nguyên tiên tôn rất rõ ràng thượng thanh tiên tộc cùng nguyên thủy tiên tộc sau l ư n g đại biểu tu luyện văn minh là thương thiên mạnh mẽ nhất văn minh một trong coi như là thương nguyên đạo ở hai đại tiên tộc trước mặt đều ảm đạm phai mờ nếu không có thanh sơn tiên đế tồn tại thương nguyên đạo ở hai đại tiên tộc trước mặt cũng chỉ là nhị lưu nhân vật lấy thượng thanh tiên tộc cùng nguyên thủy tiên t bách lý tư trong lòng lại tràn ngập cảnh giác ở nhìn thấy hai đại tiên tộc c h â n tiên bách lý tư lập tức phản ứng lại đối phương tuyệt đối không phải vì chính mình mà tới mà là vì phụ thân quy chân tri đạo mà tới bọn họ không thể từ trong tay phụ thân đạo quy chân chỉ đạo nhưng có thể thông qua phương thức này chứng kiến chân chính quy chân chỉ đạo bách lý tư kỳ thực đối với lần này cùng ngồi đ à m đạo rất mừng rõ nhưng hiện đang nghĩ thông s u ố t tấu sau không quyết định chắc chắn được bách lý tư quyết định từ chối bách lý tư gặp qua hai vị đạo hữu để hai vị đạo hữu thất vọng rồi tại hạ đạo hạnh thấp kém không dám cùng hai vị chân tiên cùng ngồi đảm đạo bách lý tư bản thân muốn tìm một ít v ừ có cuối cùng lại rất trực bạch nói ra nàng thậm chí không quản sư phụ của chính mình liền ở bên người nhưng nơi này là thương nguyên đạo bách lý tư có lý do tin tưởng sư phụ cũng sẽ không ép b u ộ c hắn thượng thanh tiên tộc vạn bảo chân tiên cùng ngọc long t r â n tiên liếc mắt nhìn nhau đều từ từng người trong mắt nhìn thấy l ử a giận bọn họ đã ăn nói khép nép đến đây đối phương dĩ nhiên ghét bỏ chính mình thượng thanh đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo sư phụ đ ộ nhi gần nhất ngộ đạo xúc động cần thời gian dài bế quan bách lý tư thần thanh mang theo xin lỗi thương nguyên tiên tôn trong lòng thở dài chính mình đ ộ nhi này trong lòng nhưng là thông suốt cũng không phải là nàng chặn lại đến từ thượng thanh tiên tộc cùng nguyên thủy tiên tộc mê hoặc mà là trong lòng nàng theo bản năng đoán được mục đích của đối phương chỉ có thể bỏ qua phần này mê hoặc bách lý đạo hữu chúng ta chỉ là muốn kiến thức dưới hàng xa quy chân c h i đạo đồng ý đem chúng ta tìm hiểu ra đến thượng thanh tiên đạo trao đổi vạn bảo chân tiên vững vàng khí nói thượng thanh tiên đạo bên trong trái tim đều đang chảy máu đây chính là thương thiên đứng đầu nhất văn minh con đường tu luyện rất xin lỗi vạn bảo đạo hữu bách lý tư lại dứt h o á t lất đầu thương nguyên tiên tôn thấy tình thế không ổn nói hai vị tiên tộc đạo hữu vẫn là mời trở về đi các người nếu là muốn luận đạo thương nguyên đạo không ít t r â n tiên có thể cùng các ngươi giao lưu nhưng vạn bảo chân tiên cùng ngọc long chân tiên sao lại vì thương nguyên đạo mà bỏ qua hàng xa quy chân chỉ đạo đây quy chân chỉ đạo mới là giải quyết bọn họ hiện tại bước cuối cùng vấn đề chính khi bọn họ còn muốn nói điều gì thương nguyên tiên tôn lại đối bách lý tư nói đ ộ nhi nếu muốn bế quan tìm hiểu đại đạo vậy thì trở lại ngươi động tiên phúc địa tĩnh tâm bế quan đúng sư phụ bách lý tư cung kính hành lễ ung dung rời đi vạn bảo chân tiên cùng ngọc long chân tiên hé miệng lại không nói gì đối mặt hắn không muốn cùng thương nguyên đạo cùng ngồi đàm đạo bách lý tư đương nhiên sẽ không cùng bọn họ luận đạo hơn nữa bách lý tư đối với chính mình tu luyện pháp miệng kín như bưng nàng trở lại động thiên phúc địa lặng lẽ đem ngày hôm nay việc lan truyền cho cách xa ở hàng xa giới bên trong bách lý phi hồng tiên tộc những n à y cổ xưa tiên tôn một cái hai cái đều lấy ra đến bách lý phi hồng xóa đi trên tờ giấy chữ viết liền viết bốn chữ tất cả mạnh khỏe trang giấy hóa thành chim bồ câu xuyên qua giới bích trở về thương nguyên đạo bất kể như thế nào thương thiên hải là thương nguyên đạo thiên hạ thượng thanh cùng nguyên thủy hai vị tiên tôn chân tiên muốn kiếm chuyện cũng phải quá thương nguyên tiên tôn cửa hải này bách lý phi hồng lộ ra nụ cười bất đắc、dĩ. hắn vẫn là quá mức thiện lương rồi cũng làm cho những văn minh khác bắt nạt tới cửa đến khi nào thì bắt đầu mình bị người khác xem là người hiền lành là bởi vì hắn vẫn luôn ở hàng xa giới bên trong lần nút không chịu đi ra ngoài s a o ta lúc ban đầu là làm sao chân thủ nguyên sơ do đó uy hiếp toàn bộ hàng xa giới nóng nhìn thiếu h u y ệ t thế giới đâu từng vị vạn vật quy tiên định mỗi một vị vạn vật quy tiên đỉnh đều thai ngén mạnh mẽ chân linh ánh sáng hơn nữa còn là tiên tôn cấp bậc chân linh ánh sáng n à y có lẽ chính là hắn sức lực lúc trước phân thân ba trăm sáu mươi lam đạo bọn họ là bách lý phi hồng phân thân là pháp thân của hắn hiện tại là đạo của hắn chỗ diễn biến vật phẩm vạn đạo hợp nhất là thiên đế nhưng vạn đạo của ta đều đến tiên tôn tốc độ đó chính là tương đương với mười ngàn đạo tiên tôn tự nhiên không có nhiều như vậy ở bản thể thực lực không bị tổn hại tình huống hắn lớn nhất nắm chặt là phân hóa ra ba trăm sáu mươi năm đạo đạo tiên tôn thân thể ánh mắt lộ ra ưu quang bách lý phi hồng đang đợi chờ đợi hát sát văn minh đến cho tới bách lý tư hắn cũng không có quá nhiều can thiệp lưu tại thương nguyên đạo bách lý tư là hàng xa văn minh cuối cùng mùi lửa như hàng xa giới thật có chuyện chính hắn có chuyện lưu tại thương nguyên đạo con cái cũng có thể kế thừa hàng xa văn mình tất cả tương lai đem toàn bộ hàng xa thế giới tái diễn với thương thiên lúc trước thanh sơn tiên đế chính là như vậy đông tân thành của hắn cũng là như thế thương nguyên đạo bên trong nằm ở bế quan trạng thái bách lý tư chịu đến đến từ phụ thân giấy viết thư chỉ có ngăn ngắn bốn chữ lớn nhưng bách lý tư lại trịnh trọng đưa nó thu hồi đến nay bốn chữ lớn tương đương với phụ thân bốn lần một đòn toàn lực võ thánh tín vật tất cả mạnh khỏe đại diện cho bất luận nào có chuyện gì xảy ra phụ thân bách lý phi hồng đông đều sẽ thủ hộ giả hắn vạn bảo đạo hữu vị này bách lý đạo hữu không khỏi quá kiêu n ạ o đi ngọc long chân tiên bất mãn nói là nguyên thủy tiên tộc hắn đem chính mình tìm hiểu nguyên thủy tiên đạo lấy ra lại bị đối phương vô tình từ chối rất hiển nhiên ở bách lý tư trong mắt nàng cho là mình đạo càng thêm quý giá vạn bảo chân tiên không có đáp lại làm cao cao tại thượng cổ xưa tiên tộc ở thượng thương đại lục bên trên gần như n ê n ngang mà đi thậm chí đối mặt tiên tôn cũng sẽ bị người xưng là đạo hữu bởi vì bọn họ đều là tiên tôn hạt giống tương lai ở vô tận năm tháng bên trong trở thành tiên tôn tồn tại bây giờ xem ra từ trên người bách lý tư chúng ta là tìm hiểu không đến quy chân chỉ đạo kế trước mắt chỉ có nhìn nữ hoa tiên tộc ra tay đối phó hàng xa chúng ta nhân cơ hội ẩn n ú t ở hàng xa cảm ngộ hàng xa giới văn minh vạn bảo chân tiên thở dài nói ngọc long trong mắt chân tiên lấp lóe hà n mang nếu ta nói không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cơ hội tiến vào hàng xa giới ngưng tụ phương thế giới này văn minh đạo quả dự đoạt văn minh đạo quả đối với chính đang phát triển bên trong văn m i n h tới nói tồn tại rất lớn phá hoại tính ngọc long đạo hưu tính xin nói cẩn thận tu vi của tiên tôn thần bí khó lường không nên bị nghe được mới là vạn bảo chân tiên ngăn cản ngọc long chân tiên tiếp tục nổi giận ta đã chiếm được tin tức hát sát văn minh lần thứ hai cùng nữ hoa tiên tộc thoát ly cũng từ nữ hoa tiên tộc thống ngự đạo vực tách ra tiến lên con đường là thương thiên hải vạn bảo chân tiên tiết lộ tin tức n ặ n g ký nữ hoa tiên tộc một chiêu này là mười lần như một ngọc long chân tiên thợ dài nói hát sát văn minh là nữ hoa tiên tộc thu thập tân sinh cơ thể sống găng tay đen liền coi như chúng ta biết là nữ hoa tiên tộc ở sau lưng sai khiến nhưng bởi vì nữ hoa tiên tộc mạnh mẽ không có người sẽ gây sự với nữ hoa tiên tộc chương sáu hát sát văn minh từ nữ hoa đạo vực thoát ly s a bọn họ hóa thành một đạo màu đen giới châu cẩn thận từng ly từng tí một qua lại ở dòng thời không không dám có động tác lớn lo lắng bị dòng thời không n u ố t mất di động một cái khổng lồ văn minh thế giới cần thiết tiêu tốn sức mạnh là khó có thể tưởng tượng nếu không có nữ hoa tiên t ộ c chống đỡ coi như là hát sắt văn minh vực này đã nằm ở tiên tôn cấp đ ỉ n h phong văn minh cũng sẽ bởi vì di động khổng lồ như vậy văn minh thế giới tạo thành hát sắt giới năng lượng khô cạn chúng ta còn bao lâu thời gian mới có thể đến bắc mang ma vực bắc mang ma vực đã từng làm vạn diện tả tôn ở thương thiên hải khai sáng thế lực một trong theo bác mang ma vực bị tiêu diện vùng biển này đã là vật vô chủ bọn họ di chuyển đến bắc mang ma vực không cần lo lắng từ nguyên thủy hải vực chạy đến nguyên thủy cự thú tập kích rốt cuộc nguyên thủy cự thú là rất phiền phức quái vật bọn họ sinh ra vào nguyên thủy trong h ư n đ ộ i thông thường với không bị văn minh đặt chân thương thiên biên cảnh hồi bẩm tiên tôn chúng ta còn cần thời gian mười năm mới có thể dáng lâm bác mang ma vực hắc sát tiên tôn ngồi ở bạch cốt tiên t ò a trên nhìn xuống dưới trướng rất nhiều đỉnh tiêm chân tiên bọn họ đều là từ trong chiến tranh đi tới cơn giả trên thân mỗi người đều tồn tại rất lớn tội nghiệp chỉ khí thân quân nhiều như vậy tội nghiệp chỉ khí ở thương thiên cất bức là một chuyện rất phiền phức dĩ vãng là nữ hoa đạo vực che chờ hiện tại bọn họ rời đi nữ hoa tiên tộc nếu là từ nữ hoa tiên tộc lãnh địa ven đường xuyên qua thượng thương đại lục nhất định sẽ bị vô số văn minh tập kích khi đó coi như nữ hoa tiên tộc cũng không dám nói gì thời gian mười năm phải t r ă n g quá dài rồi hát sát văn minh tích chữ hát sát tiên tôn ở ngoài còn có một vị k h á c tiên tôn cấp bậc tồn tại chỉ là vị này tiên tôn còn đang nữ hoa tiên tộc bên trong bế quan tu luyện kỳ thực hát sát tiên tôn trong lòng rõ ràng nữ hoa tiên tộc là không thể để hai vị tiên tôn đều rời đi nữ hoa tiên tộc bọn họ dám to gan chân chính phản ộ i nữ hoa tiên tộc bạch sát tiên tôn sẽ bị phỏng ấn lấy này uy hiếp hát sát tiên tôn. h á c sát tiên tôn cũng không đốc hắn không thể đem h á c sát văn minh hết thể tinh nhuệ đều phái ra hoàn thành lần này nữ hoa tiên tộc các tiên tôn cấp cho nhiệm vụ thiếu hạo tiên tôn ở trong nhân tộc địa vị rất cao mà thiếu hạo tiên tôn đều thua ở nhân vương chỉ thủ thấy rõ vị này nhân vương mạnh mẽ bất quá nhân vương chủng tộc này xưng hào rơi vào phi hồng tiên tôn trong tay thiếu hạo tiên tôn ở trước mặt nhân vương căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực ở sức mạnh bị áp chế tình huống thiếu hạo tiên tôn có thể thắng mới là lạ hát sát tiên tôn xưa nay đều không có đem thiếu hạo tiên tôn để vào trong thiếu hạo tiên tôn gốc gác đối lập với hát sát tiên tôn tới nói vẫn là quá yếu rồi thiên tôn cũng chia ba bảy loại thiên thánh điệp nắm giữ thực lực của tiên tôn bảng xếp hạng thiếu hạo tiên tôn xếp ở vị trí thứ ba mươi sáu hơn nữa hắn thứ tự không ngừng giảm xuống điều này là bởi vì cái khác tiên tôn tiềm lực càng cao hơn hiện tại bắt đầu đ ổ i theo thiếu hạo tiên tôn hát sát tiên tôn lại xếp ở người thứ m ộ ư ơ i ba đầy đủ cách biệt hai mươi thứ tự mà thiếu hạo tiên tôn nếu là bị áp chế hai mươi sức mạnh khả năng vị này nhân tộc cổ xưa tiên tôn xếp hạng sẽ ở một trăm tên trái phải tiên tôn chúng ta ở hàng xa đạo vực bên ngoài mật thám chuyển đến tin tức nhân vương vẫn luôn ở hàng xa d ư ớ i chưa từng đi ra ngoài nghe nói hắn là lo lắng cho mình rời đi bị đạo vực ở ngoài đám tia chân tiên đánh lén dưới trướng đại tướng hát thần diệt thế tiên lộ ra mấy phần nụ cười không thể khinh thường vị này tân sinh tiên tôn sức mạnh của hắn không kém hát sát tiên tôn đồng dạng lộ ra v ẻ tươi cười nhân vương bách lý phi hồng coi như là cao cấp nhất tiên tôn nhưng hắn giải thích như thế nào hát sát văn minh hắn lại giải thích như thế nào nữ o a tiên tộc khủng bố lần này hát sát tiên tôn cứ việc là một vị tiên tôn đến đây thế nhưng trên người hắn nhưng là nắm giữ tám đạo tiên tôn pháp bảo n à y tám đạo tiên tôn pháp bảo đại diện cho nữ hoa tiên tộc tám vị tiên tôn lực lượng tiên đế lực lượng không thể hiện ra bằng không hát sát tiên tôn sẽ xin nữ hoa tiên tộc trưởng lão cầu đến một đạo tiên đế p h ụ lục như vậy liền ổn t h ỏ a rồi nhưng thương thiên hải là thương nguyên đạo cùng tam mẫu hà văn minh địa bàn hắn nếu là dám to gan sử dụng tiên đế cấp sức mạnh coi như là nữ hoa tiên tộc đứng ra hát sát văn minh cũng khó khăn trốn bị diệt vong hắn ta này tiên tôn đồng dạng sẽ chết ở tiên đế cấp độ là không thể so được với một tôn kia khai sáng tiên đế cấp độ tồn tại hát thần diện thế tiên cười lạnh nói nhân tộc văn minh kỳ thực có một cái rất kỳ lạ đặc điểm bọn họ yêu thích ngưng tụ thế đem một giới lực lượng hòa vào tự thân do đó đem sức mạnh đẩy hướng cực hạn thiếu hạo tiên tôn chính là như vậy hát sát tiên tôn không có nói tiếp hắn bắt đầu tìm hiểu đến từ nữ hoa tiên tộc đặc thù bí pháp một đạo này bí pháp rất then chốt là hắn đối phó nhân vương bách lý phi hồng lá bài tẩy một trong ngàn dặm xa xôi mà đến chính là vì ăn mòn hàng xa văn minh nếu là không thể thành công khống chế ở trong tay của mình vậy thì đem hàng xa văn minh đều hủy diệt lần này nữ hoa tiên tộc trưởng lão tầng quan tâm như vậy hàng xa văn minh hắn hắc sát nếu là thành công không nói được từ nữ hoa tiên tộc đổi lấy một đạo tiên đế ấn phát dùng để tìm hiểu tiên đế chỉ đạo hắc sát tiên tôn đã hủy thân nữ hoa tiên tộc quá lâu rồi hắn biết nữ hoa tiên tộc khủng bố duy nhất có thể thoát khỏi nữ hoa tiên tộc khống chế biện pháp kia chính là mình có thể trở thành tiên đế g a tốc tiến lên ta không hy vọng để cho hàng xa văn minh quá nhiều trưởng thành thời gian hát sát tiên tôn trầm giọng nói đối với văn minh kỳ tích hắn là từng trải qua trong đó tam mẫu hà văn minh chính là kỳ l ạ n như vậy tồn tại húng chỉ hàng xa giới là luyện k h í sĩ cùng vạn diện sư mở ra hai nhà bọn họ nếu là nhúng tay nữ hoa tiên tộc cũng phải thoái n h ư ợ n g vì để tránh cho đêm dài lắm rộng hát sát tiên tôn sẽ không cho hàng xa giới quá nhiều thời gian bách lý phi hồng không ngừng thôi diễn tương lai hắn ngẩng đầu nhìn hướng dòng thời không một cái giường như màu đen ác độc chi rắn không ngừng tiếp cận hàng xa giới hát sát văn minh rốt cục mới tới năm năm sau sẽ giáng lâm ở bắc mang ma vực bách lý phi hồng xoay người lại nhìn về phía hàng xa d ư ớ i ở c h ấ n ma ti dẫn dắt đi huế y t luyện sư bắt đầu c u c thời quá khứ năm năm thúc đẩy huế y t luyện tri pháp bách lý phi hồng được nhiều lợi ích đồng thời toàn bộ hàng xa văn minh đều tới trước nhảy lên thức phát triển huyết khí cũng chính là bây giờ bách lý phi hồng định nghĩa là sức mạnh của huế y t luyện sư căn nguyên một trong cũng là bách lý phi hồng hy vọng tương lai có thể chống đỡ hát sát văn minh xâm lân trọng yếu vũ khí một trong huế luyện chân tiên cấp trấn ma xứ đã sinh ra không ít bọn họ đã ôm có sức mạnh bảo vệ cẩn thận hàng xa đạo vực chiến tranh muốn bắt đầu rồi ta nhìn thấy mây đen đang ở áp bức thương Ám hát sắp c h â n ma n h ạ c viên g sáu trăm sáu m ư h i năm i n tồn h tại. bách lý phi hồng đã trở thành đứng đầu nhất tiên tôn thậm chí có thể nói hắn đem chính mình bản thân biết văn minh phương pháp tu luyện đều tu luyện tới tiên tôn cấp độ cũng đem những văn minh này con đường tu luyện đều hòa vào chính mình vạn đạo quy tiên công bên trong dù cho là như vậy lại vẫn không có nhìn thấy tiên đế một bên muốn trở thành tiên đế không phải là đơn giản như vậy nhất định tồn tại một số nào đó bách lý phi hồng không biết sự t ì n h h ắ c sát văn minh thế tới hung hăng là một cái rất chuyện xấu nhưng cũng chưa chắc là một cái bất lợi cho bách lý phi hồng sự t ì n h hắn vẫn chưa từng gặp qua chân chính văn minh chiến tranh mà ở thương tiên giới vô số vũ trụ sinh mệnh chân giới chân giới sinh mệnh tiến hành chiến tranh nhiều nhất chính là văn minh chi tranh phóng tầm mắt tới hàng xa bốn phía sinh ra văn minh chịu đến hàng xa đạo vực ảnh hưởng những sinh mạng này chân giới sinh mệnh sáng lập hoàn toàn mới thuộc về mình văn minh chỉ đạo rất nhanh chóng hơn nữa tiến vào thế giới này văn minh sư c ngày bắt đầu cố gắng dẫn dắt những văn minh dắt dung hôm ợ p vào nay đến tới quái dậy phi hồng đạo hưu nhưng là hy vọng có thể lần thứ hai thỉnh giáo đạo hữu liên quan với quy chân c r i đạo huyền diệu tông đạo không có che giấu mục đích của chính mình bách lý phi hồng lại cười nói hoan nghênh đến cực điểm nói đến văn bối có thể có ngày hôm nay thành t i ể u tông đạo tiền bối ngươi vĩnh hằng đạo trùng dành cho ta rất lớn dẫn dắt tông đạo suy nghĩ một chút thở dài nói lúc trước thiên mộng tên tiểu tử kia kỳ thực là dẫn dắt hàng xa văn minh lựa chọn tốt nhất nhưng bởi vì hắn cố chớp nhưng là để cho mình không công trôn v ù i tốt đẹp tiền đồ nói đến chuyện này cùng vô tịch đạo nhân cũng không có bất kỳ quan hệ gì mà là tiểu tử này tông đồ thông qua cái gọi là đồ thần chứng đạo lựa chọn vô tịch đạo nhân để đạo tâm của chính mình p h á diện trên mặt bách lý phi hồng mang theo vẻ mỉm cười đối với tiền sử chuyện đã xảy ra kỳ thực bách lý phi hồng đồng dạng rõ rõ ràng, ràng. đối với hắn mà nói trở thành hàng xa chúa tể bắt đầu bất luận quá khứ hiện tại tương lai đều đang hắn một trong lòng đương nhiên ngoại trừ người ngoài ảnh hưởng người ngoài nhân tố không chịu đến bách lý phi hồng không chế sở dĩ là biến số vô tịch đạo nhân kỳ thực rất yêu thích thiên mộng tiểu tử này bản thân là muốn chiêu thu hắn làm đồ đ ệ nhưng bởi là ước định của chúng ta hắn lựa chọn trời mộng tiểu tử tự mình tìm đ ò i sau đó chúng ta vô vi mà trị vẫn chưa để hàng xa đi về phía huy hoàng trái lại rơi vào tuyệt đối tuần hoàn vô tận điều này làm cho vô tịch đạo nhân rất t ủ dũ đương nhiên ta cũng rất t ủ dũ rốt cuộc đây là ta mỏ ra thứ một thế giới cũng là ném vào hết thể tâm huyết thế giới vô tịch đạo nhân nghĩ muốn hủy diệt hàng xa văn minh ý nghĩ của hắn đã khắc họa ở lộ trình c h i ệ t để kích phát rồi hàng xa phản kích sinh mệnh chân giới sinh ra thuần túy ý thức cho rằng vô tịch đạo nhân là kẻ hủy diệt vì vậy chúng sinh căm ghét chỉ lúc đó chúng ta cứ việc rất thương tâm nhưng cũng nhìn thấy hy vọng bởi vì vạn diệt cùng luyện khí văn minh trước sau không thể đi hướng thống nhất vậy hãy để cho vạn diệt cùng luyện khí hình thành tuyệt đối xung đột s ĩ ta dẫn vào luyện khí sĩ mà vô tịch đạo nhân chiêu thu rất nhiều k i ế n s u ấ t thiên tài truyền thụ cho bọn hắn vạn diện chi đạo từ đối lập bên trong hướng đi hôn nguyên là cực kỳ gian nan nhưng n g ư ờ i đi ra rồi tông đạo nói rồi rất nhiều kỳ thực đều là l ờ i trong lòng hắn hàng s a văn minh thành công kỳ thực hai người bọn họ nội tâm là vui mừng cũng là bi thống bọn họ thật từ bỏ hàng s a mười v ạ n giới nhưng cuối cùng hàng s a dựa vào chính mình đi ra một vị tiên tôn bọn họ sáng lập sinh mệnh đã nhảy lên đỉnh đầu của bọn họ tông đạo tiền bối nếu là muốn tìm hiểu quy chân chi đạo kỳ thực ở hàng xa thánh địa vĩnh hằng tiên vực vĩnh hằng tiên đế cung bên trong lúc này h bọn hán t c h Phi giờ trước sau m phút này đã hình thành người chuyển giữa bọn họ hồng câu quá to lớn rồi nhưng bách lý phi hồng rõ ràng nếu là tông đạo vẹn vẹn là muốn tìm hiểu quy chân chỉ đạo chỗ đi tốt nhất tự nhiên là vĩnh hằng tiên đế cung nhưng tông đạo lúc này bước vào hàng xa mười và giới đối ngoại thả ra ngoài tín hiệu sắp thực không đơn giản hắn có thể đại diện cho cá nhân cũng có thể đại diện cho luyện khí sĩ văn minh phi hồng đạo h ư u tưởng thật là thoải mái người tông đạo không có k h á c h khí một bước vượt hàng xa đạo vực tiên vào hàng xa mười và giới vĩnh h à n g tiên đế cung hắn là biết đến lần trước tham gia lễ mừng hắn mang theo chính mình đệ tử nga o du hàng xa mười vạn giới một lần tự nhiên chú ý tới vĩnh hằng tiên đế cung đã thấy tông đạo cưới mây đạp gió mà đến vĩnh hằng tiên đế cung các đệ tử đều cung cung kính kính đứng ở tông môn quảng trường trước cung nên hắn đến. b á i kiến tông đạo lao tổ vĩnh hằng tiên đế cung bên trong đệ tử cũng đã tu luyện ra chính mình chân đạo t ầ n g thấp nhất đã là chân đạo tu sĩ không kém lúc trước hát long hơn nữa chân linh số lượng đã chiếm cứ vĩnh hằng tiên đế cung năm phần mười nhân số cho tới chân tiên trừ bỏ c u n g chủ cũng chỉ có cô xạ tiên tử chân tiên lẽ nào rất lớn bọn họ trước sau là gốc gác quá kém không nên để ý tới ta ta ngày hôm nay chỉ là thành kính tín đồ lấy nộ đạo chỉ tâm tới nơi đây học tập quy chân chỉ đạo tông đạo nói rõ mục đích lại làm cho rất nhiều vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử sáng mắt lên vạn vật quy chân định khẩu khí thật là lớn chẳng trách lúc trước thương nguyên tiên tôn muốn thu bách lý tư là thổ địa nếu là bách lý tư đem thương nguyên đạo bên trong ghi chép vạn vật đạo tìm hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng bách lý tư sẽ đi theo cha nàng bước chân tông đạo ngồi quanh chân nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đến bên người có những người khác ngồi xuống tông đạo hàng xa có thể không chỉ là ngươi hàng xa đồng dạng là hàng xa của ta vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cứng ngắt mặt bỏ ra nụ cười ha ha ta điểm ấy kế v ặ t vẫn bị ngươi phát hiện rồi tông đạo nhưng không có che giấu mục đích của chính mình hắn bản thân liền là muốn đối hàng xa ra một phân lực đối phó hát sát văn minh Thậm chương í m u sáu trăm sáu mươi sáu hát sát giáng lâm hàng xa văn minh đang ở gia tốc tông đạo cùng vô tịch đạo nhân đàn luận nhưng bọn họ thần nghiệm trải rộng hàng xa mỗi một tấc góc bọn họ biết lấy hiện tại hàng xa văn minh tăng cường tốc độ tương lai thậm chí không cần bách lý phi hồng ra tay hàng xa văn minh liền có thể chống đối c h ủ hát sát văn minh nhưng hát sát văn minh mạnh mẽ xưa nay đều không chỉ là đến từ hát sát văn minh mà là đến từ thương tiên cổ xưa tiên tộc nữ hoa tiên tộc nắm giữ vô tận n g u ồ n dân nguồn gốc của sự sống lực lượng nữ hoa tiên tộc ở trên trời xanh có thể xếp hạng thứ năm địa vị tông đạo cùng vô tịch đạo nhân rất rõ ràng số liệu này khủng bố dù cho nắm giữ thanh sơn tiên đế tam mẫu hà văn minh cũng là miễn cưỡng xếp vào mười vị trí đầu nữ hoa tiên tộc mạnh mẽ coi như tông đạo đến từ tam vô tịch đạo nhân đến từ vạn diện thần điện đều có thể cảm nhận được nó áp lực nay cổ xưa tiên tộc từ khi len len tiến hành sinh mệnh cổ thuật vận dụng phương thức thai n é n văn minh cũng không ai biết nữ hoa tiên tộc cần giấu bao nhiêu sức mạnh chấn ma ti mặc dù biết bọn họ muốn đối mặt tương lai văn minh chiến tranh bọn họ ra tốc tài nguyên phân phát để càng nhiều chân ma s ứ bước vào chân linh văn minh tăng lên đường lối đã mở ra trở thành chân linh đối với bọn hắn tới nói so với d i vãng trở thành vĩnh hàng giả càng thêm dễ dàng hơn nữa nhiều như vậy năm tích lũy xuống vĩnh hàng giả thực lực của bọn họ bản thân liền cường hãn đã vô hạn tiếp cận chân linh cấp độ những năm gần đây bọn họ vẫn luôn ở tìm hiểu chân linh chỉ đạo kỳ thực bọn họ rất nhiều người đã có thể trở thành chân linh thế nhưng vì tìm hiểu ra quy chân trí đạo để cho mình chân linh càng mạnh mẽ hơn sở dĩ đều đang áp chế tu vi của chính mình trải qua những năm này nện vững chắc đám này vĩnh hằng giả đã từng hàng xa các thiên tiêu tìm về đến chính mình dĩ vãng tự tin bọn họ đều là kỷ nguyên lưu lại t i n h anh thậm chí rất nhiều người tông đạo cùng vô tịch đạo nhân đều gặp qua những lao quái vật này chỉ là không đường có thể đi cũng không phải là bọn họ quá kém hiện tại bách ly phi hồng đem hết thể đường nối đều mở ra chỉ cần tìm hiểu hư không thiên đạo liền có thể nhìn thấy sau đó chân linh chân tiên tiên tôn chi đạo đối với hàng xa cường giả tới nói chỉ cần cho bọn họ thời gian bọn họ liền có niềm tin đem tu vi của chính mình tăng lên đến chân tiên cấp độ cho tới tiên tôn cấp độ kia s á c thực nhìn cá nhân cơ duyên chân tiên còn có thể mượn đạo của nhân vương tham khảo đến tiên tôn cấp độ mượn đạo của người khác sẽ để con đường của chính mình càng thêm khó đi tiên tôn chỉ đạo chỉ có thể thể ngộ huyền diệu chỉ có thể làm ngọn đèn sáng dẫn đường từng đạo từng đạo chân linh huyết khí phá tan choáng váng đầu tiểu hấp dẫn tông đạo cùng vô tịch đạo nhân ánh mắt huyết khí chính h n là rốt cuộc hắn lúc trước lựa chọn không nhiều mà huyết khí con đường hậu kỳ ưu thế rất rõ ràng chỉ là tiêu hao tài nguyên quá nhiều không nhiều không nhiều đối lập với vô tận thương thiên hải mà nói đầy đủ nuôi sống hàng xa văn minh huyết luyện con đường huyết khí ngang dọc từng bị lấy huyết khí con đường đánh vỡ ràng buộc trở thành chân linh sinh mệnh tồn tại xuất hiện để vô số người mừng rỡ như điên điều này đại biểu bách lý phi hồng truyền thụ lục đạo c h ấ n ma công là khả thi hơn nữa công pháp mạnh mẽ để hết thể người tu luyện đều khiếp sợ tay ném năng đủ đủ để hủy diệt đại thiên thế giới huyết khí quét ngang đủ để chống đỡ vô số thần thông đạo thuật bách lý phi hồng đứng ở nguyên sơ thế giới thiên trụ sơn cảm thụ chính mình huế y t luyện đạo thống không ngừng lớn mạnh hắn đồng dạng lộ ra mừng rỡ biểu tình uy chân chi đạo có luyện khí sĩ cái bóng cũng có vạn diệt sư cái bóng nhưng con đường này kỳ thực cũng không thích hợp tất cả mọi người đi con đường này đối người tu luyện yêu cầu quá cao dễ học khó tỉnh huyết luyện con đường không thông con đường này rất thuần túy đi chính là vạn đạo quy tiên một loại khác cực đoan thuần túy đến mức tận cùng một con đường đi tới đ ấ y chỉ cần tài nguyên đầy đủ tương lai có hy vọng bách lý phi hồng lần thứ hai mở ra hàng xa đạo vực vô tận thương thiên hải sức mạnh sinh mệnh bị ngưng tụ hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí rơi vào hàng xa mười và giới bây giờ như vậy hoàn cảnh chính là một con lợn cũng có thể trở thành thiên đồng nguyên soái t r ớ c mắt mười năm trôi qua bách lý phi hồng từ thiên trụ sơn đi xuống hàng xa mười vạn giới thành tựu chân tiên giả đã có mấy ngàn người mà chân linh sinh mệnh càng là đến ngàn vạn tính toán trong đó chín phần m ộ ư ơ i là vĩnh hàng giả chuyên tu chân đạo phá cảnh một đời mới người tu luyện bọn họ đã bước vào chân đạo nhưng tự thân gốc gác hoàn toàn không đủ để, để bọn họ đánh vỡ chân linh mới tạo thành vô số trăm tỷ tỷ sinh mệnh mới sinh ra nhiều như vậy một ít chân linh sinh mệnh chân linh sinh mệnh là thương thiên sinh mệnh khởi điểm không trở thành chân linh sinh mệnh căn bản không có cách nào ở thương thiên đặt chân dị vãng chân linh giới xuất hiện muốn gây nên náo động kỳ thực rất khó hàng xa cũng là bởi vì luyện khí sĩ cùng vạn diện sư tồn tại mới sẽ trở thành rất nhiều chân linh chân tiên muốn cờ ướp đoạt văn minh cũng có ta nguyên nhân chỉ ta tiếp xúc được mấy vị chân tiên phía sau bọn họ văn minh kỳ thực đản sinh ra chân linh đã không dễ càng không muốn sách chân tiên cấp độ có thể sinh ra một vị chân tiên đã không sai rồi nhưng hàng xa bùng nổ ra mấy ngàn vị chân tiên cũng chỉ có thể nói là bách lý phi hồng những năm gần đ â y công lao không ngừng phản hồi thiên địa trợ lực chúng sinh tu hành thêm vào hắn cướp đoạt thương thiên hải vô tận sinh mệnh nguồn năng lượng rót vào hàng xa mười và giới quan trọng nhất một điểm nguyên đỉnh mỗ khí h á ngưng tụ nguyên đỉnh mẫu khí tung bay ở hàng xa hư không những nguyên đỉnh mẫu khí này phẩm chất thấp nhất cũng là chân tiên đồng thời này mấy ngàn vị chân tiên bọn họ đột phá chân tiên cũng không khó chỉ cần thông qua hàng xa pháp la đại võng xác minh trong đó tiên đạo là có thể minh sắc tìm tới phương hướng của chính mình chỉ cần là nhân vương tinh thông đạo quá nhiều bọn họ tu luyện lên thật rất đơn giản chỉ là một loại đơn giản đem những cái khác năng lượng quy nguyên với tự thân quá trình như vậy nhiều năm qua đi tìm hiểu quy chân tri đạo bọn họ ít nhiều gì đã hiểu ra bách lý phi hồng tu luyện tam đại hạt nhân chỉ đạo c ư đoạn luyện hóa quy nguyên ba giả tu vi rất khó đạt đến bách lý phi hồng chân linh thời kỳ cảnh giới lại trở thành bọn họ phụ trợ tu luyện tốt nhất thủ đoạn và anh hàng xa đạo vực đều đụng phải sung kích nhưng hàng xa đạo vực vẫn không nhúc ních vẫn chưa chịu đến bao lớn ảnh hưởng nhưng gỗ này chấn động để vô số tu sĩ ngầm đầu phảng phất nhìn thấu giới bích đưa mắt rơi vào thương thiên hải mặt phía bắc b ắ c mang ma vực dòng thời không h i ể n hiện khác nào địa ngục vậy đạo vực từ dòng thời không dây dụng vô số đạo tác xiển xích thâm nhập thương thiên hải miêu định nơi đây lôi kéo hát sắt văn minh từ dòng thời không đẩy ra ngoài dung nhập vào thương thiên hải Bá chương sáu trăm n i n sáu mươi bảy huyết khí trường thành vây quanh hát sát đây chính là thương thiên hải sao hát sát tiên tôn ngóng nhìn vô tận biệt rộng kỳ thực nữ hoa tiên tộc đối thương thiên hải mơ ước đã lâu rốt cuộc thương thiên hải được gọi là thương tiên h sinh mệnh hải dương nó nước biển đều là thuần túy sức mạnh sinh mệnh chống ngưng tụ nhưng vạn v ậ t đạo đa số bố cục với thương thiên hải tuyệt đối không cho phép nữ hoa tiến h tộc được thượng thương đại lục sinh mệnh nguyên tuyến sau còn chấm hút thương thiên hải dâng trào sức sống cứ việc bị các loại đạo vận chỗ ô nhiễm nhưng hơi hơi tinh luyện liền có thể thu nạp thân thể thành vì sinh mệnh trưởng thành tốt nhất năng lượng h á c sát tiên tôn lộ ra mỉm cười lần này mang theo h á c sát văn minh mà tới mà hát sát văn minh bên trong trừ bỏ chủ yếu nhất hát sát giới bên ngoài còn có đại lượng chân giới cùng với không ra đời chân linh mệnh chân giới nay đều là hát sát văn minh học tập sinh mệnh cổ thuật bồi dưỡ tương lai đem sẽ trở thành hát sắt văn minh phụ thuộc văn minh trở thành bọn họ chỉnh chiến tứ phương địa l ỡ đạn hát sắt tiên tôn vẫn chưa quy mô lớn xâm chiếm hàng xa văn minh hắn đã phát hiện hàng xa văn minh chỉ là đối với hát sắt tiên tôn tới nói muốn công hàm đã nắm giữ tiên tôn tồn tại hàng xa văn minh là một cái rất gian khổ sự t ì n h nhưng hát sắt văn minh không có lựa chọn khác nữ hoa tiên tộc cao tầng ý chí là tuyệt đối không thể vi phạm coi như hắn là tiên tôn cũng không được chậm r ã đồ chỉ không thể sốt ruột nhất thời nữ hoa tiên tộc các trưởng lão đồng dạng đang chăm chú chuyện này hơn nữa đã làm ra bàn giao h á c sát tiên tôn bắt đầu an chắc văn minh ở đây hắn cần thành lập mạnh mẽ tiên tôn phòng ngự đem h á c sát văn minh bảo vệ lại đến đồng thời triệu tập đại lượng chân tiên c ư ờ n g giả thành lập thành vẫn khổng lồ đội ngũ bắt đầu quét sạch h á c sát hòn đảo bốn phía các tiên thần bá đạo máu canh h á c sát văn minh không ngừng mở rộng đồng thời để h á c sát hư không c h ề u không gian a n mòn thương thiên ở đây phát tắc đem thương thiên nhét vào h á c sát đạo vực bên trong mà biên giới không ngừng tiếp cận hàng xa đạo vực dường như không thứ tự lỗ đen đang ở thôn vệ tất cả những thứ này hát sát quá cảnh không có một mặt cỏ nhưng vào lúc này hàng xa đạo vực cùng hát sát hòn đảo xuất hiện một đạo vô tận sông máu đem hai người văn minh ngăn cách càng làm cho thương thiên hải chân tiên kinh ngạc chính là một đạo trưởng thành ngăn cách hát sát văn minh xâm l ớ n sông máu cùng huyết khí trưởng thành đưa vào vô tận hư không hình thành một loại rất đặc thù vòng tròn đem hát sát văn minh biên giới vây quanh đem hát sát mở rộng áp chế như vậy thuần túy huyết khí đây là võ đạo đạt đến mức tận cùng đánh dấu sao không hề nghĩ tới hàng xa văn minh đã đem võ đạo tu luyện như vậy trình độ kinh khủng ngọc long chân tiên rất kích động nói vạn bảo chân tiên cũng rất kinh ngạc hắn lấy vạn bảo rèn luyện n lục thân nhưng vừa v vì sao từ trong miệng ngươi nghe ra tiếp hận ngọc long chân tiên rất tò mò hàng xa văn minh hiện tại biểu hiện ra càng tốt trong thương thiên nghĩ muốn hủy diệt hoặc là cướp đoạt hàng xa văn minh văn minh liền càng nhiều vạn bảo chân tiên đều động lòng muốn đem chính mình phát hiện báo cáo cho thượng thanh tiên tộc nhưng vạn bảo chân tiên vẫn không có đánh mất bình tĩnh hiện tại nữ hoa tiên tộc đã hạ tràng dựa theo bọn họ tiên tộc ở giữa q u ý củ không thể lẫn nhau t r i n h phạt không thứ tự mở rộng vạn bảo chân tiên nội tâm rất nôn nóng nếu là hàng xa rơi vào hát s á t văn minh trong tay hoặc là nữ hoa tiên tộc trong tay bọn họ thậm chí có thể lợi dụng càng thêm khủng bố sinh mệnh thuật từ hàng xa chúng sinh trong cơ thể cướp đoạt bọn họ tất cả cũng ngưng tụ trở thành văn minh đạo quả trở thành nữ hoa tiên tộc thắng lợi phẩm yên tâm hát sắc văn minh còn không bắt được hàng xa văn minh phải biết hàng xa văn minh tất cả căn nguyên đều đang trên người bách lý phi hồng mà toàn bộ hàng xa giới cũng chưa chắc tiêu hóa đạo của bách lý phi hồng ngọc long chân long nhưng là thấy rõ trừ phi nữ hoa tiên tộc tự mình hạ trảng bằng không không thể từ trong tay bách lý phi hồng cấp đoạt hàng xa văn minh hai người bọn họ là từng trải qua bách lý phi hồng bộ mặt thật đồng thời cảm nhận được hắn đạo vận khủng bố thậm chí ngọc long chân tiên tin tưởng bách lý phi hồng có thể chiến thắng nguy cơ lần này chỉ là huyết khí thủ đoạn liền muốn đem hát sát văn minh vây nốt hát sát tiên tôn rốt c u c động thủ rồi ở dáng lâm thương thiên hải nửa năm sau hát sát tiên tôn đã đem hát sát giới củng cố ở thương thiên hải bên trong trong thời gian ngắn hát sát văn minh là không thể rời bỏ thương thiên hải theo hát sát tiên tôn n ộ i ý bước lên đại lượng hát sát văn minh chân tiên bắt đầu ra tay oanh kích huyết khí t r ư ờ n g thành trong lúc nhất thời huyết khí t r ư ờ n g thành không ngừng xuất hiện chỗ hỏng đồng thời đang ở ở ngoài tan vỡ phương hướng phát triển nhưng rất nhanh từng đạo từng đạo huyết khí chạy vào sông máu mà sông máu bắt đầu tràn vào huyết khí t r ư ờ n g thành lập tức để huyết khí t r ư ờ n g thành khôi phục như cũ tản mát ra huyết khí lực lượng coi như là hát sát văn minh chân tiên tiếp xúc được cả người sức mạnh phản phất tuyết gặp phải rung nham vậy bắt đầu hỏa tan để những hát sát này văn minh chân tiên sắc mặt đột biến thuần túy đến mức tận cùng huyết khí bao hàm một loại bá đạo ý chí võ đạo trừ ma vệ đạo mà hát sát văn minh chính là ma đạo bọn họ đám này tồn tại chính là hàng xa văn minh trong mắt y ê u m a cần tỉnh chế y ê u m a tốt bá đạo ý chí thậm chí có một loại ngự trị ở tất cả coi trời bằng vùng ý niệm đám này hát sát văn minh ở lui về phía sau nhưng bọn họ cũng nhìn ra được hàng xa văn minh chân tiên không đủ hát sát văn minh một phần năm mươi đây mới là hát sát văn minh sức lực một khi chiến tranh thật mở ra dựa vào những chân tiên này căn bản áp chế không nổi chính mình coi như bị cho rằng là yoma vậy cũng là yêu ma ngang dọc thương thiên hải chỉ có hát sát tiên tôn nhẹ cao mày nhìn về phía hàng xa đạo vực nơi sâu xa ở chân tiên trong mắt chân tiên số lượng quyết định cuộc chiến tranh này nhưng ở hát sát văn minh trong mắt nộ đạo huyết khí xuất hiện chính là hắn cùng nhân vương chiến tranh hắn nếu là bị người vương đổi đi nhân vương b á đạo võ đạo huyết khí trong một ý nghĩ liền có thể giết chết đại lượng chân tiên ý chí vặn vẹo đạo tắc bực này tà man g o ạ i đạo so với vạn diện thần điện vạn diệt chi quang không kém bao nhiêu không hổ là vạn diệt sư tham dự sáng tạo thế giới đạn sinh ra quái lạ văn minh hát sát tiên tôn lạnh cười nói không biết khi nào lên vạn diệt x ư a cùng nữ hoa tiên tộc cũng xuất hiện không hợp nhau rồi nhưng coi như là vạn diệt thần điện tồn tại cũng khó có thể chân chính chống lại nữ hoa tiên tộc hắn rất rõ ràng bây giờ nữ hoa tiên tộc đến tột u cùng ẩn giấu bao nhiêu mạnh mẽ văn minh nhưng đến tiên tôn cấp độ chưa từng e ngại vào đạo nô đạo vừa là tối cường ta đạo tắt là vô địch hát sát tiên tôn cất cao giọng nói thiên tôn vạn kiếp không ra thân đồng d ạ n g tiên tôn cơ thể sống căn bản không phải máu này khí có thể phá hoại phòng ngự của hắn để hắn mê bị thương nhân vương nô từ thượng thương đại lục mà đến đóng quân ở đây bản cẩm cùng ngươi làm hàng xóm nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi dĩ nhiên muốn đem chúng ta hát sát văn minh một lưới bắt hết âm thanh của tiên tôn đạo âm mịt mỏ lan truyền đến rất xa rất xa lòng ngông i ả thú người qua đường đều biết hạ tất tìm dối trá m g ự a cớ ngươi nếu là dám to gan vượt qua huyết khí trưởng thành ra tay với hàng xa ta lập tức đem ngươi chạm ở đây bách lý phi hồng mang theo ngạo khí âm thanh truyền đến bạch đi tung bay đứng ở huyết khí trưởng thành bên trên chương sáu trăm sáu mươi tám thời không hoàn vô tận thời không võ đài nhân vương k h u khí thật là lớn lại muốn đem ta chém xuống ở đây hát sát tiên tôn cười to lên áo trắng như tuyết như thư sinh vệ nhân vương bách lý phi hồng đứng ở huyết khí trưởng thành nhìn hát s á t tiên tôn đang cười hắn đang quan sát hát s á t văn minh đây là một cái xâm lược tính cực cường văn minh bất luận cái gì bị hát s á t giới đạo vực bao phủ sinh linh đều sẽ phải chịu hát s á t văn minh ảnh hưởng nếu không thể chống đối sẽ bị vặn vẹo tâm trí ô nhiễm sinh m ệ n h nguyên biến thành hát s á t ma vậy tồn tại như vậy văn minh thỏa thỏa chính là trong truyền thuyết ma đạo văn minh nhưng bởi nữ hoa tiên tộc che chở thêm vào hát sắt văn minh mạnh mẽ rất nhiều thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không có tìm hát sắt văn minh phi thức vượt cười hoặc là các hạ là không thấy rõ sai địa thế thật cho rằng phía sau rưỡi lưng nữ hoa tiên tộc là có thể tùy ý cấp đoạt hàng xa văn minh bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại hắn không có ra tay kỳ thực một hồi văn minh cuộc chiến là rất tất yếu n à y sẽ làm hàng xa giới được trưởng thành để văn minh thực lực bay vọt để hàng xa vô số tu sĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn hắc s á t văn minh vật tư đầy đủ để hàng xa văn minh trở thành đỉnh tiêm tiên tôn cấp văn minh chân chính xứng với bây giờ bách lý phi hồng cấp đoạt nhân vương phải chăng hiểu lầm ta đối hàng xa văn minh chỉ là hiếu kỳ t h n g chi bản tiên tôn đã phản bộ ra nữ o a tiên tộc cùng nữ hoa tiên tộc cái gì quan h á c sát tiên tôn mở tay hiển nhiên không thừa nhận hành động của mình hắn biết rất nhiều con mắt đang ở nhìn chằm chằm h á c sát văn minh cùng hàng xa văn minh hơn nữa lấy h á c sát tiên tôn vị này người từng trải tựa từ hồ nhìn ra được hàng xa văn minh vị này nhân vương nghĩ muốn mượn h á c sát văn minh tôi luyện hàng xa văn minh chẳng phải là chính hợp h ắ n ý lấy sức mạnh của nữ hoa tiên tộc liền bằng các hạ h á c sát văn minh sức mạnh có thể trốn ra được nhân vương bách lý phi hồng đầy mặt trầm trọc hát sát tiên tôn xứng sở lại cười to lên nhân vương người rất có thú không bằng gia nhập hát sát văn minh người hát sát văn minh ở trong mắt ta giá trị không cao bách lý phi hồng lắc đầu một cái hù hát sát văn minh mạnh mẽ há lại là ngươi vị này được trời cao chăm sóc mới vừa lên cấp người của tiên tôn loại có thể so với hát sát tiên tôn lộ ra một vẻ tức giận khủng bố mây đen diễn dịch ngàn tỷ thần thoại ma quái đánh về phía huyết khí trưởng thành đông toàn bộ thương thiên hải đều đang chấn động ta nói rồi ngươi lướt qua huyết khí trưởng thành chính là chiến tranh bắt đầu bách lý phi hồng mặt lộ sắc cơ nhưng hắn xoay người liền đi trở về ha ha ha ta yêu thích ngươi loại tính cách này chiến tranh bản tiên tôn yêu thích chiến tranh sở dĩ các ngươi cũng phải đi chết chế hát sát tiên tôn cười như đến nói nhưng một giây sau bách lý phi hồng nắm vào trong hư không một cái to lớn thời không hoàn xuất hiện lấy thời không luân hồi vận mệnh ba loại sức mạnh đang rệch sáng lập ra to lớn võ đài nhớ kỹ ta cho ngươi cơ hội rồi ở thời không hoàn bên trong hàng xa tiến vào bao nhiêu tu sĩ các ngươi cũng chỉ có thể vào vào tương đồng tu sĩ bách lý phi hồng hờ hưng âm thanh nhớ tới vô số cây cần từ thời không hoàn bên trong rối ra cắm rễ ở hát sát văn minh bên trong tháng các ngươi mới có cơ hội chặt đứt một cái lượt đoạn chi ti thua sẽ tổn thất một đạo hát sát văn minh đạo tắc mãi đến tận hát sát văn minh hủy diệt mới thôi bách lý phi hồng vài bước ở giữa liền trở lại nguyên sơ thế giới nhưng hắn chiếu dọi sức mạnh bao phủ toàn bộ hàng xa văn minh thậm chí phóng xạ toàn bộ thương thiên hải thần bí hải vực sức mạnh kinh khủng t r ă n ngập trong một ý nghĩ phản vất có thể đem toàn bộ thương thiên hải thần bí hải vực đều xóa đi ngông cuồng hát sát tiên tôn đưa tay chụp vào một đạo lược đoạt chỉ ti cũng chính là thời không hoàn dễ trùn lại phát hiện sức mạnh của chính mình không ngừng cơ đoạt hắn một cái kéo đoạn lược đoạt chỉ ti lược đoạt chỉ ti ti ê u tan xuất hiện lần nữa ở vị tr hơn nữa hấp thu sức mạnh của hát sát tiên tôn sau trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn cấp c đoạt hát sát văn minh bản nguyên tốc độ càng nhanh hơn hát sát tiên tôn sắc mặt k ỳ biến làm sao có khả năng bách lý phi hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn người đ ố i sức mạnh không biết gì cả hát sát tiên tôn rất mạnh mẽ cực kỳ mạnh mẽ không thể so thương nguyên tiên tôn được nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt cũng chỉ là vẹn vẹn đối thủ mạnh mẽ thôi tiên đế không ra có ta vô địch đây chính là bây giờ bách lý phi hồng trạng thái đến hắn cấp bậc này đã tiến không thể tiến đặt đến thương tiên bên dưới mạnh mẽ nhất trạng thái hắn không biết cái gì gọi là tiên đế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng mình đã trở thành thương thiên tới nay mạnh mẽ nhất tiên tôn có lẽ lúc trước thanh sơn tiên tôn có thể sánh ngang chính mình chỉ là bây giờ thanh sơn tiên tôn đã trở thành tiên đế dây dưa cái khát sức mạnh của tiên đế sở dĩ bách lý phi hồng trắng trọn không tiên rẻ hủy diện hát s á t văn minh kỳ thực rất đơn giản đối với hắn mà nói t h i ệ n tay có thể hủy diện thậm chí hắn có thể làm cho hát s á t tiên tôn có đi mà không có về nhưng lấy sức mạnh của hát sắt tiên tôn chính mình rất khó triệt để giết hắn chỉ có thể một lần lại một lần giết hắn mà hắn có thể một lần lại một lần phục sinh cái này cũng là xác minh thương thiên đại đạo phó thác sức mạnh thực sự chân linh vĩnh hằng bất d i ệ t giết h á c sát tiên tôn mặt lộ vẻ h u ơ n g quang khủng bố h á c sát ăn mòn c h i đạo ăn mòn thế gian tất cả huyết khí t r ư ờ n g thành ở dưới công kích của hắn lảo đà lảo đảo nhưng khi sức mạnh của h á c sát tiên tôn xung kích thời không hoàn sức mạnh của hắn như rơi vào vũng bùn lại làm cho thời không hoàn không ngừng lớn mạnh cướp đoạt tất cả năng lượng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân cũng bắt đầu sinh ra càng nhiều lược đoạt trị tỷ lit nha lit n í t dễ trùm đâm vào hát sắt văn minh bản nguyên không ngừng thốn chuyển hóa thành t h ầ n chính nhất năng lượng trái cây trôi nổi ở thời không hoàn bên trong từng đạo từng đạo vận mệnh chỉ tia hiện ra ở con người dưới liên tiếp năng lượng trái cây các vị đạo hữu ta là bọn ngươi rèn đúc vô thượng võ đài chém giết hát sát tu sĩ có thể hưởng hát sát quy nguyên đạo quả âm thanh của bách lý phi hồng lan truyền đến hàng xa thế giới mỗi một tấc góc vô tận cánh cửa thời không xuất hiện bước vào cánh cửa thời không các ngươi sẽ đối mặt ngang nhau sức mạnh hát sát tu sĩ chém giết hắn thu được hắn tất cả sức mạnh bài danh mười ngàn tiên giả có thể thu được hát sát quy nguyên đạo quả một bước lên trời thành t i chất tiên chân tiên giả h ư ờ n g dụng hát sát quy nguy có nhưng đạo của hắn rõ ràng không vượt ra ngoài bách lý phi hồng cực hạ thời không hoàn bị phá hủy lại ở vận mệnh cùng thời không sức mạnh dưới khôi phục bình thường thậm chí thời không hoàn càng mạnh mẽ hơn sinh ra mười mấy lần dễ trùng bắt đầu lan tràn toàn bộ hát sát văn minh đạo tắc bên trong trong thương thiên hải trần tiên quang chiến lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn trước mắt vô tận thời không võ đài càng nhìn không danh kinh sợ thương thiên chúng sinh hát sát tiên tôn ở sức mạnh của bách lý phi hồng dưới hắn hoàn toàn không có cách nào đối hàng xa văn minh tạo thành thương tổn ngóng nhìn hát sát quy nguyên đạo quả ánh mắt của bọn họ nóng rực nếu như có thể cướp đoạt một viên đạo quả nhất định tu vi tiến nhanh chương sáu trăm sáu mươi chín bách lý da mẹ còn trên võ đài hát sát tiên tôn quất cảnh lấy quan g tốc độ lan tràn thương thiên hải mỗi một tấc góc vô số chân tiên thậm chí chân linh đều quan tâm trận chiến đấu này thời không võ đài xuất hiện để hết thể chân linh cùng chân tiên đều cảm giác được hưng phấn nó là như vậy công bằng cường q u y n dưới công bằng p h ả n phất dựng lên thời không võ đài chính là đối hát sát t i ê n tôn trào phúng càng là đối với nó hậu trường nữ hoa tiên tộc khiêu khích đây chính là văn minh vĩ đại chỗ mỗi một cái sinh ra văn minh bọn họ đều sẽ đối cổ xưa văn minh phát ra công kích hát sát văn minh không ngoại lệ nữ hoa tiên tộc văn minh cũng không ngoại lệ giai tầng là mỗi một vị chân linh mỗi một vị vĩnh hằng tồn tại giả căm hận nhất lại dùng hết tất cả sức lực đi củng cố quy tắc ha ha ha hát sát văn minh cũng có ngày hôm nay đáng lời biện pháp tốt nhất chính là hát sát văn minh bị hàng xa văn minh cho đánh bại mà chờ đợi hát sát văn minh kết quả chính là bị hàng xa văn minh thốn t ă nhìn g mẫu à làm chưa được từng t sự h h i ệ như đang n s i r công bằng sự tình. Nhìn như công bằng, thực chất không công bằng quy tắc ta yêu thích đây mới là t i ê n tôn nắm giữ phong độ chẳng trách thương thiên đều ban tặng người khắc tộc chỉ vương xưng hào thậm chí ngầm thừa nhận hắn là tất cả mọi người tập vương đây là thanh sơn tiên đế đều chưa từng được thương thiên như vậy thừa nhận đạo hữu nói còn quá xấu rồi thanh sơn tiên đế nhưng là đánh vỡ trời cực hạ bước vào chân chính đế giả vô cương lĩnh vực đế giả vô cương nhưng thương thiên nhất định có chân chính cương vực y hàng xa văn minh quả nhiên loại hại nhất định phải đem hát sát văn m i n h hủy diệt bao nhiêu tiềm lực vô cùng văn minh sinh ra hủy diệt ở chỗ này còn dối trá lao hủ văn minh giả trong tay bọn họ vì mục đích của chính mình tùy ý làm vậy các người không muốn đối hàng xa văn minh quá mức tội phồng văn minh này tính chất bản thân liền mang theo tam m ẫ u hà văn minh cướp đoạt tính bản chất càng là mang theo vạn diệt thần đ i ệ n tính chất hủy diệt đặc chất nếu như hàng xa văn minh thật thắng lợi đối với chúng ta hết thể thương thiên hải mà nói không hẳn là chuyện tốt lựa đ o ạ t chỉ tỷ ta n g u y ệ n sung là tối cường phát tắc mạnh mẽ như vậy sức mạnh đã hòa vào vạn diệt chỉ quan một loại nào đó đặc tính h á c sát văn minh đụng tới t ấ m thép rồi bắt đầu càng ngày càng nhiều thiên sơn đứng n g ở thương thiên hải phóng tầm mắt tới hai đại văn minh đàn d ệ t chi đ i ệ đó là một vòng tròn hoàn tồn tại. Được gọi là thời không võ đài. nhưng cũng đem t a m mẫu hà bản chất sức mạnh hoàn mỹ hòa vào thời không bên trong thậm chí bọn họ có thể từ thời không này võ đài nhìn thấy càng nhiều sức mạnh hiện ra phản phất tất cả dung hợp cũng như này hoàn mỹ h á c sát tiên tôn không ngừng trùng kích thời không võ đài nhưng thời không võ đài lại ở thôn vệ sức mạnh của hắn cũng cường hóa thời không võ đài thời không võ đài càng lúc càng lớn đối h á c sát văn minh ăn mòn càng thêm nghiêm trọng thậm chí h á c sát tiên tôn có thể cảm nhận được h á c sát văn minh sinh ra trật tự ý truyền đến kêu gen nhưng này kêu gen âm thanh càng ngày càng yêu cũng không phải là văn minh trật tự ý trí suy yếu mà là văn minh trật tự ý trí bắt đầu xuất hiện ph tiếp tục nữa hát sát giới sẽ bị lược đoạt chỉ tê chiếm c ứ mà hát sát văn minh quyền khống chế cũng sẽ bị lược đoạt chỉ tê cướp đoạt đi bọn họ đem mất đi hát sát văn minh mỗi một tấm đất trở thành vô gia cư đánh mất quê hương chính là đánh mất căn bọn họ tương lai sẽ đình chỉ tàn tạ ở thương thiên bên dưới chỉ có trở thành một ít tự do tu sĩ chiến tranh cho ta phát động chiến tranh các ngươi đều cho ta tiến vào thời không võ đài chiến thắng hàng xa hết thẻ tu sĩ cướp đoạt bọn họ bản viện đem bọn họ bị trở thành hát sát khối lỗi cũng đem những lược đ o t chỉ tỷ này chặt đức quy tắc đã định ra chém giết hàng xa tu sĩ liền có thể từ nội bộ chặt đứt một cái lược đoạt chỉ tờ thế nhưng thời không trên võ đài lược đoạt chi t ì chính đang trưởng thành hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh thương nguyên đạo bên trong thần điện bách lý tư lần thứ hai xuất quan nàng không hề do dự c h ú t nào trở về hàng xa thế giới cứ việc phụ thân đối với nàng sắp xếp chính là hấp thu thương nguyên đạo hết thể văn minh c h i đạo đi ra thuộc về chính mình quy chân c h i đạo nhưng trên người nàng giữ lại nguyên sơ nhân loại huyết mạch càng là chạy xuôi hàng xa văn minh huyết mạch nàng là nhân vương con gái càng là hàng xa mười vạn giới cậu chủ từ nàng sinh ra bắt đầu liền bị phụ thân bảo vệ rất tốt nhưng bây giờ chính là hàng xa cùng hát sát chiến tranh bắt đầu nàng muốn xuất chiên đây là trách nhiệm của nàng cùng nghĩa vụ coi như là phụ thân đều ngăn cản không được nàng ta sẽ không làm đ ả o binh bách lý tư hờ hưng nói hơn nữa ở chỗ này trường văn minh cuộc chiến bên trong có thể rèn đúc nàng vô thượng căn cơ ngưng tụ nàng chân chính đạo nàng cần thoát khỏi phụ thân cái bóng đi ra độc đạo thuộc về hắn bách lý phi hồng nầm g đầu lên nhìn con gái bóng dáng của bách lý tư không có nói bất luận cái gì hàng xa m ư ơ i vạn giới tu sĩ chiến ý vác dội kỳ thực hàng xa m ư ơ i vạn giới bản thân liền là một cái to lớn cổ trường Hết thệ thế giới, muốn phát triển, đều sẽ gặp phải văn minh chiến tồn tại độc đều lập gặp muốn triển, văn tranh. giới, sẽ bây giờ hàng xa nhìn như thống nhất về thực chất là chia năm s ẻ bảy nhưng hiện tại phân liệt càng nhiều là vì cạnh tranh mà thống nhất hoàn toàn là thống nhất ở nhân vương bách lý phi hồng bên dưới là hắn mang cho hàng xa vô tận hy vọng có thể đi tới tham chiến người đều là chân linh trở lên tu vi người cứ việc hiện tại chân t i ê n cấp độ rất ít nhưng đều là dòng phượng trong loài người đã từng cùng bách lý phi hồng chiến đấu quá không phải số ít thì như vạn diện sư tín đồ hất long tam mẫu hà bên trong bay ra không ít luyện khí sĩ bọn họ đồng dạng trở về hàng xa mười và giới bọn họ đều là tông đạo ở hàng xa văn minh chiêu thu đệ tử vạn diệt thần điện đồng dạng đi ra không ít vạn diệt sư bọn họ là vạn diệt sư vô tịch đạo nhân đệ tử bây giờ đã trở thành chân chính vạn diệt sư nhưng chân chính bắt đầu văn minh chiến tranh thổi lên kèn lệnh một khắc đó bọn họ đều không hẹn mà gặp trở về hàng xa đây là một lần tuyệt diệu cơ duyên đồng dạng là một hồi tu luyện một hồi cọc rửa một khi chiến thắng hát sát văn minh bọn họ sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt trở thành chân tiên trí cường giả trở thành tiên tôn đều không phải mộng hát sát văn minh đại lượng chân tiên tôn ra. thế nhưng không có dùng thời không võ đài xứng đôi hoàn toàn nhìn hàng xa tu sĩ mà định hàng xa tu sĩ tiến vào bao nhiêu người bọn họ chỉ có thể phái ra tướng cùng cảnh giới tu sĩ đại lượng chân linh giả tràn vào thời không võ đài đứng ở lược đoạt chi tý trên sức mạnh quen thuộc chuyển đến để đứng ở trên võ đài hàng xa tu sĩ tràn ngập tự tin bách lý tư đồng dạng đứng ở trên võ đài có thể xứng đôi nàng tu sĩ đều là hát sắt văn minh đứng đầu nhất chân tiên tương tự nàng như vậy chân tiên tồn tại hàng xa văn minh cũng không nhiều trong đó có cô xạ tiên tử công dương diễm đồng dạng bước vào thời không võ đài nàng đối chiến đều là hát s á t văn minh bên trong xếp hạng thứ một trăm chân tiên mà mẫu thân nàng nhan như ngọc cũng bước vào võ đ à i điều này làm cho bách lý tư rất bất ngờ nghĩ chớ dùng như vậy ánh mắt nhìn vi nương vi nương đồng dạng là c h ấ n ma s ứ nhan như ngọc lộ ra nụ cười s á n lạn làm hàng xa văn minh nhất đại tông môn phe phái lãnh tụ nhan như ngọc tự nhiên không kém những năm gần đây nàng cũng đi ra chính mình chân tiên chỉ đạo chương sáu trăm bảy mươi nghiêng về một phía công bằng cái gọi là công bằng đó là đối hàng xa mười vạn giới chúng sinh mà nói nhan như ngọc cùng bách lý tư lên sân khấu để bách lý phi hồng đông thấy không nói gì nữ nhi mình bách lý tư lên sân khấu là chức trách của nàng vị trí cũng là nàng nghĩa vụ nhưng quý là nhân vương sau nhan như ngọc bất luận làm sao đều không nên xuất hiện ở trên võ đài nhưng sự t ì n h đến một bước này bách lý phi hồng chỉ có thể làm cho các nàng tùy ý làm vậy ngược lại thời không trên võ đài hắn định đoạt cùng hát s á t văn minh công bằng quyết đấu xưa nay đều sẽ không có công bằng nhưng bách lý phi hồng không cảm thấy này tính là gì nham h i ể m c h i ề u thức hắn hoàn toàn có thể hủy diệt hát s á t văn minh lại cho hát sắt văn minh chúng sinh lựa chọn cơ hội cơ hội sinh tồn nếu là hát sắt văn minh mạnh mẽ tiến vào dòng thời không bách lý phi hồng được đoạt chi ti k h sở d t hát i sát tiên h tôn là không thể chạy trốn thậm chí hắn lựa chọn phái nhân thủ nên thiên kéo dài thời gian đưa tới t h ầ m tướng tay trợ hát sát tiên tôn đã biết lần này mình gặp phải kẻ khó ăn nhưng phía sau đứng nữ hoa tiên tộc hắn có đầy đủ sức lực đối bất luận cái gì tiên tôn nói không chiến đấu đã mở ra ở trên võ đài chiến đấu dị thường máu thanh nhưng thời không võ đài phân phối thế lực đều tiếp cận sở dĩ trong lúc nhất thời khó hòa giải chỉ là ở trước mặt bách lý tư ngang nhau thực lực giả chân tiên ba cái hiệp lại bị vạn vật quy tiên đỉnh bạo phủ trực tiếp luyện chế thành lá tiên đan nhan như ngọc cũng giống như thế nàng vạn vật quy tiên đỉnh càng thêm khủng bố khí tức biểu lộ liền đem đối diện chân tiên triệt để giết chết nàng dị thường cường h ã n thế lực nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chỉ là đang xác định thân phận của đối phương sau tất cả mọi người đều tất cầu t h ế tử của nhân vương đều lên đài rồi hắc sát tiên tôn trừ phi đánh vỡ thời không võ đài bằng không hắc sát văn minh không thể ở thời không võ đài chiến thắng hàng xa văn minh quan g minh chính đại dối trá hát s á t văn minh lại cầm hàng xa văn minh không có bất luận cái gì biện pháp cô xạ thiên tử thực lực của công dương diễm đồng dạng khủng bố ai đến cũng không cự t u y ề n thực lực toàn lực phong thích căn bản không cho lên v õ đài c h â n tiên bất cứ cơ hội nào đây là trói mắt nhật bốn vị mặt khác luân hồi cư sĩ đồng dạng ra tay thủ đoạn của nàng dị thường quỷ dị ở trong hiệp sau đột nhiên nổ chết bách lý phi hồng gật gật đầu luân hồi cư sĩ ở luân hồi chỉ đạo đã đi rồi rất cấp độ sâu tương lai nàng thậm chí có, có thể trở thành hàng xa mười vạn giới chân chính luân hồi người thống trị đây chính là luân hồi cư sĩ tiềm lực không nghĩ tới luân hồi cư sĩ là lúc trước được long cựu chân tiên trong truyền thừa đi được xa nhất một vị nhưng còn lại bốn vị nó mở ra treo sở dĩ xem ra không bằng cái khác bốn cái nữ chân tiên chỉ phải t h ắ n g một hồi trên võ đài các ngươi sẽ thu được hát sắt văn minh đạo quả hát thu bọn họ văn minh đạo quả sau thực lực của các ngươi sẽ tăng nhiều đoạn vô khả năng lại bị hát sắt văn minh tu sĩ đánh bại bách lý phi hồng lời nói rơi xuống mỗi một vị tham dự lần chiến đấu này hàng xa tu sĩ trong thai nhất thời nội tâm của bọn họ chuyển vào vô cùng sức mạnh bất chấp hậu quả phóng thích rất nhiều cấm thuật ngắn ngủi tăng cao sức mạnh của bản thân đem đối phương giết chết trái cây kia đúng là đạo quả sao một vị hàng xa chân tiên đem trước mắt trôi nổi ngưng tụ trở thành trái cây dáng dấp hát sát văn minh đạo quả cầm ở trong tay sức mạnh to lớn chuyển vào trong cơ thể hắn đại não vô số tin tức dung hợp lần thứ hai mở mắt ra hắn đã hấp thu đối phương gốc gác này này cướp đoạt thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi vị này sức mạnh của chân tiên không ngừng tăng cường rất nhanh sẽ từ chân tiên sơ kỳ bước vào chân tiên trung kỳ đâu chỉ là chân tiên cấp độ cái khác chân linh chân đạo tu sĩ đồng dạng đánh giết đối thủ của bọn họ chân đạo tu sĩ trực tiếp lên cấp chân linh cảnh thăng lên là cấp tốc như vậy điều này làm cho bọn họ lĩnh hội một cái bách lý phi hồng mở treo vui sướng tiếp tục lưu lại nhất định phải lưu lại ta muốn ở trên võ đài cổ trở thành c h â n tiên một vị chân đạo tu sĩ quát không đúng hắn vừa mới trở thành chân linh cảnh sinh mệnh hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nhân vương dựng này sân khấu chính là vì tăng cao bọn họ thực lực tổng hợp mà tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất chính là đem mạnh mẽ thậm chí để bọn họ n g h ẹ t t h ở hát sát văn minh cướp đoạt bọn họ gốc gác để hàng xa tu sĩ nhanh chóng lột xác một vòng qua đi nghị luận sôi nổi nhưng đạo vực bên ngoài đứng vững bên trong ngọn tiên sơn rất nhiều chân tiên hai mắt tỏ ánh sáng bọn họ nghĩ m là, bọn họ. Bọn họ là nhìn gia n h ra được vấn m đề đáng tiếc rồi ta đồng ý là hàng xa giới cống hiến một phần sức mạnh rốt cuộc hát s á t văn minh do mất hết tên tuổi vì nữ hoa tiên tộc lợi ích khắp nơi cướp đoạt văn minh lần này xem như là gặp phải đối thủ rồi ha ha bất luận thời không võ đài làm sao chiến đấu nhưng chân chính quyết phân thắng thua chính là hai vị tiên tôn nhưng rất hiển nhiên thực lực của hát sát tiên tôn kém xa tít tắp nhân vương bách lý phi hồng tại c h â n tiên bình luận hát sát tiên tôn tính là gì thời không võ đài đều không công phá được thậm chí bị người bức bách c ô n g hiến văn minh tỉnh nhuệ tu sĩ trên võ đài trở thành hàng xa văn minh giết chết đối tượng không có ai đi chỉ trích nhân vương bách lý phi hồng vô sỉ chỉ có đối phi hồng tiên tôn kính nghệ bởi vì hắn công khai thực thi kế hoạch của hắn hơn nữa hát sát văn minh không thể không dựa theo hắn kịch bản đến ứng đối hát sát tiên tôn đứng lên đến tức giận mốc trời đáng trách nhân tộc như vậy đê hèn thủ đoạn dùng để cướp đoạt cướp c hát ú n tinh nhuệ tu sĩ họ tên, nhưng g ta tu họ sĩ c c ngươi yên â m các ngươi không sống được lâu nữa đâu. sát ố n nữa g được đâu. lâu h tiên tôn đúng tiếng nói ồn ào nếu như k h ô n g phục h á c sát đạo hữu kính xin đánh vỡ thời không võ đài bách lý phi hồng hờ hững nhìn về phía h á c sát tiên tôn trong con n g ư ơ i mang theo coi thường h á c sát tiên tôn nhất thời sát cơ ác liệt trong mắt hắn tia chớp màu đen lấp lóe có thể khẳng định hắn lần này là tuyệt đối sẽ không lùi hắn đã nghĩ kỹ bất luận làm sao đều phải đem hàng xa văn minh hủy diệt thậm chí không tiếp vận dụng chính mình hết thể hậu chiêu hát sát đạo hữu nếu là không đánh tan được thời không võ đài vẫn là đưa ngươi viện quân mời đi theo có thể phải nhanh một chút ta có thể không dám hứa chắc ở cấp đoạn hát sắt văn minh một nửa tài nguyên sau ta sẽ đích thân ra tay đưa ngươi giết chết ngâm cùng âm thanh vang vọng thương thiên hải ngự trị ở tất cả bên trên h ò h ữ n g để rất nhiều tiên tôn đều muốn nhìn thẳng vào vị này mới lên cấp tiên tôn trận này văn minh chiến tranh vừa mới bắt đầu hàng xa đã chiếm hết ưu thế bạch sắt tiên tôn sẽ xuất hiện hay không hát bạch song sát hoàn chỉnh mới là hát sắt văn minh kinh khủng nhất g ố gác hai người liên thủ thực lực đó tăng lên dữ dội tuyệt đối lớn hơn hai bạch s á t tiên tôn nhất định sẽ xuất hiện chính là không biết nữ hoa tiên tộc là xuất thủ hay không kha kha nếu là nữ hoa tiên tộc ra tay tam mẫu hà cùng vạn diệt thần điện phải chăng cũng phải ra tay nói thế nào cái này cũng là tam mẫu hà luyện khí sĩ văn minh cùng vạn diệt thần điện vạn diệt sư thủ bút sáng lập ra văn minh chương 671, m ộ t đời chỉ là một chuyện bảo vệ bại bại bại hắc s á t tiên tôn biết chính mình văn minh đang ở bị trở thành hàng xa văn minh đá m g à i d a o sao dám như thế nhân vương khinh người quá đáng rồi hắc sắt tiên tôn tức đến nổ phổi nói hắn lúc này mới phát hiện hàng xa văn minh chính là một cái hố nữ hoa tiên tộc chưa chắc sẽ chân chính ra tay đối phó hàng xa văn minh c h â n nằm ngang ở nữ hoa tiên tộc trung ương hai ngọn núi lớn vạn diệt thần điện cùng tam mẫu hà văn minh liền đủ để chống lại nữ hoa tiên tộc chó đừng nói chỉ là xuất hiện tại hàng xa văn minh bên trong thương nguyên đạo đó là vạn vật đạo cổ lao nhất cung điện một trong càng l à bồi dưỡng được thanh sơn tiên đế vị này từ cổ trí kim thương thiên tối cường giả nhân vương bách lý phi hồng lời nói ở thương thiên hải không ngừng văn vọng tiều căng như vậy diễn xuất thay đổi hàng xa chủ nhân vương bách lý phi hồng vị này mới lên cấp tiên tôn tác nhưng ở trong thời gian cực ngắn s a n g tạo trừ bỏ hàng xa văn minh kỳ tích thậm chí không kém năm đó tam mẫu hà văn minh bách lý phi hồng tựa hồ hắn có tư cách nói câu nói này thắng lọi cán cân đang ở chút xuống sừng sững ở hai đại văn minh đạo vực bên ngoài tiên sơn đại lượng chân tiên chính đang quan sát thời không này trên võ đài chém giết cứ việc hàng xa văn minh tu sĩ tu vi còn rất thấp thế nhưng một vòng chiến đấu xuống rất nhiều người đã đột phá trước mặt cảnh giới thậm chí dựa vào cướp đoạn hát sát văn minh tài nguyên bọn họ đang ở tiến vào một loại tăng nhanh như gió thời kỳ rất nhiều chân linh trực tiếp phá cảnh một bước lên trời trở thành chân tiên tồn tại căn bản không tồn tại hạn chế càng không tồn về mặt cảnh giới nhận thức thiếu rất hiển nhiên thời không trên võ đài đang giúp t r ợ bọn họ thành lập một loại toàn c h ỗ không có ưu thế để hàng xa tu sĩ đi được càng xa hơn mà rất nhiều người đều phát hiện nhân vương con gái thế tử đã chiến thắng hơn một trăm vị chân tiên khủng bố như vậy một hiệp chỉ địch đều không tồn tại bọn họ muốn thu được hàng xa văn minh chỉ đạo ở hai người phụ nữ trong tay không ngừng sử dụng lây chiến nuôi chiến tiếp tục nữa tương lai sẽ không xuất hiện một môn bà tiên tôn chứ có chân tiên đỉnh thôi diễn tương lai phải ra đáng sợ kết luận thế nhưng bọn họ biết chân tiên chỉ đạo bác đại tinh thâm nếu là thật dựa vào hơn một trăm vị c h â n tiên g ố c g á c liền có thể trở thành chân tiên chuyện này quả là là quá đơn giản rồi nhưng hàng xa tu sĩ mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ loại tiêm một giây sau liền thu được tiên bộ to lớn biến hóa làm cho tất cả mọi người trầm mặc hàng xa đang ở dựa vào hát sát văn minh hoàn thành đối sinh linh nhóm lột xác hơn nữa là lấy một loại tuyệt diệt văn minh phương thức đang tiến hành đây chính là á c danh lan xa hát sát văn minh sao không đúng không đúng nhất định là ảo giác hát sát tiên tôn vì sao còn chưa độc thủ trực tiếp giết vào hàng xa văn minh d i ệ t hàng xa văn minh đem hàng xa văn minh thôn p h ệ tự nhiên có thể giải quyết trước mắt này cảnh còn khó nhưng bọn họ không biết lúc này hát sát tiên tôn đang ở đối mặt uy hiếp càng lớn hơn theo thời gian rời đi nội tâm hắn sợ hãi càng lúc càng lớn hắn thân ở với hát sát văn minh bên trong nhưng hát sát tiên tôn lại biết mình đã bị nhân vương bách lý phi hồng đ ầ y chết trừ phi hắn hiện tại bỏ qua hát sát văn minh rời đi hát sát trần giới bằng không hắn khó có thể cứu v a n thế cuộc nhưng hắn rời đi hát sát văn minh liền đại diện cho bỏ qua hát sát văn minh tất cả nhân vương bách lý phi hồng ở hắn thoát ly hát sát văn minh trong nháy mắt liền có thể đem hát sát văn minh quyền bính cất đoạt khi đó hát sát văn minh sẽ hủy diệt mà hát sát tiên tôn đem sẽ trở thành người lưu lạc đánh mất văn minh người lưu lạc hắn đã trở về không được nữ hoa tiên t ộ c đánh mất hát sát trân giới tạo thành hát sát văn minh hủy diệt giống như chặt đút h ắ n căn bách lý phi hồng ngồi ở đạo vực bên trong ba con sông ở trên người hắn chạy xuôi qua phảng phất trong dây lát này độc thuộc về hàng xa văn minh cùng hát sát văn minh thời không nhánh sông đều bị hắn dễ như ăn cháo chân áp ở cái mông của hàn giới hát sát tiên tôn căn bản chuyện không thể nào một người một tòa vị c h â n áp hai tòa văn minh thời không đây chính là bách lý phi hồng hiện tại nhiệm vụ nhưng tâm tư của hắn đã không đặt ở thời không võ đài chiến đấu mà là đặt ở kỹ năng chi thư kỹ năng chi thư đã từng thăng cấp quá một lần không ở thu được điểm sở kỳ hiệu hắn đối linh nguyên điểm không biết gì cả nhưng hiện tại kỹ năng chi thư linh nguyên điểm cũng đang không ngừng ngày mấy kỹ năng chi thư tưởng thật là giết chóc cùng cấp đoạn chi sách dù cho đi tới tiên tôn cấp bậc này bách lý phi hồng vẫn là sẽ vì kỹ năng chi thư này ngón tay vàng cảm thấy chấn động hắn rất khó tưởng tượng đế n t ộ n cùng là ai sáng tạo ra bản này kỹ năng chi thư nói thật hắn đã từng hoài nghị lâm dật vân cũng hoài nghị thanh sơn tiên đế nhưng khi hắn vô hạn tiếp cận tiên đế cấp độ kỹ năng chỉ thư vẫn như cũ biến hiện x u ấ t thần bí khó lường bách lý phi hồng hoài nghị thủ tiêu rồi có lẽ có lâm dật vân hoặc là thanh sơn tiên đế nhân tố ở nhưng nhất định có càng mạnh mẽ hơn không biết tồn tại trong cõi u mình rơi xuống một nước cờ điểm hắn viên quân cờ này sinh ra hắn vị này khí vận chỉ tử hắc sát tiên tôn đã không đủ là loại dù đối phương là một vị tiên tôn nhưng bách lý phi hồng đã có thể khẳng định hát sát tiên tôn cùng mình cách biệt quá to lớn đây chính là tiên tôn chỉ đạo quyết định nhìn ở trong người ngưng tụ hát sát tiên tôn c h í đạo bách lý phi hồng lộ ra khinh bị nụ cười hắn thậm chí có thể thông qua kỹ năng chi thư tiêu hao điểm sở kỳ hiệu đem điều này t i ê n tôn c h i đạo tăng lên tới cực hạn vạn đạo quy tiên công đã đạt đến chân chính đ ỉ n h phong vô số điểm sở kỳ hiệu chính đang tiêu hao đốt cháy hết thể điểm sở kỳ hiệu hy vọng có thể đem vạn đạo quy tiên công lên cấp cấp độ kế tiếp nhưng tiêu hao điểm sở kỳ hiệu quá nhiều mà vạn đạo quy tiên công tiến bộ rất trầm chí ít ở đình phong bên trên tất bước quá mức gian nan nó tay vàng cũng đến nhất định bình、cảnh. chỉ là hắn điểm sở kỳ h i ệ u quá nhiều thấy triệu ước làm đơn vị càng ngày càng rõ ràng biên giới dần dần đơn bạc giới hạn đã không đủ để ngăn chặn bách lý phi hồng nhỏm ngó tiên đế chỉ đạo nếu như hắn muốn lựa chọn một cái tiên tôn chỉ đạo trở thành tiên đế có lẽ hắn đã trở thành một đời mới tiên đế nhưng bách lý phi hồng không có hắn cảm giác được thương thiên đối tiên đế cũng không hữu hảo thương thiên ý chí mới là thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất tiên đế tồn tại chính là phá hoại ý chí trật tự hàng xa văn minh còn chưa đủ cương đại cần hắn tiếp tục lưu tại tiên tôn cảnh giới không ngừng đem văn minh thôi diễn đến chân chính tiên tôn văn minh. Chỉ ít một vị khắc tiên tôn sinh ra trước bách lý phi hồng sẽ không chuẩn bị bước vào tiên đế cảnh giới đ â y đủ rồi bách lý phi hồng đưa mắt rơi vào con gái trên người bách lý tư nàng kế thừa chính mình tất cả nhưng có thể hay không chính tìm hiểu ra thuộc về chính mình một đạo tiên quang vậy thì nhìn bản thân nào rồi hắn đã là con gái đánh được rồi tất cả căn cơ nếu nàng thật không thể bước vào tiên tôn cảnh giới bách lý phi hồng cũng sẽ không nói cái gì chỉ có thể nói đây chính là nàng m ệ n h nàng cơ duyên còn chưa tới nơi đây là bách lý phi hồng cuối cùng có thể trợ giúp nữ như mình sai qua lần này sân khâu nàng chỉ có thể trong tương lai vô tận trong năm tháng tìm kiểm thuật về nàng một đường cơ duyên cho dù tốt tài nguyên nếu là không do ý nghĩa sự tồn tại của chính mình vĩnh viễn đều không thể siêu thoát mà ra đứng ở tiên tôn này t ầ n g thứ đ ỉ n h phong bách lý phi hồng rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình hắn xưa nay đều là đại nguyên chân mang ư ờ i hắn một đời đều đang làm một chuyện đó chính là bảo vệ bảo vệ chỉ đạo vẫn chưa n h ậ t định phải hiểu ra bảo vệ t i ê n đạo bảo vệ là một trái tim mà bách lý tư không cần rõ ràng cái gì gọi là bảo vệ bởi vì bảo vệ hàng xa bảo vệ nguyên sơ bảo vệ gia đình là hắn vị này nhân vương vị này phụ thân trách nhiệm mà bách lý phi hồng bước kế tiếp chính là đánh vỡ bảo vệ chứng kiến chính mình chân chính siêu thoát chi đạo đế đạo cô độc giả vậy chương 672, t r h a ậ n chiến cuối cùng một thời không võ đài tiếp tục dơ lên hàng xa văn minh tu sĩ càng đánh càng hăng càng ngày càng nhiều chân tiên xuất hiện điều này đại biểu hát sát văn minh c h â n tiên ở n g ã xuống bách lý phi hồng t o a c h ấ n vạn tiên đến hướng quan sát thương thiên hải rất náo nhiệt thậm chí rất nhiều chân tiên đều cảm giác được khó mà tin ổ i một vị lâu năm tiên tôn bị một vị mới lên cấp tiên tôn ép tới không lốc đầu lên được Mà cổ x ư điều này đại biểu thế lực mới qua khỏi thế không thể đỡ dường như năm đó tam mẫu hạ vậy hiện tại hàng xa văn minh mới là tương lai tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều chân tiên cương giả tìm hiểu đồng thời học tập hàng xa đại đạo khi đó hàng xa văn minh sẽ càng ngày càng lớn mạnh hát sát tiên tôn rốt cuộc đình chỉ d ã i rụa hắn hít sâu bạch s á t đạo h ư u đã chạy tới kỳ thực người ngoài đều chỉ là biết được hát s á t văn minh là hắn sáng tạo mà bạch s á t tiên tôn là sinh ra vào hắn sau tiên tôn cờ giả nhưng hát s á t tiên tôn chưa từng có nói cho bất luận người nào làm là tiên tiên chân linh tồn tại hát s á t cùng bạch s á t bản thân liền là một thể trắng đen tương giao như âm dương thái cực chỉ có hợp thể mới có thể đánh vỡ này đắm chết hủy dị thời không võ đài tiếp tục để thời không võ đài tồn tại đối với hát sắt văn minh nói vô ích chính là khó có thể đánh giá tai nạn hát sắt tiên tôn thậm chí dự kiến chân chính tận thế nữ hoa tiên tộc lần này đổi ta tới đối phó hàng xa văn minh nhưng bọn họ đối hàng xa văn minh tình báo thiếu nghiêm trọng chỉ là nhìn thấy hàng xa văn minh tiềm lực liền muốn đem hàng xa văn minh chiếm vì bản thân có nhưng lần này bọn họ thất sách rồi bọn họ căn bản không biết vạn diện thần điện cùng tam mẫu hà hai thế lực lớn này bồi dưỡng được một cái quái vật một dạng văn minh giống nhau lúc trước tam mẫu hà văn minh trực tiếp dẫn động tiên cổ văn minh sao động thúc đẩy sinh mệnh cổ thuật phát triển nữ hoa tiên tộc chính là lần này cách mạng người tài ba nữ hoa tiên tộc được chỗ tốt thậm chí vào lần này thúc đẩy tam mẫu hà bên trên tam mẫu hà duy nhất đối nữ hoa tiên tộc có cũng chỉ là thanh sơn tiên đế xưa nay bây giờ h ư ớ n g vệ người thứ nhất bước vào tiên đế tồn tại h á c sát tiên tôn đột nhiên đứng lên đến thiên địa biến sắc khủng bố h á c sát như ngục bao phủ toàn bộ h á c sát văn minh đem tiên h địa đều che lấp không muốn để cho bất luận cái gì c h â n tiên quan sát đến h á c sát văn minh thảm cảnh bạch sát tiên tôn đến rồi vạn bảo đạo nhân lạnh lùng nói h á c bạch song sát chính là nữ hoa tiên tộc dưới trướng nổi danh nhất cho săn bọn họ nghe theo nữ hoa tiên tộc không biết hủy diệt bao nhiêu mạnh mẽ văn minh đem những văn minh này ngưng tụ trở thành đạo quả sau đó lấy các loại sinh mệnh cổ thuật tăng thêm tiến vào những văn minh này bên trong lấy này đến thôi hóa ra càng mạnh mẽ hơn chân linh văn minh bách lý phi hồng trước sau mang theo mỉm cười nhìn tất cả những thứ này h ắ n tự nhiên có thể cảm giác được bạch s á t tiên tôn đến làm bạch s á t tiên tôn giáng lâm hắc s á t văn minh một k h ắ c đó bách lý phi hồng đã rõ ràng này hắc bạch song s á t bạn làm ộ t thể nhưng sinh ra hai cái ý chí sở dĩ bọn họ các là tiên tôn nếu là hắc bạch song s á t kết hợp nó sức mạnh chắc chắn tăng lên dữ dội mấy lần đây mới là hắc bạch song sắt những năm gần đây vẫn luôn ở thương thiên đại lục hành, hành vô đạo một trong những nguyên nhân đi không biết nhân vương xử lý như thế nào vạn bảo đạo nhân bắt đầu hưng phấn thầm nghĩ cái khác chân tiên cũng giống như thế cuộc chiến tranh này để bọn họ bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi thiên tôn ở giữa thảo phạt nhất định chấn động tới vô số song lớn ở đỉnh tiêm tiên tôn trong chiến đấu tràn ngập ra đạo vận bọn họ chỉ cần từ t i ê n tôn chỉ đạo quan sát ra thuộc về chính mình một trùng sáng cuộc chiến tranh này thắng lọi trái cây nhưng là bọn họ h ắ c sát chúng ta văn minh đều sắp bị ngươi hủy diệt rồi bạch sát tiên tôn chân thân giáng lâm uy phong lẫm lẫm n ạ o thị tứ phương hắn nhìn về phía thời không võ đải trong mắt lập loệ hàn mang nhưng hắn trước tiên đoán giận đoán giận như n g là hát sát tiên tôn vị đạo hữu này hát sát tự biết đối lý nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói lần này chúng ta hát sát văn minh may mắn tránh thoát kiếp nạn hát sát văn minh quyền khống chế đem giao cho ngươi hát sát tiên tôn đem tư thái thả đến mức rất thấp chỉ có cùng bách lý phi hồng đấu phát quá mới sẽ hiểu trước mắt vị này tiên tôn thực lực khủng bố đạo của hắn đã tới một loại sâu không lường được mức độ hắn chưa bao giờ gặp phải mạnh mẽ như vậy tiên tôn ẩn như gian thậm chí để hắn có một loại trực diện tiên đế ảo giác điều này làm cho hát sát tiên tôn nội tâm rất là hoảng sợ đạo tâm của ngươi dối loạn mạch hắn rất mạnh nhân vương sao trên mặt b ạ c h sắt tiên tôn n ế t lên một tia đường vòng cung trên người hắn hiện lên vô số đạo vận hình thành một loại kỳ lạ đạo vực bắt đầu nghĩ bốn phía lan tràn hắc s á t tiên tôn gặp này trong mắt lộ ra một tia kính nghệ nhân vương rất mạnh ta tu luyện đồng thời đều bị hắn gắt gao khắt chế hắc s á t tiên tôn thành thật trả lời đến lúc này hắn biết có thể cứu vớt hắc s á t văn minh chính là b ạ c h s á t tiên tôn rồi nếu ngươi đều sợ hãi nói vậy ta độc thân phấn khởi chiến đấu là không thể chiến thắng đối phương sở dĩ ngươi ta còn cần h ợ thể nhưng nhất định phải do ta đến chủ đạo bách sắt tiên tôn đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu dĩ vang thật cần vận dụng hắc bạch song sát hợp nhất thủ đoạn nhất định là hắc sát tiên tôn làm chủ đạo mà bạch sát tiên tôn lại là ngủ say Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắc sát tiên tôn không chút do dự mà đồng ý. Bạch sát tiên tôn nhìn hắc sát tiên tôn.、Đây、tuyệt đối không phải hắc sát tiên tôn tư thể sát tiên tôn thật sát tiên tôn điên rồi. Hắn hiện tại một lòng muốn đối đáp đồng Đây Điều đại đem điên quái phải ứng bức ngươi. không nhìn không người. Hắn Căn bản không hắn cân nhắc. này này nhân vương Hắn hiện lợi. biểu, rồi. Hắc Bạch hắc hắc bạch hắc do dự mà là ý. lạ vì vì vị bách lý phi hồng từ chính mình đạo vực bên trong đứng lên đến một bước bước ra đi đến huyết khí trường thành sừng sững ở thời không võ đại đ ỉ n h hai con mắt lạnh như như điện khoe miệng cười khép mà nhìn trước mắt hai vị tiên tôn hai vị đạo hữu nhưng là thương nghị được rồi hát bạch song sát hợp nhất do ai đến chủ đạo ánh mắt của bách lý phi hồng rơi vào trước sau hát sát tiên tôn trên người ngươi chính là nhân vương bách lý phi hồng bách sát tiên tôn nhẹ c a o mày nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ quá đáng nam nhân hạ tự nhiên có thể nhìn ra được người hướng về bách lý phi hồng đến tột cùng có bao nhiêu tuổi như vậy nhỏ niên kỷ đã lấy được như vậy đầy trời công v n này bao nhiêu ra ngoài b ạ c h s á t tiên tôn bất ngờ rõ ràng như thế ngươi cũng không dám dùng khẳng định ngữ khí nói chuyện cùng ta xem ra tâm linh của ngươi vẫn chưa hát sát tiên tôn như vậy cứng cỏi bách lý phi hồng hờ hưng cười đúng hát sát tiên tôn nhẹ nhữ mày trong mắt b ạ c h sát tiên tôn sát cơ ác liệt đúng ta nói chính là ngươi b ạ c h sát tiên tôn nếu là muốn ra tay đối phó thời không võ đài ngươi cứ việc nhìn xuống ngươi hát sát văn minh có thể chống đối ta bao nhiêu phút bách lý phi hồng nói rất khinh xảo chương sáu trăm bảy mươi ba trận chiến cuối cùng hai bá đạo âm thanh chuyến khắp thiên đ i ệ ngươi có thể chống đối ta mấy phút bách lý phi hồng lời nói để vô số chân tiên cũng vì đó xứng sở đây chính là hắc bạch song sát tiên tôn hai người liên thủ cũng không chỉ là một cộng một bằng hai mà là h uy lực mấy chục lần tăng cường cái này cũng là hắc sát tiên tôn vẫn luôn đang đợi b ạ c h sát tiên tôn đến thậm chí đối mặt yêu cầu của b ạ c h sát tiên tôn hắn đều đồng ý hắc sát tiên tôn hít sâu một hơi b ạ c h sát chúng ta liên thủ đối phó nhân vương nhân vương thời không võ đại một chốc chúng ta căn bản không giải quyết được chỉ cần đánh bại nhân vương thắng lợi mới có thể thuộc cho chúng ta nghe được hắc sát tiên tôn lời nói bách sát tiên tôn không chế chính mình cảm xúc phẫn nộ lạnh lùng nhìn về trước mắt vị này mới lên cấp tiên tôn bọn họ đều là nằm ở tiên tôn cấp độ rất rõ ràng tiên tôn chém dê hết tiên tôn gần như chuyện không thể nào nhưng cũng không phải là không có trước tiên liệt mây nhà tiên tộc chỉ chủ l i ề n đã từng từng đánh chết cùng cảnh giới tiên tôn nhưng vậy cũng là lấy tự thân không gì địch nổi văn minh phá hủy đối phương văn minh đem đối phương đạo cơ chém chết mới hoàn thành đối tiên tôn đánh giết mà thuần t ú lây chiến lược đánh giết tiên tôn chân thực c á n liệt chỉ có thanh sơn tiên đế hoàn thành rồi ngay lúc đó thanh sơn tiên đế vẫn là tiên tôn cấp độ nhưng hắn lại thành công đem một vị tiên tôn chém giết lúc này mới để thanh sơn tiên đế nhảy một cái trở thành lúc đó mạnh mẽ nhất tiên tôn một trong thậm chí cùng với những cái khác tiên tộc c h i chủ đ ặ t song song ta còn có một cái biện pháp muốn đem nhân vương đánh bại rất khó thế nhưng phá hủy hàng xa văn minh nhưng là đơn giản bạch sắt tiên tôn khuôn mặt dữ thợn hiện ra một loại quỷ dị bạch quang cỗ này bạch quang tràn ngập chết hết hủy diệt văn minh hát sắt văn minh không có đối thủ thời không võ đài dĩ nhiên là phá giải rồi b ạ c h lý phi hồng khuôn mặt bắt đầu thu lại trong mắt lập lòe sắc cơ nhìn hát bạch sòng sắt tiên tôn người so với vị này mặt đen tiên tôn càng thêm khó chơi sở dĩ bất luận làm sao cũng không thể khiến ngươi rời đi b â n g không sau đó hàng xa văn minh hậu hoạn vô cùng đã như vậy hàng xa văn minh cần muốn trưởng thành liền lấy nơi g ư tiên nguyên tới làm phân thoải mái hàng xa mười vạn giới bách lý phi hồng rơ tay lên không tên i vĩ lực từ trên người hắn phun trào khủng bố đạo vận lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan tràn thậm chí k h í tức bao phủ nửa bên thương thiên hải n g ú t trời sắc cơ để rất nhiều chân tiên ở run l y bảy rất xa xôi thương thiên hải bên trên tam n ẫ u hà văn minh biến ảo ba con sông đem tam n ẫ u hà văn minh thế giới bọc tiên vào một loại bị động phòng ngự trạng thái phản phất báo trước đến nguy hiểm sinh ra mà thương thiên hải sóng lớn mãnh liệt sinh ra vô số sinh mệnh chân giới sinh mệnh chỉ h ả i lan truyền một luồng đạo ưu thế lan tràn đến mỗi một cái chân giới bên trong các ngươi rất mạnh mẽ trắng cùng đen đang cùng phản chỉ lực hình thành tiên tri tôn đạo nhưng là là thế gian ít có bách lý phi hồng một b ư ớ c bước lên trước thế nhưng ngàn vạn lần không n ê n đem c h ú y đánh tới trên đầu ta không người nào có thể uy hiếp ta coi như phía sau ngươi nữ hoa tiên tộc người chủ nhân này nhà chọc g i ậ n ta ta cũng không ngại đưa nó hủy diệt nồng nặc sắc cơ đang ấp h khủng bố đạo ép từ bách lý phi hồng trên người phun trào hình thành một mảnh tuyệt đối đạo chi chân không màu đen tràn ngập tuyệt vọng sát khi ánh sáng cùng màu trắng chết hết ánh sáng đang l ệ n hào quang dọi sáng h ắ t sắt văn minh thế giới bảo vệ chân giới bản nguyên không bị này khủng bố đạo ép chấn t n m vỡ đáng chết bạch sắt tiên tôn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đ ã vào tấm sắt rồi kinh khủng như thế đạo ép chỉ có đối mặt tiên đế này cấp bậc tồn tại mới từ trên người bọn họ cảm ứng được kinh khủng như thế đạo đại dương tàn phá đạo uy đem bọn họ mỗi một tấc sinh tồn không gian đều đang cực hạn áp xúc lao ra không tiếc bất cứ giá nào hắc sắt tiên tôn ánh mắt hàn mang lấp lóe hắn đã sớm rõ ràng nhân vương mạnh、mẽ. nhưng nhân vương bách lý phi hồng chân chính đem sức mạnh biểu diễn lúc đi ra hắn mới biết đây là một luồng đến tột cùng để nhiều người tuyệt vọng sức mạnh liên thủ dung hợp b ạ c h s á t tiên tôn lại ở trong lòng t r ư ờ n tới phối hợp ta đưa ngươi hát sát bản nguyên hòa vào thân thể của ta để ta triệt để chúa tể nguồn sức mạnh này chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ sức mạnh của nhân vương b ạ c h s á t tiên tôn tiếp tục nói nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở quá ngắn trong n g y mắt thậm chí vây xem các trật tiên bọn họ thần trí ở đạo đ ạ xuống xuất hiện một loại mát hoa tình hình ý thức kém chút bị chấn áp ta vỡ sở dĩ hát bạch song sát kêu to bọn họ căn bản không biết nhưng không trở ngại hát s á t tiên tôn làm ra lựa chọn làm tiên tôn ánh mắt của hắn tuyệt đối là đầy đủ chính như bạch s á t tiên tôn nói này như vậy m u ố n sống biện pháp duy nhất chính là bọn họ đều yên tâm bên trong phía đến diện để trong đó một vị tiên tôn ý chí chúa tể hát bạch song sát bản nguyên dung hợp sau sức mạnh nên chiến trước mắt vị này nhân vương bách lý phi hồng không hề đậu thủ hắn mắt sáng như lúc nhìn hát bạch song sát hắn xưa nay đều không có đem hát bạch song sát để vào trong mắt thậm chí hắn mục đích cuối cùng chính là nữ o a tiên tộc cảm n ộ quá sinh mệnh bảo điện bách lý phi hồng rất rõ ràng nữ hoa tiên tộc khủng bố tu luyện nói cho cùng chính là sinh mạng một loại tiến h o a phương thức thế nhưng nữ hoa tiên tộc lại triệt để nắm giữ sinh mệnh hết thể bí thuật bọn họ ở sinh mệnh tri đạo đi được quá xa những văn minh khác khó có thể bóng lưng nhưng bách lý phi hồng tu luyện quy chân chỉ đạo chính là nữ hoa tiên tộc sinh mệnh chỉ đạo khắc tinh bách lý phi hồng trong lòng mơ hồ rõ ràng vì sao nữ hoa tiên tộc biết do hắn trở thành tiên tôn còn muốn hắc bạch song sát ra tay đối phó hàng xa văn minh muốn đem hàng xa văn minh căn đều hủy diệt bách sát nếu như ngươi bị người chấn áp ta nhất định khiến ngươi khó chịu. h á c sắt tiên tôn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói trong cơ thể vô tận h á c sắt bản nguyên tràn vào bạch sắt tiên tôn trong cơ thể trắng cùng đen đan đ ệ t hình thành khủng bố các lực đem đạo của bách lý phi hồng ép đều cắt mở một đạo nếm thử vết rách bách lý phi hồng lại không đội không nóng nảy khóe miệng còn mang theo nụ cười hắn vung tay lên thời không võ đài đã xuất hiện sau lưng hắn hàng xa c h â n giới bên trong lượt đ o ạ chi ti vẫn chưa bông ra đối h á c sắt văn minh cất đoạt ngày hôm nay bất luận làm sao cũng phải làm cho hát sắt văn minh hoàn toàn biến mất ở trên trời xanh lấy giết gà dọa khỉ phương thức nhắc nhở chư tiên người khác vương bách lý ph khí thức kinh khủng đang ấp ủ bạch s á t tiên tôn dung hợp sức mạnh của hát s á t tiên tôn sau sức mạnh không ngừng nhảy lên cao thậm chí thân thể sinh mệnh hình thái đều đang phát sinh biến hóa kinh người lúc này bạch s á t tiên tôn cho chúng tiên cảm giác mới là hoàn chỉnh cơ thể sống mà hắc bạch song sát cứ việc đều là tiên tôn nhưng bất luận là hát s á t tiên tôn vẫn là bạch s á t tiên tôn sinh mệnh trước sau tồn tại thiếu hụt nhưng tu vi của bọn họ quá cao bình thường người đều khó có thể nhìn ra nhìn ra tiên tôn cũng rõ ràng một khi hắc bạch tiên tôn dung hợp này sẽ sinh ra một tôn cực kỳ khủng bố tiên tôn hơn nữa d chương sáu trăm bảy mươi bốn trận chiến cuối cùng ba bách lý phi hồng vẫn chưa ngăn cản bách sát tiên tôn cùng hát sát tiên tôn dung hợp hai đại đạo của tiên tôn cứ việc tương khắc thế nhưng dung hợp sau nhưng là cực kỳ mạnh mẽ chính phản lực lượng điều này làm cho bách lý phi hồng rất chờ mong hai vị tiên tôn cuối cùng biểu diễn bọn họ ra sức như vậy biểu diễn năng lực của chính mình bách lý phi hồng không đành lòng phá hoại trận này cho hay đã thấy kiên nghị mặt hai con mắt tỏa ra trí tuệ quang hái vạn ngàn phù văn chạy xuôi bách lý phi hồng bắt đầu không ngừng thôi diễn đối phương chính phản c h i đạo b á c h s á t tiên tôn tản mát ra năng lượng vẫn bị lược đoạt chi ti mang đi một ít hòa vào bách lý phi hồng trong cơ thể dường như một viên nho nhỏ ngọn lửa lại làm cho bách lý phi hồng nhìn thấy đến chính phản c h i đạo khủng bố nếu là các ngươi thả xuống phía diện chân chính dung hợp thành làm một thể không cần làm nữ o a tiên tộc chó săn bách lý phi hồng thở dài nói thế nhưng hắn lại đưa tới vây xem chân tiên tật Thậm chí q u a nữ hoa tiên tộc thậm n h chí n n có thể coi đây là do đem lại bất kính tội đặt ở nhân vương t h i ế n đầu cũng đối bách lý phi hồng trực tiếp ra tay nhưng nhìn tu vi sâu không lường được bách lý phi hồng trong lòng mọi người cũng không khỏi ở nói thẩm vì sao vị này tân sinh tiên tôn như vậy dũng mãnh lẽ nào hắn thật không sợ hắc mạch song sát tiên tôn dung hợp lẽ nào hắn thật không sợ nữ hoa tiên tộc trực tiếp giáng lâm thương thiên hải nhưng rất hiển nhiên bọn họ không có t ử trên mặt của bách lý phi hồng nhìn thấy một tia dị thường tâm tình chỉ có có chút nét mặt hưng phấn nói cho tất cả mọi người hắn lòng tràn đầy đều chờ mong dung hợp sau h ắ c bạch song sát tiên tôn đồng thời sẽ không xuất thủ đánh gãy bọn họ dung hợp phu quân nhan như ngọc nhẹ giọng kêu to không có chuyện gì p h i ê u chiến kết thúc rồi bách lý phi hồng ôn nhu mà nhìn mình thế tử cuộc nào kịch này bản thân là muốn cho chúng nó trở thành các người tích lũy cùng gốc gác nhưng hiện tại xem ra hai vị tiền bối là bất đồng ý ta c á c làm chỉ có thể h oan ư ớ c ngươi cùng tư nhi tạm thời trở lại hàng xa mười và giới lẳng lặng chờ tin vui nhan như ngọc nắm chặt bách lý phi hồng t a y ta tin tưởng ngươi ngươi vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích nhưng nếu như thật xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n phu quân nhất định phải nhớ tới chạy trốn ta hy vọng ngươi có thể sống chỉ cần ngươi có thể sống chúng ta văn minh liền sẽ không bị diệt tuyệt chúng ta cũng sẽ ở một cái nào đó thời khắc trở về h á c bạch song sát tiên tôn dung hợp quá mức kinh tiên h động địa rồi không thể không để nhan như ngọc lo lắng thượng thương này chi địa muốn giết chết người của ta tạm thời vẫn không có ngươi muốn tin chắc câu nói này thật tốt về nhà nghỉ ngơi tiêu hóa lần này thu hoạch ta nhưng là hy vọng ngươi có thể một lần đột phá tiên tôn cấp độ chỉ có như vậy ta đối với ngươi an nguy mới yên tâm nhan như ngọc là chính mình k ế t tóc thế tử bọn họ quen biết rất lâu rất lâu bách lý phi hồng đã thành thói quen nhan như ngọc ở bên cạnh chính mình mặc dù bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời gian ngắn ngủi nhưng trong những tháng năm dài đằng đằng đã qua về mặt tâm linh lẫn nhau bảo vệ mới là quan trọng nhất bách lý tư nhìn cha mẹ chính mình nội tâm lại càng ngày càng kiên định phụ thân ta nhất định sẽ đi ra độc con đường thuộc về mình bảo vệ cẩn thận nhà của mình xin ngươi tạm thời còn là con gái che gió tránh mưa chờ tương lai ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi cùng mẫu thân bách lý tư nội tâm hoàn toàn yên tĩnh nàng mượn lần này thời không võ đ à i đã tìm hiểu ra thuộc về chính mình tiên tôn chỉ đạo nhưng cần thời gian lắng đ ọ n g đem tất cả nội tình hóa thành tu vi trung kích người người ước ao tiên tôn vị trí cho tới tiên đế vị trí bách lý tư xưa nay cũng không dám hy vọng xa vậy mình có thể chấm mút bởi vì nàng biết trở thành tiên đế đến tột cùng có bao nhiêu khó ở thanh sơn tiên đế thành đế vị trước thượng thương tri địa hết thệ cường giả đều cho rằng tiên tôn chính là thượng thương chân tiên trí tôn đã không đường có thể đi nhưng vị nào thần bí thanh sơn tiên đế vẫn là bước ra điều này làm cho thượng thương chúng sinh đều chấn động theo lĩnh vực đế vị ngự trị ở trí tôn vị trí nhan như ngọc lũi về hàng xa mười và giới hai cái tiên tôn cấp bậc văn minh chiến tranh đã tới thời khắc cuối cùng sống sót hát sát văn minh cương giả bất luận là nửa bước bước vào tiên tôn cảnh giới cổ xưa tồn tại vẫn là chân tiên vô địch nhân tài mới xuất hiện lúc này nội tâm của bọn họ cũng càng ngày càng căng thẳng thời không võ đài chiến bại lượt đoạt chỉ tờ tồn tại cũng đã làm cho hát sát văn minh đến nguy nan bước mặt một bước thua sẽ chung kết tất cả bọn họ đều sẽ nương theo văn minh tiêu tan mà biến mất tàn khốc như vậy trò chơi đã t ừ n g nhưng là bọn họ dùng tay trò hay ở hủy diệt văn minh trên đường bọn họ đã không biết tiêu hủy bao nhiêu văn minh tuyệt diệt bao nhiêu sinh mệnh trân giới những sinh mạng này trân giới đều hóa thành hát s ắ t văn minh đất phì nhiêu bọn họ văn minh bị ngưng tụ trở thành văn minh châu thu gom ở nữ ba tiên tộc bạo tháp bên trong đây là vinh hạnh của bọn hắn cũng là chính mình vinh hạnh khi bọn họ nhận được chỉ lệnh biết được tân sinh sinh mệnh trân giới nắm giữ mạnh mẽ văn minh thực chất thậm chí có thể nhỏm ngó tam ngỗ hà cùng vạn diệt thần điện văn minh cái bóng cho nên bọn họ mang theo tâm tình hưng phấn lên đường đi đến thương tiên hải kết quả nên tiếp bọn họ nhưng là từ trước tới nay h á c sát văn minh nguy hiểm nhất một lần nguy cơ mà bọn họ coi là vô địch vậy nữ hoa tiên tộc đến nay không thấy cái bóng bi thương s ô n g lên đầu hoảng sợ đang tràn ngập lược đoạt chi ti đang ở c ư ớ p đoạt bọn họ coi là quý giá sinh mệnh bản nguyên mà h á c sát văn minh bản nguyên vẫn còn đang trôi qua bách lý phi hồng nhìn h ắ c bạch song s á t tiên tôn khí thế càng ngày càng lớn mạnh nhưng hắn có thể xác nhận hai người này còn không phải là đối thủ của hắn đem tầm mắt đặt ở kỹ năng chi thư trên hắn đã rất lâu không có sử dụng kỹ năng chi thư rồi thế nhưng đến vạn triệu điểm sở kỳ hiệu chính đang thiếu đốt không ngừng tăng cao vạn đạo quy tiến công ta rốt cuộc biết cái gì gọi là đạo nguyên rồi nhìn kỹ năng chỉ thư tờ thứ hai xuất hiện đạo nguyên bách lý phi hồng trong lòng nổ ra cũng đúng kỹ năng chỉ thư tồn tại cảm thấy hưng phấn hắn liền lo lắng cho mình càng ngày càng lớn mạnh kỹ năng chỉ thư bị triệt để v ứ t bỏ nhưng rất hiển nhiên kỹ năng chỉ thư với nhưng sẽ trở thành ngón tay vàng của hắn ngày nay đến tột cùng cao bao nhiêu vô cùng cao bạch sắt t i ê n tôn mở mắt ra màu vàng tụ đồng chiếu dọi muôn dân chính phản lực lượng thẩm phán thế gian vạn vật tất cả vô số sinh mệnh ở kêu t r n nói đến cũng kỳ quái chúng ta ánh mắt chiếu tới thương thiên tri đ ỉ n h vòm lại không có bất kỳ người nào xuyên thấu này bầu trời đ ỉ n h bạch sắt tiên tôn đứng nạo nghễ ở thời không võ đài đây chính là n g ư ơ i sáng tạo thời không võ đài sao tưởng thật là đối t á m mẫu h ạ văn minh tu luyện pháp hiểu ra với tâm bạch sắt tiên tôn c ấ t cao giọng nói bách lý phi hồng lại nói vạn pháp quy tông đến một bước này đã không có con đường chi tranh nếu như có vậy cũng chỉ có một cái đó chính là vô địch thế gian hạ có vô địch đường thanh sơn tiên đế xưng hùng thiên hạ nhưng trước sau chịu đến thượng thương giàn buộc lưu tại thiên thánh địa trên mặt bạch sắt tiên tôn lộ ra nụ cười quái、dị. Ta v ố người trở thành ta cản trở ta tự nhiên sẽ quét dọn ngươi ngạn mạn là ngươi lớn nhấc nét bút hỏng bạch sát tiên tôn giơ tay hát bạch song sát chỉ khí quyển tịch thời không võ đài đem được đoạt chỉ ti chặt đứt một vòng đem thời không võ đài ngăn cách đối phương lợi dụng được đoạt chỉ tờ dối trá độ khả thi đồng thời cũng là hết t hệ quan chiến trần tiên hắc s á t văn minh cùng hàng xa văn minh quyết đấu không có thực lực tự tin gọi là n g ạ m ạ n có thực lực tự tin đó chính là vô địch bách lý phi hồng nhảy lên một cái nhảy vào thời không võ đài bọn họ bốn phía thời không võ đài biến ảo vô số khủng bố phù văn hóa thành bất luận cái gì hình thái đều muốn đánh bại đối phương khủng bố phù văn cắt chém bốn phía thời không đem bọn họ lôi kéo tiến vào dòng thời không bên trong giống như hai tôn dòng thời không thủ hộ thần sừng xứng hai đầu bách lý phi hồng lại không để ý chút nào nói ta đã khiến ngươi xính tâm như ý đổi lấy chiến trường vị trí nhưng ngơi lại một mực trọn dòng thời không bạch sắt tiên tôn cười to chỉ có ở dòng thời không mới có thể không kiêng kỵ mà để chúng ta thoải mái tay chân chiến đấu đến cùng thương tiên tồn tại dòng thời không dĩ vãng thời không ở thương thiên là không tồn tại là hư vô biểu hiện nhưng tam mẫu hà sinh ra để thượng thương ý chí sáng lập ra thương thiên tam mẫu hà cái này cũng là thanh sơn tiên đế nhảy một cái trở thành cao thủ đứng đầu nhất bắt đầu bây giờ thanh sơn tiên đế thành thượng thương tri địa truyền thuyết hắn mạnh mẽ không cần hoài nghi dòng thời không tồn tại dù cho là tiên đế lần thứ hai tranh tài đều khó mà ảnh hưởng đến thượng thương trị địa chúng sinh sinh sống ở thượng thương chỉ địa sinh mệnh là chân linh chân linh là chân chính thế giới đạn sinh ra c h u n g quy cơ thể sống coi như mạnh như bạch s á t tiên tôn cùng bách lý phi hồng tính mạng của bọn họ cấp độ vẫn như cũng là chân linh nghe nói đạt đến tiên đế sinh mệnh chiều không gian mới phải xuất hiện nhất định không giống mà chân tiên tiên tôn đều là đang hoàn thiện chân linh cấp độ sinh mệnh cảnh giới chân linh bất tử bất d i ệ t ký thác với thương thiên cũng không còn trừ vong khái niệm cái này cũng là vô số sinh mệnh tồn tại muốn trở thành chân linh nguyên nhân thực sự bách lý phi hồng cảm được trời xanh dòng thời không sự tồn tại của nó ý nghĩa càng nhiều là để chân linh sinh mệnh vượt qua thượng thương vô cùng khoảng cách tốc độ cực hạn thể ngộ dòng thời không so sánh sinh mệnh chân giới dòng thời không quả thực là hai khái niệm tồn tại đáng tiếc các ngươi cứ việc dung hợp nhưng cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa dung hợp một cố k h á c ý chí vẫn là sẽ ảnh hưởng đến tư duy của ngươi vận chuyển bách lý phi hồng đối với khí thế như cầu vồng đem dòng thời không đảo loạn đến dối tinh dối mù bạch s á t tiên tôn không lưu tình chút nào nói hừ giết ngươi là đủ bạch sắt tiên tôn khuôn mặt dữ tợn không ngươi nếu là viên mãn đánh bại cơ hội của ta có một phần、trăm. cơ hội giết chết ta có một phần bạn này hay là bởi vì ta không ký thắc với thượng thường mới cho ngươi cơ hội bách lý phi hồng bình tĩnh nói ngông cuồng b ạ c h sắt tiên tôn một bước bước ra thời không rung động vô tận thế giới vỡ tan hình thành chính phản lực lượng giữa lẫn nhau vây á chạm đạn sinh ra một luồng hủy diệt tất cả sức mạnh nguồn sức mạnh này có thể đem tất cả tồn tại đều cắn g i ế t thành là hư vô chân chính không tồn tại với thượng thương ít nhiều có chút vạn diệt chỉ quang mùi vị vạn diệt chỉ quang làm hủy diệt chỉ đạo trung yên lực lượng con đường này là chân chính đi tới cực hạ nhưng bách lý phi hồng bản thân liền nắm giữ vạn diệt chỉ quang mà hắc bạch song sắt chính phản lực lượng hắn đồng dạng am hiểu sở dĩ đối mặt nguồn sức mạnh này thời điểm hắn một điểm đều không xa lạ gì thậm chí làm như không thấy sừng sững ở dòng thời không bách lý phi hồng khác nào vạn vật vạn lực cuối cùng đáp án bạch sắt tiên tôn khủng bố đến có thể trọng thương tiên tôn tồn tại sức mạnh tỏa ra chạm đến thân thể của bách lý phi hồng lại bị một cái đại đ ỉ n h không hề khách khí nhận lấy đến có thể làm cho trong cơ thể ta đ ỉ n h xuất hiện phản ứng ngươi nên là sức mạnh của ngươi cảm giác được vinh hạnh trên mặt của bách lý phi hồng nhiều một tia tàn khốc kỹ năng chi thư còn đang thôi diễn tiên đế tri đạo pháp kỹ năng chi thư đã rất sống trước ngay ở làm chuyện này rồi vạn đạo quy tiên công t r ư ớ c sau tồn tại biên giới mà lần này thôi diễn chính là đem tất cả pháp uy nguyên với không không là không có giới hạn giới khái niệm đặt chân bước đi này hắn hà h n là chính là tiên đế rồi theo bách lý phi hồng tiên đế đã không phải một cảnh giới hoặc là một loại hình thái mà là một loại đạo khái niệm huyền diệu khó hiểu đại đạo cuối cùng đạn sinh ra kết quả trong cơ thể bạch sắt tiên tôn sức mạnh nổ tung thức bạo phát hắn thậm chí đang thiêu đốt trong cơ thể đạo nguyên đem chính mình gốc gác đều một lần bộ phát ra ánh sáng long anh chiếu sáng chói dòng thời không chiếu dọi ở thượng thương chúng sinh trong mắt bạch quang để thượng thương đều trở nên cực kỳ trói mắt ai bách lý phi hồng khẽ lắc đầu nhớ kỹ giết chết ngươi người là người vương bách lý phi hồng c ấ p đoạt ý nghĩ lên lược đoạt chi ti đều không có hiển nhiên hạn đối với c ấ p đoạt chi đạo cản m bộ đã tiến vào một loại huyền vô gián thái đạo ở trong lòng đạo cũng ở khắp mọi nơi phản p h ấ t khái niệm quy tắc gián g lâm tỏa ra vô hạn bạch quang sức mạnh đổi cờ đổi màu cờ trở thành bách lý phi hồng bản thân quản lý sức mạnh vậy trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh vận chuyển dễ như ăn cháo chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí nguyên đỉnh mẫu khí chính là bách lý phi hồng bây giờ đạo nguyên nhưng những n à y nguyên đỉnh mẫu khí muốn dung hợp thân thể của hắn lại cần trở xuống hai bước luân y hóa quy nguyên loại bỏ hết thể mầm họa biến thành chính mình sức mạnh chân chính không thể không thể đạo của ngươi làm sao có khả năng vượt lên ở chúng ta trắng đen chính phản lực lượng bên trên dù cho là n ữ hoa tổ tiên sinh mệnh đại đạo đều khó mà vượt lên ở chúng ta trắng đen chính phản lực lượng bên trên bạch sắt tiên tôn gầm hết lên hắc sắt tiên tôn ý chí cũng đang gầm hết đến chúng ta cấp bậc này không thể lại giống như đầu đường đánh nhau vậy chém giết rồi nhìn đập tới bạch sắt tiên tôn bách lý phi hồng lắc lắc đầu đạo cao lực cao bách lý phi hồng nâng lên quả đ ấ m của chính mình không nhìn trên người b ạ c h s á t tiên tôn vạn ngàn vậy thần thông biến hóa vô cùng pháp tác diễn dịch đi ra năng lực nhất lực phá và pháp một quyền đem hắn mẹ ệ bạo có người nói cho người sao ta thể phách trí tôn vô thượng hung hãn lực lượng đem dòng thời không đánh gãy sức mạnh kinh khủng đem thượng thương hư không phá nát khủng bố lô đen lan tràn phản phất đem thượng thương bầu trời đều t h ô n p h ệ vô số chân linh vô số chân tiên thậm chí thương tiên bên trong tiên tôn đều nhìn kỹ sừng sững ở thượng thương bên trên khủng bố bóng g á n g thâm lương kia t h ấ u quá dòng thời không lan truyền đến vạn cổ tuyến n g u y ệ t nói cho thượng thương bên dưới vô tận giới c h ú n g sinh vô địch vậy tồn đang sinh ra rồi tràn ngập huy nghiêm để tiên tôn cũng vì đó rung động hắc bạch lưỡng đạo chân linh đang ngưng tụ thế nhưng bọn họ trước sau dung hợp không cùng nhau chơi dưới một đòn lại bị bách lý phi hồng c h i a lịa mà bọn họ bị truy bạo cơ thể sống bị khủng bố cấp đoạt c h i đạo cấp đoạt bị luyện hóa c h i đạo luyện hóa cuối cùng bị huyền không cảnh giới quy nguyên tri đạo hòa vào thân thể của bách lý phi hồng trở thành thân thể hắn một phần dù cho là thương tiên đều khó mà từ trong tay của bách lý phi hồng cướp giật đi hắc bạch song s á t tiên tôn một phần sức mạnh người chuẩn bị xong chưa hai tay lộ ra tất cả đạo đầu g ư ờ n tàn nhẫn mà nắm lấy hắc bạch song s á t tiên tôn c h â n linh vậy thì vạn diệt đi tuyệt diệt sinh mệnh tuyệt diệt chân linh tuyệt diệt vận mệnh tuyệt diệt đạo tễ hết thệ đều đem tuyệt diệt q u y về chân chính hư vô Không, là q u y về tất cả nguyên thủy đế giả huyền không nguyên thủy chương sáu chân chính bị n ạ n đại kết cục bách lý phi hồng cả người nằm ở một loại huyền diệu trạng thái nắm lấy hắc bạch song sắt tiên tôn trần linh nhất thời tư duy kéo dài đến thương thiên c h i đạo cảm ứng rõ ràng đến hắc bạch song s á t t i ê n tôn khắp rơi ở thương thiên ý chí bên trong chân linh c h i đạo cướp đoạt lược đoạt chi ti đi ngược lên trời đâm thủng bầu trời kéo dài tiến vào huyền diệu khó hiểu thương thiên đại đạo bên trong đem bọn họ chân linh c h i đạo cướp đoạt ầm ầm ầm trời cao tức giận chưa từng có người nào dám đoạt đồ ăn trước miệng hồ chuyện này quả thật là đoạt thương thiên ý chí của cải khủng bố thiên uy nhất thời rước lấy vô số chân tiên tê cả ra đầu nhân vương đang làm gì khiêu chiến thương thiên ý chí sao hắn là đang tìm cái chết sao chân tiên bị dọa đến mà thiên tôn sắc mặt kịch biến đứng lên đến nhìn trong thiên địa chú ý nhất vị nào nhân loại bọn họ đoán được nhân vương bách lý phi hồng muốn làm gì phá hoại cho tới nay thượng thương chân lý thiên tôn không thể diệt dù cho là tiên đế đều rất k i a triệt để đem một vị tiên tôn giết chết đến bọn họ mức này coi như tử vong cũng có thể dựa vào khắc họa ở đạo của thượng thương tích nịch chuyển sinh tử trở về thượng thương nhưng bách lý phi hồng ngoại lệ rồi muốn ở thượng thương bên trong xóa đi hắc bạch song sắt tiên tôn hết thẻ dấu vết ác độc như thế tiên tôn kinh khủng như thế thủ đoạn bọn họ vẫn còn thuộc t h ấ đầu tiên chưa từng có người nào đắc tội ta còn có thể bình yên với lui trước đây trong lòng các ngươi không cần kiên kỵ tử vong nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi thời đại này kết thúc rồi h á c b ạ c h song s á t chân linh bị cất đoạn lớn mạnh trên người bách lý phi hồng chính phản tri đạo phản phất là chính phản tri đạo chuyển vào đặc thù linh tính để trên người bách lý phi hồng hai cái này tiền tôn chân đạo trở nên cực kỳ đặc thù tràn ngập sinh mệnh linh tính thiên chỉ đạo tồn có dư mà b ổ không đủ nhân chỉ đạo tắc không phải vậy tồn không đủ để phụng có dư chính phản tri đạo đạo lý này bị nịch chuyển lại đây khủng bố uy thế từ thượng thương truyền g ó t xuống mực như dịch mây đen ngưng tụ ở bầu trời từng đạo từng đạo mạnh mẽ đạo tắc phát tác công xiềng trần hằng ở trên trời n ư ơ n g tụ trở thành một con mắt to lớn phảng phất vô tận lô đen đem tất cả sức mạnh đều t h ô n p h ệ bách lý phi hồng chỉ là ngầm đầu khinh bi nhìn thượng thương này chỉ nhãn lấp l õ e gian rơi xuống hát sát c h â n giới hàng xa mười vạn giới mười vạn đạo gông x i、si、ứng nhảy vào hát sát c h â n giới cướp trắng chọn hát sát thế giới b ả n nguyên một cái tiên tôn cấp văn minh thế giới của nó b ả n nguyên gần như đến chân giới cực hạ mà hát sát văn minh bao nhiêu năm rồi cấp đoạt thế giới bàn nguyên vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết ở cấp đoạt gông xìm dưới bắt đầu không ngừng chảy về phía hàng xa thượng thiên hải các chân tiên nhìn trước mắt chấn động bọn họ thị giác tất cả ngầm đầu nhìn hướng trời cao chi nhãn bọn họ phản ứng đầu tiên chính là vứt bỏ chính mình dùng chân tiên chi đạo n g ư n g tụ tiên sơn từng người tháo chạy chạy thượng thương chi nhãn xuất hiện đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết bên ngoài lần trước thượng thương chi nhãn xuất hiện vẫn là thanh sơn tiên đế đột phá tiên đế thời gian thượng thương hạ xuống vô tận trừng phạt nhưng trợ lực thanh sơn tiên đế chân chính đánh vỡ giang b u c đặt chân thần bí lĩnh vực mà trước mắt tình cảnh này không thể nghĩ ngờ nói cho bọn họ biết nhân vương bách lý phi hồng đã có uy hiếp đến thượng thương ý chí tr hàng xa ở bách lý phi hồng giúp đỡ b ê n d ư ớ i đã vượt qua rất nhiều chân giới phát triển văn minh nhưng trước sau quyết thiếu chân chính gốc gác mà hiện tại thôn phê hát sắt văn minh bản nguyên hàng xa mười vạn giới rốt cục có thể trở thành đứng đầu nhất chân giới đứng ngạo nghễ với thượng thương bên dưới thương thiên hải bên trong có thể sánh ngang hàng xa văn minh chân giới tồn tại cũng chỉ có tam mẫu hà rồi tam mẫu hà là xây dựng ở thanh sơn tiên đế dưới văn minh lại trải qua vô số năm phát triển mới có ngày hôm nay trình độ như vậy thắng lợi để hàng xa văn minh chúng sinh đều nên đón chúc mừng thời khắc nhưng bách lý phi hồng lại mặt không hề cảm xúc đem hàng xa văn minh nâng ở lòng bàn tay hàng xa văn minh không ngừng thu nhỏ lại sức mạnh thần bí đem hàng xa m ư ờ i vạn giới ngưng tụ trở thành bụi trần v ậ y tồn tại đồng thời sức mạnh của hắn đạt đến t ự c h ạ n trong nháy mắt đem hàng xa m ư ờ i vạn giới đánh vỡ một loại nào đó chiều không gian bình phong đem hàng xa m ư ờ i vạn giới đưa vào trong đó trong lúc hằng o hốt bách lý phi hồng phảng phất nhìn thấy ma quỷ hải tái hiện tượng h thương khủng bố uy thế từ này mảnh này đặc thù biện rộng chuyển tới mà hàng xa m ư ơ i vạn giới biến mất ở thương thiên hải lại xuất hiện tại hai loại khủng bố ý chí đ a n dật chỗ ch càng ngày càng lớn mạnh chân ma nhạc viên sắp đem thương thiên đều chia làm hai bên tiên mà đứng ở hai bên bầu trời khủng bố bóng dáng lại làm cho bách lý phi hồng hơi thất thần chín vị tiên đế từ thanh sơn tiên đế sinh ra tới nay thương thiên đã sinh ra chín vị tiên đế thế nhưng chân ma nhạc viên mới sinh ra bao lâu thậm chí ở thanh sơn tiên đế sinh ra sau mới bị thương thiên chân linh nhóm phát hiện chân ma nhạc viên tung tích rất nhiều năm qua xung kích tiên đế thất bại một ít tiên tôn gia nhập vào chân ma nhạc viên mà chân ma nhạc viên sinh ra khủng bố ma linh trời sinh liền không kém hơn tiên đế vậy tồn tại có tới bốn vị mà phản bội chân linh rơi vào chân ma nhạc viên văn minh cổ xưa c ứ n g giả chuyển hóa thành chân ma sau không ít cổ xưa tồn tại đồng dạng được kỳ ngộ đặt chân chân ma đ ỉ n h trở thành ma đế vì sao lại như vậy rõ ràng cùng ta hiểu rõ không giống nhau bách lý phi hồng trong lòng lộ ra nghi hoặc không có người nào cùng hắn giải đáp được chính phản t r i đạo đồng thời lấy hắc bạch song sát tiên tôn đến chân linh làm linh tính trợ lực với hai cái tiên tôn chân đạo nhảy vọt nhiên liệu hắn nhìn thấy thương thiên không muốn người biết bầu không khí không lành mạnh chân ma nhạc viên hiển nhiên chính là thương tiên bầu không khí không lành mạnh cũng là chúng sinh bầu không khí không lành mạnh chân linh cũng không phải là không có dục vọng chúng sinh cũng không phải là không có o á n niệm mà những n à y mặt trái tâm tình đều chạy về phía chân ma nhạc viên đạo hữu chân ma nhạc viên mới là người cuối cùng quy tụ cương đại đến cực hạn sức mạnh lan truyền mà tới không người nào có thể nghe thấy chỉ có bách lý phi hồng nghe được đến từ trí ám vực sâu nỉ non như là hắn từ chưa có tiếp xúc qua đạo âm tràn ngập mới mẻ cảm giác thần bí hắn m u ố n xốc lên này thần bí khăn che mặt nhìn một chút đạo của chân ma nhạc viên nhưng nhất định phải để thần bí nhân vật mạnh mẽ thất vọng bách lý phi hồng chỉ là động ý nghĩ vẹn vẹn trong nháy mắt ý nghĩ liền bị hắn vứt bỏ rồi hà nội với yêu ma xưa nay đều không có tốt sắc mặt chân ma nhạc viên cái gì không phải là nguyên sơ trong thế giới ma quỷ hải đạo hữu chỉ cần ngươi đến vực sâu lập tức đánh vỡ thương thiên thoải mái thành là chân chính độc lập với ngoài chư thiên trên trời xanh linh ma quỷ nhị non lần thứ hai n h ớ tới vô số ảo giác ở bách lý phi hồng đầu góc hiện ra chân ma chi đạo đang ở đem hết toàn lực vì hắn biểu diễn chân ma chi đạo vĩ đại đặc biệt bộ mặt thật khác nào mị ma ở tuổi trẻ lực tráng trước mặt xuyên một tấm lụa mỏng thiêu vũ bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc thỉnh thoảng to mày thượng thương trí nhãn mở mắt thương thiên hư không vì đó đánh、nước. màu đen tràn ngập hủy diệt tất cả thần lôi giáng lâm vạn diệt thần lôi trong thiên điệu kinh khủng nhất trừng phạt lực lượng từ trên trời giáng xuống nỗ lực đem vị này nhìn thấy thượng thương bên trên huyền diệu nhân tộc xóa đi một chiếc đỉnh đặt chân ở đỉnh đầu c h ấ n áp tứ phương vạn đạo thần phục vô cùng tận đạo ở đạo trung diễn biên vô tận pháp ở diễn sinh theo vạn diệt thần lôi hạ xuống vẹn vẹn trong n g a y mắt vô cùng đạo vô cùng pháp quy về nguyên đỉnh mẫu khí vạn diệt thần lôi cũng chạy không thoát bị quy hóa vận mệnh lấp lóe gian chuyện đã xảy ra coi như là chân tiên đỉnh phong cũng khó có thể thấy rõ trong dây lát này biến hóa thương thiên lấp lóe và diệt nguyên đỉnh mẫu khí quý nhất giờ khắc này kỹ năng chi thư năng lực toàn bộ biến mất thôi diễn độc thuộc về bách lý phi hồng nguyên đỉnh mẫu khí công vạn đạo quy tiên công lên c á c b ạ n chính là nguyên đỉnh mẫu khí công hắn cướp đoạt được đạo nguyên cũng đang không ngừng mà giảm thiểu nhưng có như vậy trong nháy mắt vạn đạo quy nguyên đỉnh xuất hiện màu đen hoa văn n g ư n g lại ở vạn đạo quy nguyên đỉnh mây dây mới biến mất không còn t ă m hơi bên hai nghe chân ma chỉ linh mỹ non đầu góc hiện ra vô tận chân ma nhạc viên chỉ đạo nhưng bất luận làm sao biến nào bách lý phi hồng đều chưa từng bước ra một bước chân ma nhạc viên mê hoặc thượng thương p ẫ n nộ hủy di phản phất trong dây l ắ t này bách lý phi hồng trở thành thương thiên con rơi có thể một đòn hủy diệt tiên tôn cấp văn minh vạn diệt thần lôi chút xuống mà rơi vạn đạo quy nguyên đỉnh vận tốc q u a y càng lúc càng nhanh quy nguyên ánh sáng lấp lõe không ngừng mà hết thể này phản phất đều không có quan hệ gì với bách lý phi hồng hắn vẫn như cũ say mê ở tự thân đầu góc hiện ra ảo giác bên trong như vậy như vậy kéo dài ba năm thiên khó thu ma khó dụ bách lý phi hồng ánh mắt khôi phục thanh minh khoe miệm nhẹ vện giống như có chẳng đáng tâm ý mà kỹ năng chi thư trang thứ ba bị mở ra hắn hết thể năng lực đều biến mất không còn tam tích chỉ có còn lại nguyên đỉnh mẫu khí công kỹ năng chỉ thư kẻ nắm giữ bách lý phi hồng cảnh giới thương thiên chỉ linh sơ sinh linh điểm một có thể thăng cấp năng lực có thể hợp thành năng lực năng lực một nguyên đỉnh mẫu khí công một một trăm linh điểm chỉ đơn giản như vậy bách lý phi hồng dối gân cốt một cái khí thế kinh khủng trọc tan bầu trời đem thượng thương chỉ nhãn đánh nát nhìn phía chín vị sừng sững ở thượng thương bên trên chín đạo đế ảnh nhưng là thoát xác người lợi không tự biết chính là này chín đạo di thoát đế ảnh để chân ma nhạc viên sinh ra tri linh kiên vị không dám đặt chân thượng thương đại lục Các người đến tột cùng đi rồi phương nào b á c h lý phi hồng dù gì nói h ắ n lộ ra một tiêu mê man túi đầu đã thấy thê tử đứng ở nguyên sơ thế giới đông tân thành hưng ơ thịnh nhà tiểu viện m u ô n hạ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời nhìn về phía đã không nhìn thấy thương thiên bầu trời nhìn thấy con gái bách lý tư kế thừa y bắt của chính mình c h ấ n thủ hàng xa mười vạn giới n ê n ma chi môn đó là mặt hướng chân ma nhạc viên cửa lớn ta là c h ấ n thủ sứ bách lý phi hồng như là hướng thiên tuyên cáo quyết tâm của chính mình một bước bước ra không tiếp tục để ý thượng thương bên dưới phồn vinh vô tận giới vô tận sinh linh hóa phàm mà vào trở lại thuộc với tiểu viện của mình rơi đây là hắn mộng bắt đầu địa phương cũng là hắn rơi vào nơi đây mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng tiểu viện cái này cũng là nhà của hắn thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng bất luận thượng thương bên trên có cái gì thương thiên bên dưới làm sao khái động nhân tâm đều không phải hắn chỗ truy đuổi hắn xưa nay đều là muốn bảo vệ một cái nhà một tòa thành có thể ở thượng thương lại phát hiện chân chính bị ngạn kỳ thực đáp án vẫn luôn ở trong lòng phụ quân trở về rồi đúng không đi rồi bách lý phi hồng như chút được gánh nặng sau lộ ra hắn xuyên qua tới nay thoải mái nhất một lần nụ cười lần này hắn không cần lo lắng bất luận người nào quay dối hắn cũng không lo lắng ngoại bộ uy hiếp có thể uy hiếp đến hắn sinh hoạt không gian tương lai liền ở đây nhà chính là bị nạn g của hắn mà hắn chỗ kiên trì c h ấ n thủ chính mình thiên điệu ý nghĩa đều ở nét cười của hắn bên trong